một t r ă n g 105, long ảnh hoành không một chương 105, l o n g ảnh hoành không một thời gian thoáng quay lại đến triệu viêm cùng tạ thất an rời đi trưng dụ tiến về không gian dung hợp hạch tâm tri địa thời điểm càng đến gần kia tam giới giao hội chỗ chung quanh cảnh tượng liền càng là kỳ quái có thể xưng thiên địa k ỳ quan bầu trời dường như bị đánh nát đèn lưu ly ưu ảnh quỷ giới sắm đen dung hạch hoàng ụ c xích hồng h u y ê n quang hải thất thải hảo quang ba loại hoàn toàn khác biệt sắc trời thô bạo ghép lại cùng một chỗ lẫn nhau ăn mòn giao hỏa hình thành một loại hỗn loạn khiến người ta tim đập nhanh lộng lây sắc điệu to lớn vô à n mèo vết nước k h n gian như là màu đen vết xẹo, thỉnh thoảng ở trong hư không g hư là màu vết sẹo, ở cùng h hiện hấp khí khủng ố bố. n rông lạng yên tàn g ra Vô xuất tất mát tức lại vệ lớp đầy, mát ra hấp vệ tất cả c vô, vô tận linh khí bị theo ba cái không gian chỗ sâu nhất rút ra đi ra tại va chạm điểm điền vùng khuấy động trôn bụi lại trọng sinh hóa thành vô số c h ó i lọi lại nguy hiểm đến cực hạn linh khí q u a n mang như là ước vạn đầu thải sắc điện xa của v ũ đem chọn khu vực chiếu dọi đến sáng tối chập trở trởn ngẫu nhiên có tinh thần linh khí đoàn sụp đổ bạo tạng liền có thể trong nháy mắt thúc đẩy sinh trưởng xuất phẩm dai không thấp thiên địa linh vật dẫn tới phụ cận tu sĩ hoặc hung thú điên c n g cướp đoạn nhưng rất nhanh lại sẽ bị hỗn loạn lớn hơn bao phủ l à n g triệu viêm cùng tạ thất an đến biên giới lúc nơi đây đã hội tụ lực lượng kinh người phóng tầm mắt nhìn tới giữa không trung dãy núi phía trên thậm chí một chút đối lập vững chắc không gian mảnh vỡ bên trong lờ mờ lại có gần trăm đạo thân ảnh những này thân ảnh tản ra linh áp thấp nhất cũng là đàn cung lục phẩm cấp độ khí tức hoặc sáp bén hoặc âm trầm hoặc bê ngông hoặc quỷ dị hiển nhiên đến từ không đồng thậm chí khả năng khác biệt lục địa thấp hơn cảnh giới này căn bản không có tư cách ở chỗ này đặt chân càng xa xôi còn có đông đảo bị cái này bàng bạc linh khí hấp dẫn mà đến cường đại hung thú bọn chúng tiềm phục tại bóng ma hoặc trong cái khe tinh hồng thú đồng gắt gao nhìn chằm chằm khu vực trung tâm phát ra đè nén gầm nhẹ chờ đợi trong hỗn loạn chụp mỗi cơ hội tất cả tồn tại ánh mắt cùng thân thức đều gắt gao khóa chặt ở đằng tiên tam sắc quang mang điên cùng sen lẫn va chạm trọng yếu nhất chỗ nơi đó vô tận vòng xoáy linh khí trung tâm một chút khó mà hình dùng t h u tuy đến cực hạn nguồn sáng ngay tại trầm g a i thai ng nó phảng phất là tất cả hỗn loạn điểm cuối cùng tận c h ứ a khó nói lên lời đạo vận cùng bản nguyên chi lực mắt trần có thể thấy không gian chung quanh khe hở cùng linh khí loạn lưu đều tại hướng hội tụ như là t r ă m sông đổ về một biển bị hấp thu chuyển hóa trở thành nó trưởng thành tư lương một cỗ càng ngày càng c ư ờ n g đại làm người sợ hãi tiên thiên khí tức đang từ bên trong tràn ngập ra nhường tất cả cả m nhận được nó tu sĩ cũng vì đó đ i ê n cuồng đó chính là tại thai nghẽn bên trong thiên thiên linh vật triệu v i ê m cùng tạ thất an tìm một chỗ đối lập vắng vẻ cự thạch rơi xuống vẻ mặt vô cùng ngứng trọng trước mắt chiến trận viễn siêu dự liệu của bọn hắn gần trăm tên cùng giai tu sĩ tăng thêm vô số nhìn chằm chằm h u n g thú một khi kiệt i ê n tiên linh vật hoàn toàn thành hình buộc phát hôn chiến đem đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng lao tạng tình huống không tốt l ắ m a triệu viêm bí mật truyền âm cho tạ thất an ngựa khí trầm trọng quá nhiều người như long hưu tạng một hồi đánh nhau chỉ sợ tử phủ chân nhân đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra trong lòng của hắn thậm chí sinh ra một chút hối hận vì một cái không xác định cơ duyên vốn vào cái loại này hiểm địa có đáng giá hay không tạ thất an quanh thân hắc vụ chấn động hiển nhiên cũng cảm nhận được á c l ự c lớn đáp lại nói đến đều tới yên lặng theo dõi kỳ biến a chưa hẳn không có cơ hội l ờ i tuy như thế nhưng hắn cũng biết cơ hội xác đời hai người không cần phải nhiều lời nữa như là cái khác tất cả tu sĩ như thế đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh p h o n g t i ê n lặng chờ đợi không khí ngột ngạt đến như là trước bao tắc mặt biển nhìn như bình tĩnh kỳ thực cám lưu hùng dũng hết sức căng thẳng đến tiếp sau vẫn có l ẻ vẻ tu sĩ hoặc hung t h ú không ngừng chạy đến nhường vốn là tình hình căng thẳng càng gia tăng hơn kéo căng như thế đè nén chờ đợi kéo dài mười mấy ngày không gian dung hợp rốt cục đạt đến đỉnh cao nhất k i mười mấy n g y k h n g gian dung hợp rốt cục đạt đ n đỉnh c a n t kia nơi trọng yếu nguồn g s á n trói tới cực h dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn ngưng tụ thành hình trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng phát bảo cúc ngẩm linh lực vận sóng làm xong tùy thời ra tay cướp đ o ạ t chuẩn bị không khí ngưng kết đến như là thực chất rốt cục ở đằng kia vô tận quan g hoa cùng hỗn loạn trung tâm điểm này nguồn sáng đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại lập tức cầm vang bộc phát một đạo khó mà hình dung ôn hòa lại nặng nề vô cùng dường như có thể gánh chịu vạn bật thổ hoàng sắc vầm sáng trong nháy mắt huyết tán ra đến đảo qua toàn bộ khu vực tất cả mọi người thể nội thổ tĩnh lực cũng vì đó nhảy c ô n cộng minh quan man dần dần liễm lộ ra kia tiên thiên linh vật bản thể kia đúng là một tòa vẹn vẹn lớn chừng bàn tay lại dường như ẩn chứa vô tận sơn nhạc chi trọng toàn thân lưu chuyển lên huyền hoàng khí lưu p h n g ánh sáng long lanh mini núi nhỏ tinh thần đến cực điểm tiên thiên thổ linh chi khí như thủy chiều hướng bốn phía dần dần tiên thiên thổ hệ linh vật ngay tại ngọn núi nhỏ này hoàn toàn hiện hình tâm thần của mọi người đều bị hấp dẫn sắp liều lĩnh ra tay cướp đoạt thời khắc ngàn cân treo sợi tóc d i biến đột nhiên phát sinh một đạo thân ảnh màu trắng nhanh đến mức vượt ra khỏi ở đây cơ hồ tất cả tu sĩ thần thức bắt giữ cực hạng như là thuấn di giống như trống rông xuất hiện ở đằng kia mini núi nhỏ bên cạnh một cái bao trùm lấy tinh miệng vẩy màu trắng bàn tay hời hợt tìm đ ó i liền đem cái kia vừa mới đạn sinh tiên tiên linh vật vớt trong tay đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến tuyệt đại đa số người thậm chí không thấy rõ xảy ra chuyện gì làm càn lưu lại linh vật giết hắn ngắn ngủi tĩnh mịch về sau là như là núi lửa bộ phát giống như chấn thiên nổ hống cùng sát ý ngốt trời bị che bừa vì không để ý tới phẫn nộ trong nháy mắt che mất tất cả tu sĩ lý trí khoảng cách gần nhất, phản ứng nhanh nhất bảy tám tên tu sĩ cùng bài đầu cường hãn hung thú cơ hội trong cùng một lúc phát ra chính mình công kích mạnh nhất chỉ một thoáng kiếm cương phát bảo yêu thuật thần t h ông vũ quang thấp sắc ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy d i ệ t hồng lưu như là mưa to gió lớn giống như hướng về kia thân ảnh vàng lóng chút xuống mà đi trong nháy mắt đem nó chỗ vùng không gian kia bao phủ hoàn toàn kia thành thế đủ để đem một vị tử phủ cảnh tu sĩ đều đánh thành cho cạn nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa hợp lực một kích kia thân ảnh màu trắng dường như phát ra một tiếng như có như không mang theo một kia k h i n ư ờ n g long ngâm ngâm một tiếng cổ lão uy nghiêm tiếng long ngâm cũng không phải là thông qua không khí truyền bá mà là trực tiếp tại toàn bộ sinh linh thức hải bên trong v ă n g lên ngay sau đó kia bị công kích bao phủ trung tâm một đạo sáng chói chói mắt thuần túy đến cực hạn ánh sáng màu trắng đột nhiên b ộ c phát ra như là một vòng màu trắng mặt trời ở đằng kia hủy diệt hồng lưu bên trong sinh ra tất cả đánh vào ánh sáng màu trắng k i a bên trên pháp thuật pháp bảo lại như cùng băng tuyết gặp phải liệt dương giống như nao nhao, nhao tan d ã vỡ b ụ n bay ngược mà ra kia bạch quang ẩn chứa một loại vạn pháp bất xâm trí cao vô thượng ý chí mạnh mẽ gánh vắt tất cả công kích lông tóc không t sau một khắc b ạ c h quang đột nhiên thu v à o lần nữa hóa thành đạo thân ảnh mơ hồ kia không ngừng chút nào trực tiếp hướng về bên ngoài điện xạ mà đi tốc độ kia nhanh chóng thậm chí tại sau lưng kéo ra khỏi liên tiếp tàn ảnh ngăn lại hắn bên ngoài một đầu sớm đã ẩn nút đã lâu hình thể khổng lộ như núi hung thú đột nhiên đứng thẳng người lên phát ra một tiếng c h ấ n thiên gào thét chặt đường đi cái này hung thú tên là phúc địa quý n ư u dáng như châu thương thân mà không có sừng chỉ có một chân thân cao vài trục trượng toàn thân bao trùm lấy màu xanh đen nặng nề lân giáp lân giáp hướng thiên nhiên tạo ra lấy huyền ảo thổ văn nó một tiếng gào khét, l i nhưng dẫn động đại địa c i lực, t h đạo to lớn thổ lớn hoáng sát sóng sung kích như là như kích sát lại biển hướng về vàng thân ảnh vàng nóng quét sạch mà đi, tản ra yêu lực kia n khủng đến tỉnh phong, rung động sơn nhạt. Nhưng h phẩm k đủ điểm, đã đạt để cấp lục tới i mà, kia thân ảnh màu trắng đối mặt cái này quái vật khổng lồ ngăn cản lại không có chút nào cải biến phương hướng hoặc là giảm tốc ý tứ ngay tại s ắ p đụng vào kia thổ sóng cùng quý ngưu lớn thể trong n ấ y mắt thân ảnh màu trắng phía trên l o n g ngâm lại v ă n g lên mạch quang lần nữa lại thịt không có kinh thiên động địa tiếng va chạm cũng không có năng lượng bạo tạc q u minh tại vô số đạo kinh hái gần chết ánh mắt nhìn soi mói cái kia kim sắt thân ảnh liền như là nung đỏ b à nguội cắt vào ngưng kết mỡ b ò lại như cùng hư hảo h u y ì n ảnh xuyên thấu thực chất bất tượng vậy mà cứ như vậy không trở ngại chút nào l ặ n g yên không một tiếng động trực tiếp theo vô cùng to lớn phúc địa quỷ ngưu thân thể chính giữa xuyên qua thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết kia thân ảnh màu trắng tốc độ không giảm chút nào trong nháy mắt biến mất ở phương xa c h â n trời chỉ để lại kia một tiếng nhàn nhạt long n â m dư âm lỡ lờ mà đầu kia cả đường yêu lực kinh khủng lục phẩm định phong hung thú phúc điệu thân thể cao lớn cứng ngắc tại nguyên、chỗ. cặp kia to lớn thú đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin m ở mịt sau một khắc một đạo tinh mịn huyết tuyến theo cái chán bắt đầu hiện hiện cấp tốc lan tràn đến toàn thân đề cử chuyên hot hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu b i ê m vân lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận x a nhân tộc người chơi liều chết hộ giá m i đ ô toa lại có tổ đội hô hào vào hát giáp vực giết hà n phòng đoạt hải tâm diễm cứu dự lão công ty game tuyên truyền mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu viêm đ ấ u phá đệ nhất người chơi dương tiện lại thịt mũi coi thường làm tiêu viêm ai thích thì làm ta không làm gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao t i ệ t t i ệ t t i ệ t chương một trăm linh năm long ảnh hoành khung hai chương một trăm linh năm long ảnh hoành khung hai ẩm ẩm khổng lồ thú thân thể lại dọc theo cái tia đạo tơ máu chỉnh tê đất nước thành hai nửa ẩm v ă n g ngã xuống đất máu tơi ư như là t h á p nước phun ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ đại điện sinh cơ trong nháy mắt đoạt tuyệt miểu sát triệt triệt để không có lực phản kháng chút nào miểu sát toàn bộ cảnh tượng lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết tất cả mọi người bị bất thình lình lại im bặt mà dừng biến cố sợ ngây người theo tiên tiên linh vật xuất thế tới bị đoạt lại đến thân ảnh màu trắng n lạnh kháng bây công thuấn sắt quý mưu trốn sang ngàn hàng i ả m đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt nhanh đến mức nhường rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền đã kết thúc một trận bốn nên thảm thiết vô cùng quét sạch tất cả cường giả tiên tiên linh vật tranh đoạn đại chiến liền lấy dạng này một loại gần như hoang đường đầu voi đ ô i chuột phương thức hà màn triệu viêm cùng tạ thất a n hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng hãi nhiên kia、yeah. vậy rốt cuộc là cái gì tạ thất an thanh â m hơi khô c h á t chát triệu viêm hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng v n sóng trầm giọng nói không biết rõ nhưng tuyệt đối không chỉ là đàn cung cảnh đàn cung cảnh tuyệt không có khả năng có loại thủ đoạn này ngạnh kháng nhiều như vậy công kích lông tóc không thương thuấn s á t lục phẩm đ ỉ n h phong phúc địa quỷ ngưu như không còn có kia tiếng long ngâm long tộc tạ thất an tiếp lời nói lập tức lại lắc đầu có thể kia rõ ràng là hình người mà thôi triệu viêm lắc đầu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ cùng thoải mái xem ra cái này tiên thiên tri vật xác thực cùng chúng ta vô duyên không cưỡng cầu được không cưỡng cầu được a đi thôi láo tạ Trở về. trong ở về. t r lòng của hắn điểm này không cam lòng cùng hối hận khi nhìn đến kia thân ảnh màu trắng thực lực khủng bố sau hoàn toàn tan thành m â y khói thậm chí mơ hồ cảm thấy kia cường giả bí ẩn lấy đi linh vật có lẽ gián tiếp tránh khỏi một trận bọn hắn khả năng vẫn lạc trong đó thảm thiết đại chiến tạ thất an cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu chép miệng một cái nói cũng tốt tránh khỏi đà sinh đ ạ tử cái này náo nhật nhìn, nhìn đúng là mẹ nó kích thích hai người không còn lưu lại quay người hóa thành lưu quang hướng về bắt vườn du h ạ c h hỏa mục phương hướng bỏ chạy lời nói p â n hai đầu kia bóng người màu trắng mang theo tiên tiên thổ linh núi nhỏ k thường thường hắn biết cẩn h h u i ra k thận cảm giác bôi phía xác nhận sau khi an toàn trên người lân phiến mới giống như nước thủy chiều chậm dai ẩn vào dưới da biến mất không thấy gì nữa hắn biến u ấ t luất trong tay viên kia ẩn chứa bảng bạc tiên tiên thổ linh chi lực mini núi nhỏ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười tiên tiên h thổ linh đến vật này chuyến này nắm chắc lại thêm mấy phần hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cái kiệt như cũ mơ hồ có thể thấy được tam sắc giao hòa bầu trời lắc đầu cười khẽ lẩm bẩm ta vậy cũng là thay các ngươi ngăn cản một kiếp nếu không phải ta lấy đi vật này các ngươi đám người kia giờ phút này sợ là đã tử thương hơn phân nửa ha ha đang lúc hắn chuẩn bị thu hồi linh vật tiếp tục đi đ ư ờ n g lúc lông mày đ ố n g nhiên hơi nhữu lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng â cái này thứ tứ tí toàn thế nào đống nhiên buộc phát ra tinh thuần như thế cường đại long khí vẫn là cực kỳ hiếm t h ế thủy hệ chân long chi khí hắn cẩn thận cảm ứng đến kia xa xôi phương hướng chuyển đến lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại vô cùng rõ ràng chấn động trên mặt dần dần bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thay thế như thế long uy tuyệt không phải dao long chi thuộc chẳng lẽ hắn rốt cuộc kìm nén không được đem tiêu tiên t i ê n thổ linh thu hồi thân hình lần nữa hóa thành một đạo mắt thường khó phân biệt màu trắng lưu quang lấy s o trước đó càng nhanh ba phần tốc độ hướng phía long khí chuyển đến p h ư n g ư ớ n g chính là trương dụ trước đó chỗ n u y ễ n quang hải hồ nước khu vực mau chóng đuổi theo Thời gian kéo về hiện tại. nguyễn quang hải hồ nước phía trên làm thiên tâm ấn ký thành công kích phát thu to ngũ sắc cột sáng phóng lên tận trời đem trương dụ quanh thân bao khỏa yêu cố mênh mông không g i a n tiếp dẫn chi lực bắt đầu phát huy tác dụng lúc trương dụ trong lòng rốt cục thở dài một hơi nhìn về phía nơi xa vừa kinh vừa sợ phong tức khoe miệng khó khăn kéo ra một tia đắc ý độ cong tạm biệt phong tức lần sau gặp mặt có lẽ liền nên ta đuổi theo ngươi nhưng mà ngay tại hắn thân ảnh bắt đầu biến mơ hồ hư ả o sắc bị triệt để kéo vào không gian thông đạo trước một sân na xa thiên nhất đạo bạch sắc lưu quang lấy siêu viện tư duy tốc độ ngang nhiên xâm nhập phiến khu vực này. một đạo văng lanh thanh âm dường như trực tiếp tại trương dụ thức hải bên trong văng lên lưu lại đi l ờ i còn chưa dứt một đạo cổ p h á t vô cùng ám kim sắc viên hoàn trống rông xuất hiện không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt xuất hiện tại ngũ sắc cổ sáng bên cạnh vong t r ò nhẹ n nhàng rung động một đạo vô hình linh lực ba động đống nhiên quyết tán ông k i a nguyên bản ổn định mà mênh mông ngũ sắc cổ sáng như là bị vô hình cự truy đập chúng lưu ly đột nhiên kịch liệt rung động mặt ngoài trong nháy mắt hiện đầy vết dạng nội bộ ổn định vận chuyển không gian chi lực bị cố này ngoại lực cưỡng ép q u ấ nhiễu cắt ngang biến quần bão hỗn loạn thân ở c ổ sáng hoạch tâm trương dụ đứng nguôi chịu xảo gặp cực kỳ nghiêm trọng linh hoạt kỳ hảo lực phản vệ vốn là trọng thương thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận mắt tối s ầ m lại thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền hoàn toàn đã mất đi chi giác mềm mềm hướng hạ xuống đi mà k i a ám kim sắc viên hoàn thì quay tít một vòng tàn mắt ra một cỗ hấp lực vấn lấy hôn mê hạ xuống t r ư n g dụ trong nháy mắt bay trở về cái tia đạo vừa mới dừng lại bóng người màu trắng trong tay đây hết thể phát sinh quá nhanh theo bóng người màu trắng xuất hiện tới cắt ngang truyền thống bắt đi chưng dụ bất quá trong n h y mắt một bên phong thức mới vừa từ k thấy thế vừa sợ vừa giận mặc dù không biết người đến là ai nhưng trương dụ là hắn tất phải giết người càng là quan hệ tới lưu lam phiêu m i ệ u phiến há lại cho người khác nhúng tay hắn vô ý thức nổi giận gầm lên một tiếng các hạ là ai lưu hắn lại đồng thời thôi động t r ư ờ n g thương pháp bảo một đạo sắc bén phong hỏa thương mang liền bắn về phía kia bóng người màu trắng kia bóng người màu trắng dường như lúc này mới chú ý tới phong tức tồn tại phát ra một tiếng khinh miệt hữ lạnh đầu cũng không quay chỉ là tùy ý vung ngược tay lên tay á o một đạo cô động vô cùng màu trắng lưu quang phát sau mà đến trước tùy tiện xuyên thủng phong tức trong lúc đội vã bậy sau đó tinh chuẩn đánh vào trên ngực hắn và ảnh phong tức như gặp phải trọng kích hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn xương ngực đức gậy âm thanh rõ ràng có thể nghe cả người như là phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài máu tươi quần vốn đ ậ m ầm ầm tiến xa xa bờ hồ cánh rừng bên trong không rõ sống chết kia bóng người màu trắng dường như lười nhác lại nhìn một cái dường như chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay hôn mê bất tỉnh khi tức vẻ vải tới cực điểm c h i ế dụ kỳ quái thủy long chi khí rõ ràng chính là trên người hắn chuyển ra a hắn tự lẩm bẩm một câu thân hình phát một cái liền dẫn trương dụ trong nháy mắt biến mất ở chân trời dường như chưa hề xuất hiện qua uy khư bên ngoài ứng độ thành hậu thổ từ trụ sở c h ỗ sâu trong t i n h thất đang nhắm mắt quanh chân bảo hộ lên trước mặt thiên tâm kính liệt dương chân nhân đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang ngay tại vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được đệ tử trương dụ thành công kích hoạt lên thiên tâm ân ký kia cố tiếp dẫn chi lực đã thành lập hắn lập tức vận chuyển công pháp chuẩn bị thôi động tiên h tâm kính tiếp ứng nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo một cố cường đại lực lượng ngang nhiên tham gia cưỡng ép các đức thiên tâm kính cùng ân ký ở giữa liên hệ liệt dương chân nhân bởi vì cùng pháp bảo tâm thần tương liên nhận rất nhỏ phản vệ sát mặt trắng nhật nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới tự thân trên mặt tràn đầy c h ấ n kinh cùng phẫn nộ thần thánh phương nào có thể cắt ngang thiên tâm kính tiếp dẫn hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m quang mang ảm đạm đi thậm chí mặt kính đều xuất hiện một tia nhỏ bé gợn sóng thiên tâm kính trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng cái loại này lực lượng căn bản không nên xuất hiện tại thứ tứ tí toàn ngọc nhi hắn đến cùng gặp cái gì một cô cực kỳ dự cảm bất tưởng trong nháy mắt bao phủ vị này kim diễm phong thủ tọa trong lòng mấy ngày sau d u n h ạ c h hoàng gục t r ư ờ n g dụ trước đó ẩn thân khe đá phụ cận triệu viêm cùng tạ t h ấ t an thân ảnh rơi xuống nhưng mà khe đá bên trong dấu tuyết sớm đã không thấy t r ư ờ n g dụ thân ảnh triệu viêm trong lòng cảm giác nặng nề lập tức tra xét rõ ràng một phía rất nhanh hắn liền phát hiện chiến đấu kịch liệt vết tích n h a n g bích thượng tiêu hát tiêu đốt t ấ n ký trên mặt đất r a n h sâu k h o ắ m trong không khí lưu lại c u ầ n b ã o gió hỏa linh lực khí tước cùng kia mặc dù yếu ớt nhưng như cũ có thể nhận ra đặc biệt pháp lực ba động triệu viêm sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khói bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh hắn đột nhiên ngầm đầu trong mắt lựa dẫn tiêu đốt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 hắn vô yếu yếu ý, ý thức liền phải vận chuyển linh lực đề phòng nhưng vừa mới thôi động ký hại một cỗ toàn tâm khoét xương giống như kịch liệt đau nhức liền từ toàn thân kinh mạch phế phủ bên trong đột nhiên b ộ c phát ra đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen cơ hồ lần n ữ a ngất đi hắn cưỡng ép đ ệ xuống lên mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng không để ý tới cẩn thận xem xét thương thế hắn đột nhiên mở mắt ra cảnh giác liếc nhìn một phía đầu tiên đập vào mi mắt là cách đó không xa một khối bóng l o á n g màu xanh đen trên đá ngầm q u o a n h chân ngồi một đạo nhân đạo nhân kia thân mang một mạc áo gai khuôn mặt nhìn như bình thường hai mắt khép hở phảng phất tại nhập định tu luyện nhưng trương dụ chỉ nhìn một cái con n g u y ê liền đỗng nhiên co bảo chính là hắn cái kia tại tối hậu con đầu lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn cưỡng ép cắt ngang thiên tâm ấn ký truyền thống cũng đem chính mình bắt đi người chưng dụ trong lòng vừa sợ vừa giận vô ý thức sở về phía cái cổ cùng chỗ cổ tay quả nhiên tu di truy cùng chữ vật vòng tay đều không thấy trong lòng của hắn lập tức châm xuống cố nén bối rối cấp tốc quan sát hoàn cảnh giờ phút này hắn chính bản thân chỗ một mảnh xa lạ trên bờ biển dưới thân là tinh tế tỉ mỉ cắt trắng cách đó không xa là vô nhẹ nhẹ bờ xanh thảm nước biển phóng tầm mắt nhìn tới đây là một tòa hòn đạo quy mô dường như cũng không lớn lấy thị lực của hắn có thể lờ mờ nhìn thấy hòn đảo khác một bên hình dáng cùng càng xa xôi biển trời một màu cảnh tượng không khí trong lành linh khí n ồ n g đậm lại mang theo quy khư đặc l ư u c u ầ n bạo vật luật nơi này tuyệt không phải nguyễn quang hải càng không phải là ưu ảnh quỷ giới hoặc dung hạch hỏa ngục bên trong bất kỳ một chỗ kia tam giới giao h ò a hỗn loạn khí tức cùng nơi đ â y yên t ĩ n h tưởng hòa hoàn toàn khác biệt ngay tại hắn ý đồ cảm giác càng nhiều tin tức lúc thể nội lại là một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức chuyển đến cắt ngang hắn suy nghĩ hắn biết t r ư ớ hết xử lý t ư ơ n g thế nếu không đừng nói chạy trốn ngay cả sống sót cũng thành vấn cái này xem xét tâm càng là lạnh một nửa tình huống h n g b é t tới cực điểm phong tức xâm nhập thể nội phong hỏa linh khí bá đạo vô cùng không ngừng thiêu đốt xé rách hắn khí mạch khiếu huyệt thiên tâm ấn ký bị cưỡng ép cắt ngang tạo thành linh khí phản vệ chi lực càng là quỷ dị chiếm cứ tại khí hải xung quanh không ngừng chấn động đánh thẳng vào hắn khí hải nhiều loại dị t r ù n g linh khí ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đ â m tới phá hư khí mạch khiếu huyệt thậm chí liền vững chắc khí hải cũng bắt đầu có chút r u n động xuất hiện bất ổn dấu hiệu nhất định phải lập tức chữa thương chức dù trong nháy mắt làm ra quyết đoán hắn lập tức đem ý thức chìm vào trong đầu trang bị lan. quý thủy long châu thụy l ầ n phần thiên tông không cốc minh thiền tử văn long tham bốn ô trong đó linh vật tất cả đều linh quang ảm đạm h i ệ n nhiên lúc trước luân phiên trong lúc g á c chiến tiêu hao quả lớn đã lâm vào yên lặng cần thời gian dài d ẳ n g giặc khả năng tự hành khôi phục linh khí mà nguyên bản cất giữ kim linh lịch lần cái t i ê a ngăn chứa càng là dốc tuyết món kia nhị phẩm thiên địa linh vật đã hoàn toàn băng tán tan biến tại giữa thiên địa vạn hạnh chính là t ê hà cổ dung tâm trạng thái đối lập tốt nhất mặc dù linh quang cũng hơi có ảm đạm nhưng vẫn như cũ tản ra bảng bạc sinh cơ đây chính là hãn giờ phút này cấm nhất k h ông lo một cỗ sẽ hay h nhu hỏa mà tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh biết hào quang từ hắn thể nội loái ra tại phía sau hắn mơ hồ hình thành một gốc cứng cắp cổ phát cánh lá chạy xuôi thất thải hào quang cổ rong hư ảnh ấm áp ấm áp ẩn chứa cường đại chữa trị lực lượng hà ai linh huy như là cam lâm giống như vẩy xuống Cấp trong lòng của hắn khẽ di một tiếng thần thức đã sớm đem trương dụ trong ngoài dò xét vô số lần cổ quái tiểu từ này rõ ràng là thuần túy thổ linh căn khí hải nội gẩn giấu cũng là tinh thần vô cùng mậu thổ linh lực quanh người hắn cũng không một hệ linh khí chấn động kia chữ vật pháp bảo cũng trong tay ta cái này tinh thần u cương đại tràn ngập sinh cơ một hệ trị liệu pháp thuật từ đâu mà đến hắn thấy được rõ ràng tia xanh biết hào quang cũng không phải là nguồn gốc từ ngoại vật mà là trực tiếp từ đây từ thể bên trong t u ấ n lân ra dường như bản thân hắn liền nắm giữ cái loại này trị liệu thần thông đồng dạng nhưng cái này hoàn toàn vi phạm với linh căn thuộc tính lẽ thường một cái thổ linh căn tu sĩ có thể nào thi triển ra cao cấp như thế một hệ chữa thương bí pháp hơn nữa công hiệu quả chi tốt có thể nhanh chóng khu trục đàn cung cảnh tu sĩ lưu lại dị t r ù n g linh lực trên người, người này g ư ờ i n bí mật dường như so dự đoán còn nhiều hơn chẳng lẽ là một loại nào đó ta chưa từng, từng nghe nói bí thuật hoặc là trong cơ thể hắn còn có dấu ngay cả ta đều không thể phát giác bí ẩn ánh mắt của hắn biến càng thêm thâm thúy một lần nữa cẩn thận xem kỹ lên t r ư ơ n g dụ đến có ý tứ thật có ý tứ xem ra kia biến mất thủy hệ long khí chín thành chín cũng là lấy tương tự phương thức giấu kín nơi này tử thể bên trong linh huy lướt qua những cái kia bị xé nước kinh mạch bắt đầu bị ôn hòa lực lượng tẩm bổ chữa trị chấn động bất ổn khí h ả i bị một cỗ trầm tĩnh lực lượng chậm rãi bớt lên tạp phủ ám thương cũng tại sinh cơ tẩm bổ hạ bắt đầu k h é lại phiên phái chính là phong tức lưu lại phong hỏa linh khí cái này hai cố linh lực tinh thuần mà ng dường như nắm giữ linh tính gắt gao chiếm cứ tại tổn thương nặng nhất kinh mạch tiết điểm kháng cự hào quan g tình hóa t ê hà cổ dung tâm linh huy chỉ có thể như là dòng suối cọ rửa giống như cục đá vô hại từng chút từng chút cực kỳ chậm rãi đưa chúng nó ma diệt bước ra bên ngoài cơ thể quá trình này thống khổ mà dài dẳng giặc chức d ụ cắn chặt răng chán nổi gân xanh lên mồ hôi lạnh chảy r ò n g nhận thụ lấy kinh mạch bị lặp đi lặp lại cọ rửa sẽ rách lại chữa trị kịch liệt đau nhức toàn lực vận chuyển công pháp phối hợp thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục đến lúc cuối cùng một tia kiệt ngạo bất tuần phong hỏa linh khí bị xanh biết hào quang hoàn toàn chôn b ù i bước ra bên ngoài cơ thể lúc chưng ơ dụ chỉ cảm thấy toàn thân chậm nhẹ dường như thao xuống gánh nặng ngàn cân một loại khó nói lên lời thông tấu thư thái cảm giác chuyển khắp toàn thân hắn thở dài một hơi đang chuẩn bị thừa cơ khôi phục thêm một chút tự thân linh lực một cái bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý b ị thanh âm dường như sấm xét ghé vào lỗ thai hắn nổ bang tiểu tử còn có hết hay không ngươi như vậy phối hợp t r ư ớ thương là thật không có đem ta để vào mắt ta chưng dụ trong lòng đột nhiên run lên đắng chắc và phần hắn tâm niệm tốc độ trước đó chưa từng có nhanh quay ngược trở lại trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào chậm rãi thu công đứng dậy cưỡng chế sợ hãi trong lòng đối với cái kia không biết khi nào đã mở hai mắt ra đang giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i nhìn hắn nam tử trung niên cung kính đi một cái vai trào n g a khi tận lực bảo trì bình ổn van bối thượng thanh nhất mạch chân truyền đệ tử hàn lịch xin ra mắt tiền bối đa tạ tiền bối cứu tri ân hắn trực tiếp báo ra có khả năng nghĩ tới n h ấ t dọa người lai lịch cái gọi là thượng thanh nhất mạch chân truyền đệ tử này danh đầu nghe vang dội t thực rất có giảm cứu thượng thanh đạo thống chính là này phương thiên địa ở giữa cổ xưa nhất tiên môn cự p h á c h một trong cành lá rậm rạp thuộc hạ tông môn gia tộc vô số trường lăng tiên môn cũng bất quá là khổng lồ hệ thống bên trong một v i ê n nhưng cũng không phải là tất cả trường lăng tiên môn đệ tử đều có thể tự xưng thượng thanh truyền nhân chỉ có các mạch thủ tọa từ phụ cảnh trưởng lão cùng tên ghi tại thượng thanh tiên lục hạch tâm trân truyền mới có tư cách đại biểu thượng thanh đạo thống chịu che chở kỳ danh cũng có thể lên đạt tổ đỉnh còn lại hồn đăng bình thường nội ngoại môn đệ tử cho dù xuất thân trường lăng bên ngoài cũng nhiều nhất tự xưng trường lăng đệ tử cùng thượng thanh c h u y ể n nhân bốn chữ đại biểu phân lượng cùng liên lụy nhân quả hoàn toàn khác biệt t r ư ơ n g dụ giờ phút này đánh cược chính là đối phương lại bởi vì hắn thượng thanh chân c h u y ể n thân phận trong lòng còn có cố kỵ thượng thanh đạo thống đạo nhân kia lông mày hơi nhíu trên mặt lộ ra một kia ý vị không rõ nụ cười ánh mắt dường như có thể xuyên t ấ u túi ra nhìn thẳng t r ư ơ n g dụ khí hải c h ắ c không được có thể lấy tiên thiên linh vật đúc thành căn cơ chỉ là khí hải cảnh liền dám chạy đến gái này thứ tứ tí toàn đến dương oai hóa ra là có chỗ ý vào đề cử truyện hot thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đ i n h kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận ạ n gái cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di l à p h ở dạ gì một cỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng khen thưởng thêm một thức tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương một trăm lẻ sáu họa lên long châu hai chương một trăm lẻ sáu họa lên long châu hai chức d ụ n g h e xong trong lòng lập tức lạnh một nửa đối phương không chỉ có l i ế c mắt xem thấu tụ vì thật sự của hắn thậm chí liền trong cơ thể hắn lớn nhất tiên thiên mậu k ỳ thổ liên đều cảm giác được tại bực này nhân vật trước mặt chính mình dường như trong suốt đầu dạng hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục cùng nhau đem dáng vẻ thả thấp hơn tiền bối mắt sáng như b ư c văn bối thực lực thấp toàn do sư môn trưởng bối bảo vệ mới dám tới này quy khư liệt luyện tăng trưởng kiến thức không muốn bất là học nghệ không tinh gặp đại nạn suýt nữa chết may mắn được tiền bối đi ngang qua làm biệt thủ này ân bạn bối khắc sâu trong lòng hắn lần nữa cường địa viện thủ ý đồ đem đối phương bảy ở ân nhân vị trí bên trên ha, ha, ha. đạo nhân kia nghe vậy lại cười to lên trong tiếng cười lại nghe không ra nhiều ít tấm áp tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tông môn đệ tử lao phu cũng là hiếu kỷ ta khi nào ra tay giúp ngươi lao phu rõ ràng nhớ kỹ là ta không hỏi x a n h đỏ đen trắng cưỡng ép cắt ngang ngươi chạy trốn con đường còn đem ngươi bắt tới này hoang đảo phía trên ngươi cái này đa tạ bắt đầu nói từ đ â u a chư d ụ lập tức nghe lời cái chán chảy ra tinh mịn m ồ hôi lạnh chỉ có thể lúng túng cười bồi trong lòng còi báo động đại tác người này hỉ nộ vô thường tâm tư khó g i người kia n g ư cười n ữ khí bông nhiên chuyển nhạt mang theo một tia băng lã c ó như ngươi thật sự là thượng thanh đạo thống chân truyền đệ tử thì tính sao tại cái này p h á p t ắ c hỗn loạn thiên cơ che đậy quy khư chi địa đừng nói ngươi một cái khí hải cảnh tiểu gia hỏa liền xem như đàn c u n g cảnh thậm chí tử phủ cảnh chết ở chỗ này cũng là l ạ g yên không một tiếng động hồn đăng mặc dù có thể cảnh báo nhưng muốn tại cái này mình mồng quy khư t r a được là ai độc thủ khó như lên trời ngươi nói có phải hay không đạo lý này sắc ý lạnh như băng như là thực chất trong nháy mắt bao phủ trưng dụ nhường hắn như rớt vào h ầ băng mồ hôi lạnh hoàn toàn thầm tàu ao trong nhưng hắn đến cùng kinh nghiệm rất nhiều sinh từ ma luyện tâm trí sớm đã không hề tầm thường sợ hai tới cực hạn ngược lại đột nhiên sinh ra một tia thanh minh đối phương nếu thật muốn lập tức giết hắn căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy đã đem hắn bắt tới nơi đây lại chờ hắn chữa thương hoàn tất mới mở miệng đ i ể m phá nhất định là có mưu đồ khác bản năng cầu sinh nhường hắn trong nháy mắt bắt lấy cái này duy nhất có thể có thể sinh cơ chưng dụ vội vàng hít một hơi thật sâu cưỡng ép chấn định lại lần nữa chắc tay ngựa k h i biến càng thêm khiêm tốn thậm chí mang tới mấy phần vội vàng tiền bối lời nói rất là là van bối ngu dốt không biết không biết tiền bối có gì phân phó phàm là vãn bối đủ khả năng nhất định muôn lần chết không chối tử đạo nhân nhìn xem trương dụ cấp tốc chuyển biến thái độ trong mắt l ó e lên một tia không dễ dàng phát giác kinh nặng cùng thưởng thức h i ệ n nhiên không ngờ tới tiểu tử này như thế tức h thời phản ứng nhanh như vậy trên mặt hắn băng xương hơi ngộ i khôi phục bộ kia bình thản bên trong mang theo cảm giác g á p bách thần sắc thỏa mãn gật gật đầu rất tốt cùng người thông minh nói chuyện chính là bất lực khí hắn dừng một chút ánh mắt như là mũi tên nhọn bắn về phía trưng dụ trực tiếp cắt vào chủ đề trên người, người hẳn là có dấu một cái phẩm cấp cao ẩn chứa chân lòng bản nguyên khí tức thiên địa linh vật lao phu đối với cái này v ậ t cảm thấy hứng thú có thể ta lục soát khắp ngươi chứ v ậ t p h á p bảo lại không thu hoạch được gì ánh mắt của hắn sắc bén như lao phản phất muốn đem trương dụ từ trong ra ngoài hoàn toàn xé ra nói một chút đi giấu ở chỗ nào rồi trương dụ trong lòng lập tức minh bạch tất cả c ă n nguyên đúng là bởi vì quý thủy long châu là lúc ấy tại n u y ễ n quang hải vì đối kháng phong tức hắn dưới tình thế cấp bách toàn lực thúc giục l o n g châu vạn thủy quy ngự cùng hiệu lệnh thủy mạch thần thống tất nhiên là khi đó buộc phát tinh thuần sóng linh khí hấp dẫn cái này cường giả bí ẩn chú ý đối phương cắt ngang hắn truyền t ố n g đem hắn bắt tới nơi đây đúng là vì long châu trong nháy mắt chưng ơ dụ trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh phi t ố c cân nhắc lấy lợi và hại được mất địch nhân trước mắt thực lực sâu không lường được chưng ơ dụ cho dù chưa từng thấy tận mắt hắn cướp đoạt tiên tiên h linh vật một k í c h trọng thương phong tức cảnh tượng nhưng có thể tùy tiện cắt ngang thiên tâm kính truyền thống tu vi tuyệt đối viễn siêu đàn khung cảnh chính mình giờ phút này trạng thái đê mê tất cả cường lực linh vật đều lâm vào yên lặng căn bản không có mảy may phản kháng n g ô liếng giao ra long châu có lẽ còn có một chút hy vọng sống h u n g chi chính mình kia thượng thanh chân truyền gia hổ dường như làm cho đối phương cũng còn có một tia cố kỵ trong điện quan g hòa thạch c h n g d ụ đã làm ra quyết đoán hắn không phải thà bị gãy chứ không chịu con g tính tình tại thực lực tuyệt đối tranh lệch trước mặt bảo toàn tính mệnh mới là trọng yếu nhất hắn hít sâu m ộ t hơi t ậ n lực nhường thanh em lộ ra bình tĩnh tiền bối minh giám văn bối trên thân xác thực có một cái sư môn ban tặng lục phẩm l o n g châu bởi vì linh khí bàn bạc sư môn trưởng bối đặc biệt lấy bí pháp đem nó phong ấn tại văn bối thể nội không phải văn bối chủ động dẫn đạo người ngoài tuyệt khó phát giắc càng không cách nào lấy ra hắn trước chỉ ra lời nói chuyển hướng nhìn thẳng đối phương chỉ cần tiền bối chịu tín thủ hứa hẹn đặt được long châu sau thả vạn bối bình yên rời đi vạn bối nguyện đem này châu hai tay dâng lên vừa dứt lời một cỗ kinh khủng đến cực điểm linh áp như là vạn trượng như núi cao ẩm v a n g giáng lâm mạnh mẽ đặt ở trương dụ trên thân ân ngươi là tại cùng lão phu bàn điều kiện đạo nhân kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống t h a n h âm băng lành đến không mang theo một tia tình cảm trương dụ chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹp r u n động ngũ tạng lục phủ phẳng ấ t muốn bị chết bể khí huyết sôi trào cổ họng ngọt, ngọt suýt nữa lại muốn thổ huyết hắn l i ề u mạng vận chuyển vừa mới khôi phục có chút mậu thổ linh lực chống cự mới miễn c ư ơ n g không có bị cố uy áp này trực tiếp ép ghé vào nhưng eo cũng đã không tự chủ được con sung dưới sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhưng mà cố này kinh khủng linh áp tới cũng nhanh đi cũng nhanh dường như chỉ là đối phương một cái ý niệm trong đầu chuyển động đạo nhân kia trên mặt b ă n g hẳn trong nháy mắt tan giã lại khôi phục bộ kia bình thản thậm chí mang theo một kia ấm áp biểu lộ dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác hắn nhẹ nhàng gật đầu n ữ khí tùy ý, mà thôi nhìn tiểu tử ngươi coi như liệu chuyện ta bằng lòng ngươi giao ra long châu liền thà cho ngươi khỏi chết cái này trở mặt tốc độ nhường trương dụ đáy lòng phát lạnh nhưng hắn giờ phút này đã là g i a o tất h dưới thịt cá căn bản không có cỏ kẻ mặc cả tư cách đối phương chịu miệng bằng lòng đã là kết quả tốt nhất về phần tín d ự chỉ có thể đánh cược một lần thúng chi trương dụ cũng tin tưởng chính mình căn bản không phải cái gì xương cứng cùng nó bị đối phương dùng cực hình dậy vò đến sống không bằng chết sau lại giao ra lòng châu không bằng hiện tại lưu manh một chút chủ động giao ra có lẽ còn có thể chiếm được một tia hào cảm gia tăng đối phương hết lòng tuân thủ cam kết tỷ lệ đa tạ tiền bối trương dụ không do dự nữa hai tay trước người hư ông ý thức chìm vào trang bị lan khai thông viên kia linh quang ả m đạm quý thủy long châu chỉ thấy hai tay của hắn ở giữa lan quang l ấ i lên một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay toàn thân t r ò n chiều bày biện ra thâm thúy màu đu l n g trạch nội bộ phảng phất có ngàn vạn sóng nước lưu chuyển tản ra tinh thuần mê ngông thủy linh chi khí cùng nhàn nhạt long y bảo châu chống r ồ n g xuất hiện bảo châu xuất hiện trong n g a y mắt không khí chung quanh đều biến nước át mơ hồ có c h i ề u tịch thanh n â m quanh quẩn tiền bối đây cũng là kia lục phẩm thiên địa linh vật long châu xin tiền bối vui vẻ nhận chưng dụ hai tay đem long châu nâng lên thái độ cung kính đạo nhân kia tại long châu xuất hiện sắt na trong mắt liền buộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang nhưng hắn càng nhiều kinh ngạc ở chỗ hắn hoàn toàn không thể phát giác cái này lòng c h â u là như thế nào xuất hiện đã không phải theo khí hải dẫn xuất cũng không phải theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy r a dường như chính là chống rông biến r a thật thần kỳ thủ đoạn không phải là thượng thanh đạo thống một loại nào đó bí mật bất truyền tiểu từ này nói không chừng thật đúng là đầu có chút lai lịch cá lớn trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại đối chương dụ kia thượng thanh chân chuyển thân phận lại tin mấy phần nguyên bản trong lòng một chút càng âm v suy nghĩ thoáng t u liễm hắn đưa tay lăng không một chảo viên đ i a q u ý thủy long châu liền nhẹ nhàng thoát ly trương dụ bàn tay bay vào trong tay của hắn long châu vào tay ôn nhuận thanh lương ẩn chứa bảng bạc vô song thủy linh bản nguyên lực lượng kia tinh thuần lòng khí càng là không giả được quả thật là lục phẩm đẳng cấp thiên địa linh vật không nghi ngờ gì đạo nhân trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười hài lòng cẩn thận u ố t ve ngắm nghĩa long châu c ả m thụ được trong đó mênh ngông lực lượng nhưng mà theo hắn cảm giác xâm nhập nụ cười trên mặt hắn lại dần dần ngưng kết lông mày chậm rãi nhăn lại cuối cùng sắc mặt biến có chút khó coi hứ hắn bỗng nhiên hử lạnh một tiếng một tiếng ngầm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 đây là một bản t h u ầ n t v y sùng vật văn chương một trăm lẻ bảy sư giận như diễm một chương một trăm lẻ bảy sư giận như diễm một nghe nói đạo nhân ngắn kia trong giọng nói bất mãn cùng chất vấn chương dụ trong lòng x i ế t chặt liền vội vàng không người giải thích nói tiền bối bất giận văn bối đạt được này lòng châu lúc n ó liền đã là quý thủy chi thuộc tuyệt không phải văn bối cố ý lừa gạt đạo nhân sắc mặt vẫn như c ũ âm t r ầ m cũng không lập tức trở về lời nói chỉ thấy hắn nâng quý thủy lòng châu bàn tay kia phía trên bỗng nhiên hảo quang lưu chuyển thanh đỏ hoảng bạch hát mũ sắc linh khí như cùng sống vật giống như tự hành nghĩ lên xen lẫn xoay quanh tản mát ra một loại hòa hợp thông tấu sinh sôi không ngừng bàng bạc đạo vợ chưng ơ dụ khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn cái này ngũ sắc q u a n g hoa trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng ngũ hành linh khí mà lại là tinh thần như thế như thế cân bằng dường như liền thành một khối ngũ hành linh khí trừ phi đối phương cũng nắm giữ cùng loại chính mình trang bị lan như vậy có thể đồng thời dung nạp thuộc tính khác nhau linh vật lịch thiên bảo vật nếu không có thể như thế tùy ý thúc đẩy hoàn bị cân bằng ngũ hành linh khí chỉ có một loại khả năng người này là thân có ngũ hành linh căn n h ữ u phẩm tự phủ cảnh đại tu sĩ、Thao. chưng dụ nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng một cỗ hơi lạnh thấu xương theo lòng b à n chân thẳng g ọ t thiên linh đóng không phải nói t ử phủ cảnh tu sĩ không thể bước vào thứ ba thứ tứ tí toàn sao đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện lão quái vật còn hết lần này tới lần khác để mắt tới ta đối mặt một vị có thể là t ử phủ cựu phẩm ngũ hành đều đủ tu sĩ chưng dụ trong lòng điểm này may mắn cùng ý niệm trốn chạy bị triệt để nghiền nát ấy thực lực chênh lệnh đã lớn đến không cách nào dùng bất kỳ ngoại vật hoặc mưu kế để đ ề ngủ giờ phút này hy vọng duy nhất của hắn ngược lại rơi vào cái kia chính hắn lập đi ra thượng thanh chân truyền về mặt thân phận chờ đợi đối phương có thể bởi vậy đối kia hư vô mở mị thượng thanh tổ đỉnh có một kia cố kỵ đạo nhân cũng không để ý tới trương dụ sợ hãi kia mũ sắc linh khí như là tinh mật nhất kim tâm giỏ tinh tế quét nhìn quy thủy lòng châu mỗi một phần kết cấu cảm thụ được trong đó ở đạo vận cùng bản nguyên một lát sau trong mắt của hắn hiện lên một k i a hiểu rõ tự lẩm b ầ m thì ra là thế bản nguyên thật có quyết tổn đạo vận cũng có trên chết nay châu tiền thân xác nhận một cái càng cường đại hơn tác phẩm chân long lòng châu phía sau không biết vì sao biên cố một phân thành hai âm dương cắt đứt, biến thành nhâm nước quý thủy hai cái lục phẩm long châu âm dương tương tế mới là viên mãn đã quý thủy long châu tại ngươi nơi này kia một cái khác mai tới đồng nguyên mà thành nhâm thủy long châu chắc hẳn ngươi cũng hẳn là biết được tâm tích của hắn a ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía chư ơ n g dụ mặc dù ngựa khí bình thản nhưng trong đó hẩn chứa ý vị nhưng không để hoài nghi chư ơ n g dụ nghe xong trong lòng không ngừng kêu khổ nhưng giờ phút này bị đối phương nhìn chằm chằm hắn cũng không dám nói không biết rõ chỉ có thể kiên trì tiền bối mắt sáng như đ u ố nhìn rõ mọi việc xác thực như thế kia nhâm thủy long châu. ngay tại vãn bối một vị tương giao tâm đầu ý hợp tình như thủ tục sư minh trên thân đã tiền bối cần kia nhâm thủy long châu không bằng thả vãn bối rời đi vãn bối nhất định nghĩ hết biện pháp thuyết phục sư minh đem kia nhâm thủy long châu là tiền bối mang tới đạo nhân nghe vậy nhất miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười đổ cong trong ánh mắt mang theo xem thấu tất cả đổ cận à. tình như thủ tục thả ngươi rời đi tiểu tử ngươi làm ta rất khỏe lừa gạt sao chưng dụ trên mặt lộ ra xấu hổ nhưng không mất lấy lòng nụ cười kiên trì tiếp tục nói tiền bối mình dám vãn bối văn bối trên thân xác thực chỉ có cái này mai quý thủy long châu bây giờ cũng đã hai tay dâng lên văn bối đôi tiền bối đã mất mảy may dầu d i ế m không biết tiền bối có thể y theo lúc trước ước định thả văn bối rời đi đạo nhân luất vớt trong tay quý thủy long châu ánh mắt tính mịch không biết đang suy tư thứ gì trên hải đảo trong lúc nhất thời chỉ còn lại sóng biển vỗ nhẹ nhẹ bở thanh âm không khí ngột ngạt đến làm cho người t h ở không nổi qua một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng ngự a khí mang theo một loại treo tức ước định ta chỉ đáp ứng long châu liền không giết ngươi nhưng chưa hề nói qua muốn thả ngươi rời đi chức vụ lập tức n h ậ lời cẩn thận hồi tưởng đối phương ngay lúc đó nguyên thoại đúng là tha cho ngươi một mạng cũng không để cập thả hắn đi đúng lúc này đạo nhân vung tay lên hai đạo lưu quang bay về phía trương dụ trương dụ vô ý thức t i ế t được đúng là hắn tu di truy cùng cái kia được từ phong vũ vòng tay chữ a vật cái này trương dụ có chút niềm vui ngoài ý mớn không nghĩ tới đối phương sẽ đem những vật này trả lại hắn đạo nhân thản nhiên nói ngươi đổ tốt cũng không phải ít b ấ t quá cùng ta vô dụng ngươi bây giờ lập tức khôi phục linh lực một hồi còn có chuyện muốn ngươi làm ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu chư ơ n g dụ biết rõ giờ phút này không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống hắn vội vàng tiếp nhận hai kiện chữ vật pháp bảo tham dò vào trong đó cẩn thận kiểm tra quả nhiên phát hiện không chỉ có bên trong một kiện đồ vật không ít hắn không dám thất lễ lập tức lấy ra bó lớn linh thạch khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển công pháp bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bổ khuyết gần như khô cạn khí h ả i chữa trị nhục thân sau cùng nhỏ bé tổn thương sau ba c a n h giờ chư ơ n g dụ thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí trong mắt tinh quang tái hiện q u a n thân linh khí tràn đầy trạng thái đã khôi phục đến bình phong hắn đứng người lên thấy đạo nhân chính p h ụ tay đứng ở hải đảo biển giới ngắm nhìn vô ngần biển cả phản phất tại đo lường tính toán lấy cái gì chưng ơ dụ không dám đánh h i ể u cũng tính đứng thẳng một bên một lát sau đạo nhân xoay người nhìn hắn một cái nói ta họ lưu ngươi đã là thượng thanh chân truyền chắc hẳn tại trận pháp nhất đạo rất có tạo nghệ a chưng ơ dụ trong lòng một hư vội vàng khiêm tốn nói hồi bẩm lưu tiền bối văn bối văn bối một lòng nhào vào tu luyện cùng kiếm quyết phía trên tại trận pháp chi đạo chỉ là chỉ là hiểu sơ một chút gia lông thực sự chưa nói tới tạo nghệ hắn lời này cũng là nửa thật nửa giả Trận thực không phải sở trường không hắn. pháp phải xác của sở lưu đạo nhân dường như cũng không thèm để ý chỉ nói không sao hiểu một chút cơ sở liền có thể nói xong chỉ thấy hắn tay háo phất một cái một đạo lưu quan g bay ra cấp tốc b i ế n lớn lại hóa thành một khung tạo hình tao nhã toàn thân dường như từ một loại nào đó màu xanh linh mục cùng kim loại cấu trúc mà thành xa giá phát bảo đi lên lưu đạo nhân dẫn đầu bước vào xa giá bên trong chân d ụ không dám hỏi nhiều đội vàng đội theo lưu đạo nhân bấm phát quyết xa giá hơi chấn động một chút sau một khắc liền vô thanh vô tức phóng lên tận trời tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng ngoài cửa sổ cảnh vật trong nháy mắt mơ hồ kéo dài xa ra không ngừng kéo lên xuyên qua tầng mây càng bay càng cao chưng ơ dụ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xuống dưới chỉ thấy phía dưới quả nhiên là một mảnh vô ngần bích l a m hải dương lớn nhỏ không đều hòn đảo như là chân trâu giống như chi chít khắp nơi tản mát ở giữa mà theo độ cao không ngừng tăng lên thậm chí có thể cảm nhận được một t ầ n g vô hình thuộc về vùng trời nhỏ này không gian bích lũy mang tới yếu ớt áp lực lưu đạo nhân dường như bay đến độ cao này đã là cực hạn h ắ n cũng không ý mà là lơ lửng nơi này ánh mắt như điện quét mắt phía dưới mênh mông hải vực cùng chi c h í t khắp nơi hòn đảo ngón tay thỉnh thoảng bấm đốt ngón tay tôi diễn dường như tại khám định phương vị tìm kiếm lấy cái gì qua ước chừng thời gian một nén nhang hắn dường như xác định mục tiêu điều khiển xa giá chậm rãi hạ xuống cuối cùng đáp xuống một t và nhìn thường thường không có gì lạ hoang đ ả o phía trên thu hồi xa giá lưu đạo nhân bung tay lên trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống lớn lóe ra các loại linh quang bảy trận vật liệu trong đó nhiều lấy thổ hệ thủy hệ linh tài làm chủ cựu cung hậu trấn nguyên cơ trận cái này cơ sở nhất thổ hệ cố bản b lưu đạo nhân chỉ hướng vật liệu mở miệng hỏi chưng ơ d ụ nhìn kỹ một chút những tài liệu kia cùng với đối ứng trận đồ tiết điểm trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra trận pháp này là rất nhiều cỡ lớn t h ổ hệ trận pháp cơ sở đơn nguyên nguyên lý cũng không phức tạp chủ yếu là lợi dụng t h ổ hệ linh t à i khai thông điệu mạnh v ư ơ n g chắc nguyên khí hắn mặc dù không có tự tay bố trí qua nhưng lý luận tri thức vẫn hiểu về t i ê n bối trận này v ă n bối học qua nên có thể bố trí chưng ơ d ụ gật đầu đáp rất tốt lưu đạo nhân đưa qua một cái ngọc g i ả n đây là đạo này cần bố trí trận đồ chi tiết cùng phương vị người dựa theo này thi công không được sai sót đề cử chuyên hot ạ ta là trưởng giáo ẩn thế t ô n g môn hoàn thành b i ê u cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyên thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn t ô n g môn mới lập hắn đành phải dựa vào lựa gạt khí vận c h i tử đến thăng cấp t ô n g môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm h ù lựa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử chậm rãi giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tôm môn chương một trăm lẻ bảy sư giận như diễm hai chương, chương dụ tiếp nhận ngọc giản thần thức tri bảo lập tức bị trong đó phức tạp chính xác tới cực điểm yêu cầu c h ấ n một cái cái này xa so với hắn học qua cựu cung hậu thổ c h ấ n nguyên cơ trận muốn phức tạp t i n h tế được nhiều dính đến cấm chế biến hóa linh khí dẫn đường yêu cầu cực cao hắn không giam k i n h thường lập tức bắt đầu độc thủ nhưng mà lý luận cùng thực tiễn cuối cùng có khoảng cách thêm nữa trận đồ này yêu cầu khắc nghiệt hắn lại là lần thứ nhất thực tế thao tác khó tránh khỏi luôn cuống tay chân mấy lần đều kém chút cắm sai t r ậ n kỳ thép sai linh văn một bên lưu đạo nhân nhìn xem cái kia lạnh nhạt vụng về động tác lông mày càng nhăn càng chặt rốt cục nhịn không được hoài nghi nói thượng than kiếm s o ngươi tuyệt trên trận tạo thậm tại trên, nghệ nổi danh càng danh đời, kiếm phía pháp chí đạo s n xuống, vạn n g g một trí hồi pháp đều phá. bố đều ư thân truyền tử, như thế thế trận trí thế chân như như pháp như khai nào liền bán. Ngươi. là cơ được đều đệ sở bố quả nhiên là thượng thanh chân truyền chưng ơ dụ bị hỏi đến tê cả ra đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt lại xuống tới hắn sợ cái này lớn nhất hộ thân phù bị vật trần vội vàng giải thích nói tiền bối bất giận tiền bối có c h ô không biết văn bối văn bối nhập môn thời gian ngắn ngủi bất quá mười mấy năm gia sư gia sư thường gian dạy đạo cơ chưa ổn không làm phân tâm không chuyên tâm cho nên vãn bối một mực dốc lòng tu hành rèn luyện kiếm tâm tại trận pháp nhất đạo s á t thực s á t thực chưa từng xâm nhập tu tập nhường tiền bối chê cười vì gia tăng sức k ế t phục hán chập ngón tay như kiếm thể nội mậu thổ linh lực vận chuyển lăng không bạch một cái xử một chiêu mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết bên trong thức mở đầu sơn nhạc ngưng mặc dù chưa từng phát lực nhưng này cố trầm ngưng nặng nề g h s ừ n g s ư n g bất động kiếm ý lại là thuần khiết vô cùng chính là thượng thanh nhất mạch thổ hệ kiếm đạo tinh t ú hiện hiện lưu đạo nhân cảm nhận được kia thuần chính kiếm ý trong mắt lo nghĩ thoáng tán đi một chút nh theo ậ t có mấy theo vật liệu xử lý phù văn khắc họa tới địa m ạ n h cảm ứng linh khí dẫn đạo từng cái giảng giải biểu thị chương dụ vì bảo trụ thượng thanh chân truyền cái này nó lót cũng vì tự thân an nguy chỉ có thể treo lên mười hai vạn phần tinh thần liều mạng học tập ký ức mô phỏng tại một vị có thể là tử phụ cựu phẩm trận pháp đại tông sư tự mình chỉ điểm xuống hắn nguyên bản thô giáp trận pháp c h i thức bị cấp tốc n ệ n b ữ n g chắc thủ pháp cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thuần thuộc tinh chuẩn lên hao phí so dự tính thêm ra mấy lần thời gian cuối cùng gặp lệnh đem tòa hòn đảo này từ trận bố chi xong đến lúc cuối cùng một đạo trận kỳ cắm vào dự định phương vị toàn bộ hòn đảo hơi chấn động một chút một cỗ vô hình địa mạch chi lực được thành công dẫn đạo cùng trận pháp hòa làm một thể trận biến mất không thấy lưu đạo nhân cẩn thận kiểm tra một lần mặc dù đối hiệu suất cùng lúc đầu luôn cuốn tay chân không hài lòng lắm nhưng cu hắn gật gật đầu lần nữa tế ra xa giá phát bảo đi đi tới một chỗ cứ như vậy chương dụ đi theo lưu đạo nhân bắt đầu tại mảnh này lạ lấm hải b ự c vô số hòn đảo ở giữa bunba bọn hắn đáp lấy bộ kia tốc độ kinh người xa giá khi thì sông lên chỗ cực kỳ cao từ lưu đạo nhân quan sát toàn cục tôi diễn đo lường tính toán khi thì đáp xuống nào đó một tòa đặc biệt hòn đảo bên trên căn cứ khác biệt hòn đảo thuộc tính địa mạch đặc điểm bố trí thuộc tính khác nhau khác biệt công dụng tự trợ có lúc là cựu nhạc trấn hải có lúc là quý thủy phược linh có lúc là ất mộc sinh cơ trận pháp thuộc tính khác nhau chưng dụ cũng dần dần nhìn ra một ít môn đạo lưu đạo nhân ngay tại bố trí là một cái cực lớn đến vượt quá tưởng tượng tổng hợp hình đại trận những n à y tung khắp các đảo trận pháp tất cả đều là cái này lớn trận tạo thành bộ phận là khai thông điệp mạch hội tụ linh k h í định trụ hư không nguyên một đám thiết điểm trong trận dấu trận lấy quần đảo làm cơ sở lấy hải vực là đồ thủ lúc này quá lớn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì chưng dụ trong lòng càng kinh hãi đối lưu đạo nhân thân phận cùng mục đích cũng càng thêm hiếu kỳ cái loại này trận pháp tạo nghệ viễn siêu tưởng tượng của hắn nhưng mà hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp trận pháp này quy mô cùng tốn thời gian thời gian thấm thoát tại cái này không ngừng bậy trận đi đường học tập trong thực tiễn thời gian phi tốc trôi qua trong bất chi bất giác vậy mà đi qua dòng giã nửa năm thời gian nửa năm bọn hắn qua lại mảnh này rộng lớn hải vực đặt chân không biết nhiều ít tọa đạo vày ra từ trận tính ra hàng trăm mà toàn bộ đại trận dường như vẫn như cũ chưa thể hoàn thành còn có rất nhiều mấu chốt tiết điểm cần bổ trí chưng dụ tâm cũng theo thời gian trôi qua một chút xíu chìm vào đại cốc nửa năm tăng thêm trước đó tại quy khư bên trong sông sáu thời gian dạng h t o kêu ra bảo hộ lấy thiên tâm kính trong tính thất liệt dương chân nhân mặt chấm như nước lần nữa bấm pháp huyết bàng bạc linh lực rót vào trong kính mặt kính quang hoa lưu chuyển lần này không tiếp tục nhận bất kỳ quái nhiễu nào một đạo rõ ràng hình ảnh cấp tốc hiện hiện chính là hơi có vẻ m ỏ i bệnh nhưng ánh mắt sắc bén triệu viêm xuất hiện tại thiên điện bên trong sư tôn triệu viêm vừa hiện t h ầ n nhìn thấy liệt dương chân nhân lập tức q u ì một chân trên đất trên mặt tràn đầy á i náy cùng bi thống đệ tử vô năng chưa thể hộ đến sư đệ chu toàn c h ư a d ụ sư đệ hắn hắn không biết tung tích chỉ sợ chỉ sợ đã gặp bất chắc việc này việc này cùng k i a liệt phong cốc phong tức thoát không khỏi liên quan cái gì liệt dương chân nhân tao mày trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng t ả n cốc tinh tế nói đến như thế nào cùng liệt phong cốc dính l i ễ u quan hệ triệu viêm không dám dầu diếm lúc này đem quy khư bên trong kinh nghiệm từ đầu trí c u ố i nói ra theo tao nộ g ba không gian dung hợp từ bỏ tìm kiếm h o a liên quyết định tranh đoạt tiên thiên linh vật tới cùng tạ thất an phân biệt an trí trương dụ tại dung hoạch hoàng ngục lại đến về sau tiên thiên linh vật bị cường giả bí ẩn c ấ p đi h ắ n trở về tìm kiếm trương dụ lúc chỉ phát hiện chiến đấu kịch liệt vết tích cùng lưu lại liệt phong cốc độc lưu pháp thuật phong hỏa liên thành tứ ngược lý cũng rốt cuộc tìm không thấy sư đệ bất kỳ tung tích nào sư tôn kia phong hỏa liên thành pháp thuật lưu lại khí tức đệ tử tuyệt sẽ không nhận lầm nhất định là kia phong tức phát hiện sư đệ hạ độc thủ triệu viêm ngữ khí trầm thống mang theo thật sâu tự trách liệt dương chân nhân nghe xong t r ầ m mặc một lát t r ầ m rãi lắc đầu ngọc nhi hà án s á t thực kích hoạt qua thiên tâm ân ký nhưng bị người lấy lớn lao pháp lực cưỡng ép tắt ngang có thể đánh đoạn thiên tâm kính tiếp dẫn tuyệt không phải kia phong tức có thể làm tới việc này phía sau có khác kỳ quặc thanh âm của hắn chầm thấp lại ẩn chứa một loại phong bạo tiến đến trước đáng sợ bình tĩnh nhưng mà sau một khắc một cỗ sát khí ngập trời như là như thực chất theo liệt dương chân nhân trên thân bạo phát đi ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ t i n h thất nhiệt độ trợt hạ xuống ngay cả tia sáng đều tựa hồ bóp méo mấy phần nhưng v ô luận như thế nào cái này liệt phong c ố c thoát không khỏi liên quan liệt dương chân nhân chậm rãi ngầm đầu hai con ngươi bên trong phảng phất có địa hỏa nham tương đang lao nhanh phun trào xem ra ta liệt dương những năm này vì rèn luyện thổ linh căn một mặt tu thân dương tính dấu tài ngược lại để thế nhân đều quên kim diễm p ầ n thiên liệt dương tử tên tuổi là thế nào tới nguyên một đám cũng dám lấn đến ta liệt dương trên đầu lời nói rét lạnh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 hắn nhìn đám người run rẩy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương một trăm lẻ tám châu nát hư không một chương một trăm lẻ tám châu nát hư không một thời gian tại buồn kẻ mà tái diễn bảy trận bên trong lạng yên trôi qua t r ư d ụ đứng ở lại một tòa đảo hang o đá ngầm phía trên thủ pháp thành thạo đem cuối cùng một cây tuyên khắc lấy phức tạp đường vân trận kỳ cắm vào địa mạch tiết điểm cũng cẩn thận từng ly từng tí đem mấy khối tràn đầy thủy linh lực màu lam linh thạch khảm vào cột cờ nền bóng lâu khảm bên trong hắn đã nhớ không rõ đây là thứ mấy trăm tòa tự trận nửa năm qua này cuộc sống của hắn bị triệt để đơn giản hóa thành cưỡi bộ kia nhanh như điện chấp xa giá đến chỉ định hòn đảo nghiên cứu trợ ậ đồ sau đó hao hết tâm thần bố trí trận pháp cái này bốn kiện sự tình thu hoạch duy nhất có lẽ chính là đối với trận pháp nhận biết lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tăng lên đ ế n cuồng theo lúc đầu l u ô n g c u n g tay chân cần lưu đạo nhân lúc nào cũng đề điểm cho tới bây giờ đã có thể độc lập hoàn thành đa số phức tạp thủy hệ t h ổ hệ trận pháp bố trí ở giữa tiến bộ có thể xưng thay ra đổi thịt lưu đạo nhân mặc dù hỷ nộ vô thưởng nhưng ở trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ xác thực đã đạt đến hóa cảnh ngẫu nhiên đôi câu vài lời đề điểm đều để trương dụ có hiểu ra cảm giác ngay tại hắn hoàn thành cuối cùng một đạo linh văn cấu kết c h u ẩ n bị đứng dậy phục mệnh thời điểm ô ông một tiếng trầm thấp m i n h ông dường như đến từ viễn cổ hởng hoang giống to đột nhiên xuyên thấu gió biển gào thét rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn trương dụ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phương xa mặt biển như là xôi trào giống như hờ r a một đạo cực lớn đến làm cho người hít thở không thông bóng đen phá vỡ xanh đậm nước biển đột nhiên nhảy ra mặt nước kia l ạ như thế nào một mức cảnh tượng thân thể trưởng dường như có ngàn trượng t i cự toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng huyền màu đen làn da thô giáp như là vạn n ă m đá n g ẩ m nhưng lại chạy xuôi nước luận c o n g trạch to lớn vây lưng như là một tòa bổ sóng trảng biển dây núi màu đen vẻ v ẹ n bọt lên lúc mang theo nước biển liền như là thiên hà ngược nghiêng hóa thành mưa to rơi đập mặt biển vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang、Ủa、bên huyền k h ì n h chưng ơ dụ trong lòng lập tức hiện ra cái tên này đây là lưu đạo nhân tại một lần nào đó b à y trận khoảng cách thuận miệng đề cập này phương không gian bá chủ cấp tồn tại một loại cổ xưa mà cường đại lục phẩm định cấp hung thú ở đằng kia ngàn trượng lớn thân thể trước mặt hắn cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là bụi bặm thậm chí liền bọt lên lúc nhấc lên khí lưu đều mang lực lượng làm người ta sợ hãi hắn nhất thời càng nhìn phải có chút lên người thẳng đến bên thai chuyển đến cái kia đạo quen thuộc bình thản bên trong mang theo không thể nghi ngờ thanh âm nhìn đồ chưa nhìn đủ liền lập tức hoàn thành sau cùng linh văn hiệu c h ỉ n h chớ có lầm giờ c h ư n dụ một cái giật mình lập tức thu hồi ánh mắt đ è xuống trong lòng rung động không còn dám có chút phân thần hết sức chăm chú bắt đầu điều chỉnh trận pháp hoạch tâm linh thạch sắp xếp cùng linh khí cấm chế hắn biết lưu đạo nhân đối tòa đại trận này mỗi một cái tiết điểm hoàn thành thời gian đều có gần như h ạ khắc yêu cầu một lát sau hắn thở dài một hơi bước nhanh đi đến một mực đứng yên bên bờ dường như cùng toàn bộ hải đảo khí tức hòa làm một thể lưu đạo nhân bên người cung tính nói lưu tiền bối đảo này tuyển tịch nạ nguyên trận đã bố trận đã bố trí xong x i lưu đạo nhân thậm chí không quay đầu lại chỉ là thần thức hơi quét liền nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhìn không ra hỉ nộ còn có thể đi thôi lợi í t m à ý nhiều vẫn như cũng là bộ kia cổ sơ s a giá phát bảo chở hai người phóng lên tận trời rời đi tòa này vừa mới bố trí xuống trọng yếu tiết điểm hòn đảo s a giá phi hành tại trên không trung xuyên đấu qua cửa sổ xe nhìn xuống dưới biển xanh vô ngẩn sóng nước lấp loáng lớn nhỏ hòn đảo như là phỉ thúy minh châu giống như t à n mát ở giữa khi thì có thành bảy kết đội lóe ra lân quang cá chuồn t r ạ n yêu thú nhảy ra mặt nước vạch ra duyên dáng đường vòng cung nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy kêu i ú bên huyền k ì n h to lớn lưng như là di động hòn đảo ở trong biển chậm rãi tới lui phun ra hơi nước trên không trung hình thành nho n h ỏ cầu rồng nếu không phải cảm giác được nơi đây linh khí bên trong lẩn chứa kia một kia như có như không cuồng bạo thừa số nơi này cơ hồ được x ư n g t ụ n g là một mảnh thế ngoại tiên cảnh chưng ơ dụ nhìn phía dưới cảnh sắc trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái hơn nửa năm này ở chung tại tử vong uy hiếp cùng đối tượng thanh chân chuyển thân phận kiệt lực duy trì hạn hắn không thể không đối vị này sâu không lường được lưu đạo nhân bốn mình theo người cẩn thận quan sát thời gian dần qua hắn phát hiện người này mặc dù tính tình có giỏ thủ đoạn thông thiên đậu một tí cắt ngang truyền t ố n g c ư ớ p đoạt nhân khẩu nhưng dường như cũng không phải loại k i a lấy d ế t chóc làm vui luyện hồn đoạn phách ma đạo cự phách hắn mục đích rõ ràng chỉ cần trương dụ ngoan ngoan phối hợp hết sức hoàn thành bảy trận nhiệm vụ đối phương cũng là chưa từng tận lực làm khó dễ hoặc tra tấn với hắn có lẽ hắn thực sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ là giam giữ ta một đoạn thời gian cuối cùng giữ lại ta một con đường sống trương dụ trong lòng không khỏi sinh ra dạng này một tia yếu ớ t hy vọng mặc dù tự do vẫn như cũ xa xa khó bởi nhưng có thể giữ được tính mạng tóm lại là tốt xa giá lần này phi hành thời gian phá lệ dài viện siêu trước đó đi tới đi lui bất kỳ hai tòa đảo khoảng thời gian lấy trương dụ nửa năm qua này đối với cái này phương không gian thô sơ giản lược nhận biết bọn hắn dường như đang theo lấy vùng biển này trung tâm nhất vị trí bay đi khu vực trung tâm không đúng trương dụ trong lòng âm thầm nghĩ hoặc ta nhớ được khu vực trung tâm tòa kia lớn nhất hòn đảo sớm tại mấy tháng trước liền đã bố trí một tòa cực kỳ to lớn b ạ n lưu quy h ả i tụ linh đại trận xem như toàn bộ siêu cấp hợp lại đại trận hạch tâm đầu mối then chốt một chồng vì sao còn phải lại đi làm xa ra bắt đầu hạ xuống độ cao lúc trương dụ nghi hoặc càng lớn phía dưới xuất hiện cũng Cực cực chú tích chỉ sợ còn cái không trong đoán nguồn hình vạn trạng nhỏ không đáng hòn Diện không bằng kim diễm phong bên trên kia kim phải đại diễm diễn là là lớn. mà tòa một tòa. một đạo, đạo. dự ý sợ võ trường、lớn. ở trên đảo trùi lùi cơ hồ không có thảm thực vật duy chỉ có tại hòn đảo chính trung tâm có một cái ước chừng hơn một triệu phương viên con suối ngay tại cốt cốt hướng bên ngoài bước lên thanh tịnh nước suối kia nước suối lưu lượng không lớn lại quần quẫn không dứt, c h ạ y vào đảo t r u n g quanh chỗ nước cạn tù hợp vào biển cả cũng không gây nên bất cứ gì t h ư ờ nào xa giá hạ xuống lưu đạo nhân trực tiếp đi hướng trước kia con suối trương dụ theo sát phía sau trong lòng tràn đầy nghi vấn chỉ thấy lưu đạo nhân đứng tại con suối bên cạnh lật bàn tay một cái viên tia tâm h thủy u làm quy thủy long châu xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay nhìn thấy cái này mai nguyên bản thuộc về mình lục phẩm linh vật trương dụ đáy mắt không khỏi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đau lòng cũng không bỏ nhưng càng nhiều vẫn là không hiểu lưu đạo nhân lúc này lấy ra long châu y muốn như thế nào chẳng lẽ cái này miệng không đáng chú ý con suối còn cùng long châu có quan hệ gì không thành lưu đạo nhân cũng không để cho trương dụ suy đoán quá lâu hắn nhìn chăm chú con suối ánh mắt biến vô cùng chuyên chú thậm chí mang tới một tiếng ngưng trọng đề cử c h u y ê n hot ạ tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên t ư ơ n g long một tên ăn mày hắn tiện tay n h ậ t được tùy ý điểm hóa b à i câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương một trăm linh châu nát hư không 2, chương một trăm linh châu nát hư không 2, sau một khắc hắn lại không chút do dự đem viên kia vô cùng chân quý, quý thủy long châu nhẹ nhàng đầu nhập vào kia không ngừng tuân ra trong suối nước long châu vào nước lại chưa chìm tới đáy mà là lơ lửng tại con suối phía trên một thức chỗ xoay chầm chầm lên bên ngoài mặt châu quan g hoa lưu chuyển cùng thanh tịnh nước suối hòa lẫn ngay sau đó lưu đạo nhân hai tay nâng lên mười ngón như là xuyên hoa hồ điệp giống như cấp tóc múa kết động ra liên tiếp phức tạp tới làm cho người hoa mắt p h á p q u y ế t mỗi một đạo p h á p q u y ế t đánh ra đều dẫn động bốn chu thiên địa linh khí xảy ra nhỏ bé mà tình chuẩn chấn động dung nhập con suối hợp thành hướng long châu ông một tiếng trầm thấp vụ vụ dường như theo sâu trong lòng đất chuyển đến cũng không phải là thông qua không khí mà là trực tiếp tác dụng tại người thần hồn chưng dụ đột nhiên cảm giác được dưới chân tòa này nho nhỏ hòn đảo thậm chí chung quanh toàn bộ hải vực dường như nhẹ nhàng run dày một chút sau một khắc lấy hòn đảo nhỏ này làm trung tâm một đạo thô to vô cùng tinh khiết đến cực điểm màu xanh thẳm của sáng đột nhiên theo trong con suối theo long châu phía dưới phóng lên tận trời thẳng sâu trời cao cái này phản phất là một cái tín hiệu từ gần cùng xa theo tầm mắt có thể đụng xung quanh hòn đảo tới xa xôi đường chân trời cuối cùng một đạo lại một đạo giống nhau thuộc tính khác nhau màu vắng đất thủy lam kim bạch lại giống nhau ẩn chứa bàng bạc linh khí có sáng theo sát phía sau ẩm vang bộc phát chính là nửa năm qua này chưng ơ dụ đi theo lưu đạo n h â n không ngủ không nghỉ vất vả bày ra tất cả từ trận tiết điểm tại thời khắc này bị triệt để kích hoạt vô số đạo cổ sáng đâm thùng thiên cung đem nguyên bản bầu trời xanh thăm thảm phủ lên đến kỳ quái mê ngông sóng linh khí giống như là biển gầm quét sạch tứ phương giữa cả thiên địa linh khí cũng bắt đầu điên quân bạo động hướng về khu vực trung tâm tụ đến chưng dụ trận mắt há hốc một mà nhìn qua cái này bao phủ toàn bộ hải vực có thể xưng thần tích to lớn cảnh tượng tâm thần r u n động khó tự kiềm chế hắn rốt cuộc minh bạch tòa này nhìn như không đáng chú ý đảo nhỏ con suối mới là toàn bộ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại trận cuối cùng hạch tâm trận nhãn trước đó bố trí tất cả trận pháp cũng là vì giờ phút này vì hội tụ cái này không cách nào tưởng tượng linh khí h ư n g lưu mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là hắn bằng vào trang bị lan biên kia mặc dù chỉ có nhất phẩm nhưng như cũ cung cấp lấy yếu đất thủy hệ lực tương tác ẩn v ụ châu rõ ràng cảm giác được kia thông qua đại trận điên quần tụ đến như là t r o n sông đổ về một miệng i ố n g như rót vào, con suối, vào long châu bàng bạc linh khí bản chất đúng là tinh t h ầ n đến cực điểm quý thủy linh khí một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tựa như k i a chớp xẹt qua trương dụ náo hải hán hán đúng là muốn dùng cái này kinh thiên đại trận cưỡng ép bổ túc quý thủy long châu bản nguyên giúp đỡ quay về thất phẩm ý nghĩ này nhường trương dụ t i m đ ậ p l o ạ n hắn biết rõ trong đó độ khó cùng không thể tưởng tượng nổi quý thủy long châu chính là thất phẩm long châu phân liệt biến thành ẩn chứa một nửa t h ấ t phẩm bản nguyên k h ô n giả g trên lý luận thật có bù đắp tấn thăng khả năng nhưng tác phẩm linh vật đã là thượng phẩm cùng trúng phẩm linh vật có bản chất khác nhau liên quan đến cấp độ càng sâu thiên địa pháp tắc cùng đạo ẩn quá trình của nó vô cùng phức tạp gian nan tuyệt không đơn giản linh khí trồng chất liền có thể thành công theo h ắ n biết vị tia chính pháp điện chủ tử phủ cựu phẩm đại viên mãn hình vô cực chân nhân vì bù đắp một cái k h á c mai đồng nguyên nhâm thủy lòng châu đã bế quan khổ tu mười năm mới có một điểm đầu mối gian nan có thể thấy được lộn đốn mà trước mắt vị này lưu đạo nhân mặc dù đồng dạng là sâu không lường được tử phủ tu sĩ trận pháp tạo nghệ thông thần nhưng chẳng lẽ có thể so hình vô cực càng mạnh có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vang vào một tòa đại trận liền hoàn thành cái loại này hành vi người t i ê n chức vụ trong lòng tràn đầy hoài nghi cũng khó có thể tin nhưng mà hiện thực lại không thể kìm được hắn không tin ở đằng k i a m ê n h mông v ô tận tinh thần vô cùng quý thủy linh khí điên cuồng u o n chú con suối phía trên quý thủy lòng châu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa thể tích dường như có chút b à n h trướng một vòng mặt ngoài m à u r u lam chạch biến càng ngày càng sâu thúy nội bộ cái kia đạo hình dòng hư ảnh càng thêm rõ ràng ngưng thực thậm chí bắt đầu phát ra trận trận vui vẻ ngâm khẽ châu thể tản ra linh áp càng là liên tục tăng lên cấp tốc siêu việt lục phẩm linh vật tự h ạ hướng về một cái càng thêm huyền diệu cấp độ rào bước tiến lên kinh khủng sóng linh khí thậm chí bắt đầu quấy nhiễu hiện thực không、gian. long châu không khí t r u n g quanh bắt đầu và ặ mẹo từng đạo tinh mịn đ e n nhánh vết nước không gian t r ố n g r i ô n g xuất hiện như là yếu ớt lưu ly li bên trên vết rách phát ra răng rắc răng rắc, rắc rợn người tiến g vang chưng ơ dụ thấy hai hùng khiết đĩa vô ý thức lui về sau mấy bước vết nước không gian đây chính là cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu một khi linh khí mất khống chế không gian hoàn toàn vỡ vụn hình thành thôn vệ tất cả không gian xoay úp liền xem như tử phủ chân nhân bị cuốn đi v à o cũng là cựu tử nhất sinh nhưng lưu đạo nhân tựa hồ đối với này sớm có đón trước trên mặt hắn không thấy mảy may bối rối ngược lại lộ ra một tia tất cả đều ở trong lòng bàn tay chuyên chú ngay tại b ế t nước không gian càng ngày càng nhiều sắp đ ố i thành một mảnh hoàn toàn sụp đổ một sát na kia hàn trống không tay trái vừa lận viên kia từng thủy tiện cắt ngang thiên tâm kính tiếp dẫn am kim sắc viên hoàn pháp bảo xuất hiện lần nữa phá lưu đạo nhân k h ẽ quát một tiếng đem vòng tròn pháp bảo thế ra vòng tròn quay tròn xoay tròn lấy bay đến long châu ngay phía trên một đạo cô động vô cùng t r ù m sáng màu và nóng đột nhiên theo vòng tròn trung tâm bắn ra vô cùng tinh chuẩn đánh vào những cái kia dày đặc nhất trong b ế t nước không gian trung tâm một tiếng ngột ngạt lại dường như có thể chấn vỡ linh hồn tiếng vang cũng không phải là thông qua lỗ hai nghe thấy mà là trực tiếp tại trương dụ t h ứ c h ả i chỗ sâu nhất nổ tung sau một khắc nhường trương dụ cả đời khó quên cảnh tượng đã xảy ra kia bị chùm sáng màu và nóng g n đánh trúng không gian như là bị trọng truy đánh trúng thủy tinh đồng dạng hoàn toàn ở vang vỡ vụ một cái biên giới cực bất quy tắc nội bộ bày biện ra tuyệt đối hư vô cùng hỗn loạn sắc thái lô đen đông nhiên xuất hiện mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lấy cái lô đen này làm trung tâm vỡ vụ như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn Giang giác. Giang giác. gian g i ắ c bầu trời biển cả hòn đảo nơi mắt nhìn thấy tất cả cũng bắt đầu vỡ vụn vỡ vụn nguyên bản hoàn chỉnh không gian giờ phút này tựa như một mặt bị đánh nát to lớn tầm gương bày biện ra vô số khối kỳ quái v ạ n m è o vỡ vụn chiếu tượng tráng lệ q u ý dị mà tràn đầy khí tức hủy diệt không gian lớn sụp đổ kinh khủng lực hấp dẫn theo kia lớn nhất lỗ đen cùng vô số trong cái khe truyền ra nước biển chảy ngược hòn đảo băng liệt đ á vụn bụi mù bị điên cuồng hút vào kia vô tận trong hư vô chức dù chỉ cảm thấy một cô không thể kháng cự, cự lực nhất trụ chính mình muốn e m hắn kéo vào kia bạn kiếp bất phục vực sâu hán dọa đến hồn phi phách tán rốt cuộc bất chấp gì khác dùng hết lực khí toàn thân đột nhiên bổ nhào vào lưu đạo nhân sau lưng gắt gao bắt lấy đối phương góc áo trong lòng chỉ còn lại một cái tuyệt vọng suy nghĩ kết thúc lần này thật kết thúc không gian này muốn hoàn toàn hủy diện hy vọng hy vọng hắn thật có biện pháp ứng đối cái này không gian xoay ố ca đề cử chuyên hót đấu la từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn cầu người na từ trăm vạn năm thu thần chuyển tu thành người đúc thành đấu la đệ nhất thân thể thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y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 giới hủy châu thành một ngay tại trương dụ bị k i a hủy thiên diện địa không gian hấp lực nhất trụ cơ hồ muốn cách mặt đất bay lên sát na hắn một mực gắt gao bắt lấy lưu đạo nhân góc áo trôi truyền đến một cỗ t r ầ m bồn lực lượng đồng thời viên tia trôi nổi tại không t à n m á t ra huy hoàng kim quang vòng tròn phát bảo v ù vù một tiếng đống nhiên quay lại trong nháy mắt phóng đại hóa thành một cái đường tính ước hơn một t r ư ợ n g bầm sáng màu và nóng đem lưu đạo nhân cùng kề sát phía sau trương dụ cùng nhau bao phủ ở bên trong q u a n hoàn rơi xuống trong nháy mắt tia cỗ cơ hồ muốn đem thần hồn đều kéo ra bên ngoài cơ thể kinh khủng hấp lực đống nhiên giảm mạnh phản phất có một tầng vô hình lại cứng cỏi vô cùng bình t h ư ớ n g ngăn cách trong ngoài mặc dù vẫn có thể cảm nhận được ngoại giới kia làm người sợ hãi hủy diệt chấn động nhưng ít ra thân ở quang hoàn bên trong đã có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình chưng dụ chưa tỉnh h ồ n miệng lớn thở dốc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước lưu đ ạ o nhân áo gai bay phất phới sợi tóc của mũ lại như tuyên cổ bản thạch giống như vững vàng sừng sững cùng chính tại không ngừng sụp đổ giữa t h i ê t niệm tất cả lực chú ý vẫn như cũ độ cao tập trung ở trong con suối viên kia ngay tại xảy ra thuế biến quý thủy long châu phía trên đối quanh thân hiểm cảnh giống như chưa tỉnh mà ngoại giới tận thế giống như cảnh tượng đang lấy làm cho người hít thở không thông phương diện tốc độ diễn giang giắc ẩm ẩm làm cho người s ờ n hết cả gai ốc tiếng vỡ vụn cùng đinh thai n h ứ c góc sụp đổ âm thanh đan vào một chỗ tấu vang lên thế giới này sau cùng ai ca bầu trời không còn là xanh thẳm mà là hiện đầy vô số răng khắp nơi điên cùng lan tràn vết nước màu đen như là bị một đôi vô hình cự thủ mạnh mẽ xé rách cầm tú bức tranh xuyên tấu h qua những cái k i a khe nước to lớn có thể nhìn thấy phía sau k ỳ quái sắt thái vặt bẹo hỗn loạn hư vô loạn lưu tản mát ra làm người sợ hai thôn p h chi ý mặt biển càng là hóa thành sôi trào khắp trốn tử v nước biển cũng không phải là đơn giản chạy ngược hoặc bị hút đi mà là tính cả gánh chịu không gian của nó bản thân liên miên liên miên vô thanh vô tức sụp đổ trôn vùi trước một khắc vẫn là sóng lớn c u ộ n trào mặc lam hải mặt sau một khắc liền đột một xuất hiện một cái to lớn biên r i i loe ra q u ỷ dị thải quang lỗ đen nước biển tia sáng thậm chí thanh âm đều bị trong nháy mắt thốn vệ lộ ra phía dưới c à n g sâu tầng không thể nào hiểu được vạt b è o hư không màu lót những cái kia chi chít khắp nơi đã t h n g phong cảnh như vẽ hòn đ o giờ phút này như là trong c u ồ n phong lâu đại cát liên tiếp vỡ vụt vỡ vụt to lớn đã ngầm bị lực lượng vô hình ép là Thẳng thực vật trong nháy mắt nháy h k Ô héo hóa thành cho bụi, tính cả hòn h đảo căn cả cơ bụi, k ông gian cùng một chỗ, hoàn tiếng o à n b mất t vô u n Ô ông! m ộ tràn tiếng t ngập thống khổ cùng sợ hãi d ê n dị tự viễn hải chuyển đến c h ư n dù hai nhiên nhìn lại chỉ thấy một đầu to lớn như núi cao lục phẩm vũ viên huyệt đình vừa mới tránh thoát một khe hở không gian x é rách thân thể cao lớn bên trên đã làm máu me đầm địa giữ t ậ n vết thương sâu đủ t h ấ y xương nó điên cùng b ắ t mẹo q u ấ y lên thao thiên cự lãng ý đồ chui vào biển sâu tị nạn nhưng mà lại một đường càng lớn bất quy tắc vết n ư ớ không gian giống như tử thần liêm nào lặng yên không một tiếng động tại phía dưới hiện hiện khuyết trương không có bao nhiêu giấy ruộng kia đủ để cho đàn cung cảnh tu sĩ túc thủ vô sách khổng lồ yêu thân thể tại thiên địa này vĩ lực trước mặt yếu ớt như là giấy đ ồ n g dạng bị không gian kia vết rách rễ như t r ở bàn tay từ đó sẽ rách thành hai nửa nóng hổi yêu hết u y như là thác nước p h u n ra ngoài trong nháy mắt nhuộm đỏ m ả n g lớn ngay tại sụp đổ hải vực chật lại bị càng nhiều vết nước không gian thôn vệ hầu như không còn không chỉ là nó vô số hình thái khác nhau trong biển yêu thú bất luận mạnh y ế u lớn nhỏ đều tại thời khắc này nên đón thai hoàng ậ p đầu có bị đột nhiên xuất hiện vết n ư ớ không gian cắt thành mảnh vỡ có theo sụp đổ nước biển rơi vào vô tận hư vô. có thì bị hỗn loạn linh khí loạn lưu xoắn thành huyết vụ thê lương t ê minh tuyệt vọng dễ ruộng tạo thành một khúc tàn khốc tận thế giao hưởng b i ê n xanh trời xanh hòn đảo sinh linh tất cả đã từng tồn tại vết tích đều tại lấy tốc độ mà mắt tưởng cũng có thể thấy được bị xóa đi toàn bộ thế giới dường như một cái bị hung hăng quẳn g xuống đất tinh mỹ đ ồ s ứ ngay tại từng khúc t ă n giã hồi phục tại nguyên thủy nhất hỗn độn cùng hư vô chưng ơ dụ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nhìn qua màn sáng bên ngoài kêu ủy thiên diệt đ i ệ giống như kỷ nguyên kết thúc giống như kinh khủng cảnh tượng đầu ó c trống rỗng linh hồn đều đang rún sợ hắn rốt c ụ c triệt triệt để để minh bạch lưu đạo nhân điên cùng kế hoạch lưu đạo nhân bố trí xuống cái này bao phủ một giới t hao phí vô số tâm huyết tài liệu kinh thiên đại trận căn bản không phải vì cái gì ôn h ò a bù đắp bản nguyên hắn đúng làm lớn c ư n g ép xe rách hoàn toàn hủy diệt một phương này thủy nguyên dư thừa tiểu thế giới hắn muốn cất đoạt là phương này không gian tại lúc mới sinh nhận chứa nguyên thủy nhất kia một k i a thủy linh bản nguyên phát tác là thế giới này tại hoàn toàn b ă n diện phản bản hoàn nguyên trong nháy mắt đó chỗ phong thích ra thuần túy nhất bá đạo nhất cũng tiếp cận nhất nói trung cực lực lượng hắn muốn lấy toàn bộ thế giới hủy diệt làm tế thành phẩm xem như hữu hiệu, hiệu nhất thủy cùng truy đoán c ư ơ n g ép đem quý thủy lòng châu thiếu thốn kia bộ phận pháp tắc đạo luẩn cho nệ n đi v à o bổ viên mãn trộm một giới chi đạo luẩn bù một châu chi bản nguyên đây là như thế nào kinh tiên động địa như thế nào bá đạo việt luân làm sao chờ n g ị c h tiên mà đi thủ đoạn đây mới thực là đ o ạ t thiên địa chi tạo hóa xâm nhập n g u y ệ t chi nguyên cơ ngay tại trương dụ tâm thần quấy động cho là mình cùng phương thế giới này mọi thứ đều đem tùy theo hoàn toàn cho bụi hóa thành hư bố lúc kia trong con suối tiếp nhận hải lượng quý thủy linh khi còn chú lại kinh nghiệm không gian ban đầu vỡ ngụ chấn động quý thủy lòng châu tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng tốc tới mức cực hạn nó dường như biến thành một cái tham lam vô cùng lỗ đen không còn thỏa mãn với hấp thu bình thường linh khí ngay tại kia hơn một t r ư ợ n g phương viên không gian hoàn toàn băng diện hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn một sát na kia một kia cực kỳ nhạn lại ẩn chứa vô tận thủy chi sinh diện thế giới thủy linh bản nguyên như là nhận trí mạng hấp dẫn giống như theo kia mảnh hỗn độn bên trong bị cưỡng ép rút ra đi ra từng k i a từng sợi tụ hợp vào lòng châu bên trong lòng châu sáng bóng hoa kịch liệt lấp lóe sáng tối chập trờn trong đó hình dòng hư ảnh phát ra trường ầm c h â ông dường như đạt đến cái nào đó điểm tới hạn uy thủy long châu chấn động mạnh một cái tất cả quang hoa trong nháy mắt nội liễm sau một khắc một cỗ không cách nào hình dung sáng chói đến cực hạn nhưng lại thâm t h ú y đến cực hạn u ám qua mang ẩm vang bộc phát nhan sắc không còn là trước đó u lam mà là hóa thành một loại dường như có thể thôn vệ tất cả t i a sáng liền ánh mắt đều không thể chạy trốn cực hạn sâu ảm nhưng mà tại mảnh này cực hạn sâu ảm bên trong nhưng lại có từng điểm từng điểm giống như vũ trụ sơ khai sao trời sinh ra giống như nhỏ bé tinh mang bỗng nhiên sáng lên chậm rãi lưu t r u y ề n tản mát ra cổ lão uy nghiêm b ả n g bạc vô biên long uy cùng đạo ẩn cái này uy áp viễn siêu trước đó mấy lần thậm chí nhường chung quanh những cái kia cuồng bạo vết nứt quý thủy long châu nơi này giới hoàn toàn sụp đổ lúc tại lấy một phương thế giới làm tế thành phẩm điền quần thủ đ o ạ n hạn lại t hận địch thiên mà đi bù đ ắ p t i ê a mấu chốt nhất bản nguyên phát t á c vượt qua t i ê a một đạo l ệ c h trời quay về thượng phẩm linh vật liệt kê lưu đạo nhân trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có nóng bỏng cùng thích thú qua mang ở bị cười dài trong tiếng cười tràn đầy khoái úy cùng tự tin ha ha ha đại đạo tranh phong há lại cho sợ hãi thành chính là giờ phút này hắn đưa tay lăng không một chảo viên kia lột sắt thành thất phẩm tản mát ra kinh khủng uy áp quý thủy long châu như là dịu g i n g ngoan ngoan sùng vật giống như hóa thành một đạo h ữ ám lưu quang tùy tiện tránh thoát chung quanh hỗn loạn không gian hấp lực vững ư bảng rơi vào lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó hắn một cái tay khác phản ứng cực nhanh đột nhiên trở tay một phát bắt được sau lưng vẫn ở vào cực độ trong rung động trương r ụ cổ áo đồng thời tâm niệm thôi động kia ám kim sắc b i ê n hoàn thu đề cử chuyên hót chúng sinh thành r ù a bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy lâm phóng đ ộ bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời n h n thiếu linh đại phương thôn sơn bồ đề lao tổ hết thệ đều là thật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 xảo r ư ợ u theo không gian sụp đổ sinh ra loạn lưu khẽ hở hiểm lại càng hiểm địch sông mà ra l i ê n tại bọn hắn thoát ly một khu vực như vậy không đến một hơi thời gian sau lưng kia còn sót lại hạch tâm chi địa như là bị rút đi cuối cùng một tia trèo trống phát ra cuối cùng một tiếng không căm l ò n g rung khắp hư vô hoanh minh chật hoàn toàn hoàn toàn sụp đổ trốn bụi hóa thành một mảnh tuyệt đối tính m ị c h lại không bất kỳ sinh cơ cùng vật chất tồn tại thư v ô không biết qua bao lâu có lẽ là một cái t r ớ c mắt có lẽ là hồi lâu uy cư thứ ba cánh tay xoáy nơi nào đó thảm thực vật rầm rạp dây núi chập trùng không biết không gian một đạo nhỏ không thể thấy kim sắc lưu quang hiện lên hai đạo nhân ảnh có chút lào đảo trống rông xuất hiện rơi vào một mảnh mềm mại trên đồng cỏ chính là lưu đạo nhân cùng c h n g vụ c h n g vụ lung lay có chút choáng vắng đầu cấp tốc ngắm nhìn một phía non xanh nước b i ế t chim h ó t hoa nở linh khí mặc dù vẫn như cũ mang theo quy khư đặc hữu một chút ồn bạo nhưng xa so với vừa rồi k i a hủy diệt cảnh tượng muốn tưởng hòa vô số lần hắn thở nhẹ nhõm một cái t h ậ dài có loại dường như đã có mấy đời cảm giác nhưng hắn tâm thần vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi phương tia thế giới băng diện cuối cùng một màn bên trong thiên địa lữ vạn vật quy khư phát tác sụp đổ loại kia hùng vĩ, kinh khủng làm người tuyệt vọng mà mang theo quỷ dị mỹ cảm cảnh tượng in dấu thật sâu khắc ở trí nhớ của hắn chốt sâu chỉ sợ đời này đều không thể quên hắn tu tiên mười mấy năm trải qua chém giết hiểm cảnh tự nhận cũng coi như kiến thức bất phạm nhưng cho đến hôm nay tận mắt chứng kiến một cái thế giới h ủ diệt tận mắt nhìn thấy một vị đại năng tu sĩ lấy thiên địa làm lô tạo hóa vị công đi kia nghịch thiên cải mệnh tiến hành hắn mới chính thức k h á t sâu ý thức được cao giai tu tiên giả cái gọi là di sơn đ ả o hải hát trăng bắt sao thậm chí hủy thiên diệt địa tuyệt không phải trong sách chống giống miêu tả mà là chân chính khả năng có điều khiển hoàn vũ bí lực loại này sung kích xa so với bất kỳ cái gì công pháp bí tịch linh đan pháp bảo mang tới tăng lên càng thêm c h ắ c cốt minh tâm hắn bộ i ý thức nhìn về phía trước lưu đạo nhân giờ phút này lưu đạo nhân trạng thái rõ ràng không tốt sắc mặt lộ ra một tia không bình thường tái nhận khí tức không còn là trước đó hòa hợp h ò mỹ ngược lại có vẻ hơi lơ lửng không cố định thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ hỗi h i ệ n nhiên bất luận là điều khiển đại trận hủy diệt mượn giới c ư ớ c đoạt bản nguyên vẫn là thời khắc cuối cùng tình chuẩn khống chế long châu tấn thăng cũng mang theo một người cưỡng ép xông ra không gian sụp đổ khu vực hạch tâm đều đúng hắn tạo thành to lớn tiêu hao chưng ơ dụ vốn trong lòng kia phần bởi vì bị bắt bị bức hiếp mà sinh ra sợ hãi cùng bán hận tại lúc này lại kỳ dị giống như giảm đi rất nhiều ngược lại dâng lên một loại khó nói lên lời xen lẫn tính sợ rung động thậm chí một kia bội phục tâm tình rất phức tạp nếu như nói trước đó e ngại chính là lưu đạo nhân thực lực sâu không lường được cùng hị nộ vô thường tính cách như vậy giờ phúc này hắn càng nhiều hơn chính là bị đối phương kia kinh thiên động địa thủ đoạn kia vì đạt được mục đích không tiếp quấy một giới phong vân quyết tuyệt khí phách trấn n h i ế p đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa tu hành cầu đạo làm như thế ư ý nghĩ này không tự chủ được sông ra cỗ này cảm xúc hòa tan sợ hãi nhường hắn nhịn không được mở miệng trong giọng nói mang tới trước nay chưa từng có chân thành cùng lo lắng thiền bối ngài ngài không có sao chứ văn bối văn bối sẽ một loại chữa thương thần thông mặc dù hiệu quả có hạn nhưng có thể là ngài làm dịu một hai hắn nghĩ tới chính là t hà cổ dung tâm lưu đạo nhân ngay vậy hơi có vẻ kinh ngạc lường trương dụ một cái tựa hồ đối với hắn bất tỉnh lình thái độ chuyển biến có chút ngoài ý mớn hắn c h ầ m rãi điều tức l ấy lắc đầu thanh â m so bình thường c h ầ m thấp mấy phần không sao không phải là bình thường thương thế chính là tâm thần cùng linh lực hao tồn quá lớn lại thêm hơi xúc động thiên địa phản khệ cần tự hành điều trị khôi phục thần thông của ngươi tại ta vô dụng hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua bên phía tiếp tục nói ta hiện nay không tiện tùy tiện vận dụng linh lực ngươi lập tức tìm một chỗ bí ẩn an toàn chỗ ta muốn bê quan điều tức một lát chưng dụ lập tức minh bạch tình cảnh của đối phương cùng ý tứ giờ phút này lưu đ ạ o nhân không nghi ngờ gì ở vào một cái đối lập hư nhược thời kỳ nếu là bình thường chưng dù có lẽ sẽ sinh ra chút ý đồ khác nhưng giờ phút này trong lòng của hắn kia phần vừa ngoi đầu lên bội phục cùng tính sợ vượt trên tất cả t ạ m nghiệm hắn không có chút gì do dự lập tức nói v ă n bối minh bạch tiền bối yên tâm v ă n bối cái này tìm kiếm an toàn chỗ dứt lời hắn không còn dấu r ố t tâm niệm vừa động trực tiếp khai thông trang bị lan bên trong không cốc minh thiền toàn lực kích phát t i ề n động hư trí năng ông một cỗ vô hình lại nhạy cảm vô cùng cảm giác lực lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến phương v i ê n vài dặm bên trong gió thổi cỏ lay linh khí lưu chuyển côn trùng kêu vang thú t ư ớ c thậm chí địa mạch yếu đớt chấn động đều rõ ràng phản hồi về trong đầu của hắn cấp tốc pét hình về sau ánh mắt hắn sáng lên chỉ hướng đông nam phương hướng một mảnh vách núi cao chót gót tiền bối bên kia dưới vách núi đá có một chỗ h u y ệ t đ ộ n g tiên nhiên nhập khẩu bị dây leo ché lấp nội bộ khô r á o rộng rãi cũng không hung thú nghỉ lại rất là an toàn lưu đạo nhân trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc hiển nhiên không ngờ tới trương dụ còn có như thế tinh rượu dò xét thần thông hắn nhẹ gật đầu dẫn đường nói hắn dẫn đạo một cố nhu hòa phong linh chi lực cẩn thận từng ly từng tý nâng lưu đạo nhân cánh tay lưu đạo nhân cũng không kháng cự chỉ là cảm thụ được bao trùm chính mình tinh thuần phong linh chi lực ánh mắt tại trương dụ trên thân đảo qua ngự khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu phong hành chi lực tiểu tử bí mật trên người của ngươi cùng thủ đoạn cũng là so ta tưởng tượng còn nhiều hơn trên mấy phần chư a dụ trong lòng giật mình sợ đối phương truy đến cùng vội vàng chê cởi nói tiền bối qua khen lên rồi đều là chút sư môn trưởng bối ban thưởng bảo b ệ n h đồ chơi nhỏ muốn dịu qua mắt t ợ cùng tiền bối ngại thủ đoạn thông tin ê so sánh thật sự là không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới hắn không còn dám nhiều lời chuyên tâm điều khiển phong linh lực kéo lên lưu đạo nhân hai người hóa thành một đạo nhanh chóng lại điệu thấp thanh quang nhanh chóng l ư ớ t về phía chỗ k i a tuyển định sân động đẩy ra cửa động dây leo nội bộ quả nhiên khô giáo sạch sẽ không gian khá lớn vách động vô ngức mặt đất thậm chí không có bao nhiêu bụi đất nơi hẻo lánh chỗ còn tán lạc mấy khối hiển nhiên là người vì trưng ơ b ả y vương b ư ớ c hòn đá xung làm bằng ghế đá bàn đá trong không khí lưu lại cực kỳ yếu ớt linh lực ba động nham bích nơi nào đó khắc cấn lấy mấy đạo giản dị phù văn b ế t tích tựa hồ là một cái mất đi hiệu lực cảnh giới hoặc tránh b ụ i nhỏ cầm chế a nơi đây dường như từng có tu sĩ ngừng chân nghỉ ngơi qua chưng dụ cảm thấy ngoài ý muốn cẩn thận đảo qua trong động mỗi một tấc nơi hẻo lánh xác nhận ngoại trừ những n à y cổ xưa vết tích bên ngoài lại không bất luận cái gì khí tức hoặc mái phục c m chế cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực cũng không cái gì linh lực vận chuy quy khư chi địa mặc dù hiểm ác nhưng cũng thường có tu sĩ đến đây thám hiểm tầm bảo phát hiện cũng lợi dụng dạng này một chỗ huyện động thiên nhiên tạm làm nghỉ ngơi không thể bình thường hơn được giờ phút này trong động không có vật gì an toàn không ngại chính là lý tưởng đ i ề u t ứ c chỗ hắn không nghĩ nhiều nữa cấp tốc dọn dẹp một chút lại từ tu di truy bên trong lấy ra bồ đoàn tịnh trần p h ù những vật này bố trí tốt lúc này mới đối lưu đạo nhân nói thiên bối nơi đây nên an toàn chỉ là dường như từng có tiền nhân ngắn ngủi dừng lại lưu lại một chút bích thích, nhưng sớm đã rời đi cấm chế cũng đã mất hiệu xin ngài an tâm hiệu tức Van gối ngay tại cửa hang là ngài hộ pháp lưu đạo nhân ánh mắt đảo qua những cái tia phủ văn vết tích cũng không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì chỉ là khẽ b ư ớ c cảm cũng không nhiều lời hắn khoanh chân ngồi tại trên b ộ đoàn rất nhanh liền nhắm hai mắt lại k h í tức quanh người hoàn toàn nội liễm bắt đầu tiến vào thầm trầm đ i ề u tức trạng thái chưng dụ thì đi đến cửa hang t ì một m chỗ ẩn nấp lại có thể quan sát ngoại giới hòn đá ngồi xuống hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng vẫn như cũ mênh mông cảm xúc đem thiền âm động hư cảm giác duy trì tại phạm vi lớn nhất cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoại giới tất cả gió thổi cỏ lay chân chính bắt đầu thực hiện hắn khai hoang vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường lòng một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị bạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc a n hung mạnh nhất thần thú g i ế t tàn bạo nhất hoang cổ chư thần hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc g i ế t ra một đường máu kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ từ yếu biến mạnh một tay trấn áp v à cổ người là tàn nhẫn nhất ngân nhân hồn l ĩ n h b i ế n là nhân tộc tri hồn c h ư một trăm mười trung thủ khách đến thăm một c h ư một trăm mười trung thủ khách đến thăm một thời gian lặng yên trôi qua đảo mắt chính là mười ngày đã qua trong động lưu đạo nhân vẫn như cũ như là lao tăng nhập định khí tức quanh người t r ồ n g ngừng dường như hóa thành một khối không có sinh mệnh nhang thạch cửa động chức vụ thì vẫn như c ũ duy trì độ cao cảnh giác thiền âm động hư như là vô hình m ạ n g nhện lấy sơn động làm trung tâm tinh tế dày đặc bao t r ù n lấy phương v i ê n v à i giảm phạm vi lúc đầu lo nghĩ cùng cảm giác cấp bách ngược lại bởi vì sớm đã vượt qua cùng sư t ô nước định một năm kỳ hạn mà dần dần nhặt đi việc đã đến nước này gấp cũng vô dụng một ngày này chính vào buổi chiều trong rừng quang ảnh pha tạp chim hót chim chiếp tất cả lộ ra yên tĩnh mà bình thường chức vụ đang xếp bằng ở cửa hang trên một tảng đá tiên lặng thể nộ lấy nửa năm qua này bị ép tăng lên trận pháp tâm đắc ý đồ đem những cái kia đến từ lưu đạo nhân lại kẻ chỉ điểm dung hội q u ò n thông đông nhiên trong động chỗ sâu lưu đạo nhân k ê u bình thản lại rõ ràng thanh â m trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên có người tới chưng ơ dụ trong lòng đột nhiên run lên cơ hồ là vô ý thức hắn đem thiền âm động hư cảm giác lực thôi động đến cực h ạ n tinh tế quét nhìn từng cái phương hướng nhưng mà không thu hoạch được gì phương viên vài dặm bên trong ngoại trừ chút nhỏ yếu sâu bỏ c h i thú cũng không cái gì cường đại linh lực ba động hoặc nhân loại tu sĩ khí tức nhưng t r ư ơ n g dụ đối lưu đạo nhân lời nói tin tưởng không nghi ngờ đối phương cảm giác phạm vi xa không phải chính mình có khả năng bằng được người tới tất nhiên còn tại chính mình dò xét phạm vi bên ngoài năm người lưu đạo nhân thanh â m vang lên lần nữa vẫn như c ũ bình thản lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác suy yếu t u vi đều tại đàn cung lục phẩm trên dưới khí tức h ứ n tạp cũng không phải là có cùng một gốc hình như có tổn thương mang theo người nghĩ biện pháp quần nhau một h a i nếu không có tất yếu ta sẽ không xuất thủ chương dụ nghe vậy khoe miệng không khỏi nổi lên một tia đắm chát năm vị đàn cung lục phẩm n h ư n g hắn một cái khí hải cảnh đi cùng nhau vị này lưu tiền bối thật đúng là để mắt hắn bất quá lưu đạo nhân nửa câu nói sau cũng làm cho trong lòng của hắn an tâm một chút nếu không có tất yếu sẽ không xuất thủ ý vị này như thật tới trong lúc nguy cấp vị này đại lao vẫn là sẽ quản cái này cho hắn mấy phần lực lượng van bối minh bạch c h ư n dù gọn gàng ở trong lòng đ ắ p lại trong nháy mắt mấy cái suy nghĩ đã ở trong đầu hắn hiện lên hắn lập tức hành động đầu tiên là kêu mặt được từ hậu thổ từ đại tế ti có thể bảo hộ thức hải chấn hồn thành đồng diện bị hắn cấp tốc lấy ra bao trùm ở trên mặt tiếp lấy là trôi này đến từ phong vũ lưu lam phiêu m i ệ u phiến bị hắn nắm trong tay nhẹ nhàng lay động một cô tinh thuần phong linh c h i lực một cách tự nhiên quanh quẩn quanh thần tận lực tạo nên một loại hắn chủ tu phong linh căn giả tượng sau đó hắn vận chuyển lên thu liễm khí tức pháp quyết như phong tự bế quanh thân linh lực ba động cấp tốc nội liễm biến tối nghĩa mơ hồ khó mà phán đoán chính xác thật sâu cạn cuối cùng hắn tâm niệm khai thông trang bị lan bên trong thụy lân phần tiên h tông cẩn thận từng ly từng tí dẫn động một tia tịnh thế lân viêm bao trùm tại bên ngoài thân phía dưới cái này trí cương trí dương phá tà đốt thế kỷ lần thá Đối với trong động chỗ n người k á c n sâu một mực nhắm mắt điều tức lưu đạo nhân dường như có chút đống đúc đích hãn tự nhiên đem trương dụ cái này một hệ liệt động tác thu hết mắt đáy nhất là làm kia t i a thuần khiết vô cùng kỳ lần chi hỏa khí tức xuất hiện lúc hắn n h ị không được lần nữa chuyên âm trong giọng nói mang theo rõ ràng kinh ngạc kỳ lần chi hỏa hào t i ể u tử trên người ngươi cơ duyên và thủ đoạn thật sự là tầm t ầ n g lớp lớp liền cái loại này thiên địa linh hỏa đều có thể thu phục sách ngươi sẽ không thật sự là thượng thanh đạo thống bên trong cái nào lao q u á i vật dòng chính người thân a bất quá ngươi đã đến này l ử a vì sao không lấy này đúc thành đệ nhị linh căn khai phá đàm cung chức vụ vừa định đơn giản giải thích một chút nhưng vào lúc này hắn thiền âm động hư ố t cục cảm giác được đông nam phương hướng tước năm sáu giảm bên ngoài năm đạo mạnh y ế u không đồng nhất nhưng xác thực đều tản ra đàn cùng cảnh khí tức ba đậu đang hướng phía sơn động phương hướng nhanh chóng mà đến trong đó ba đạo khí tức rõ ràng có chút hối loạn dường như mang thương mang theo liệu tiền bối việc này nói rất dài dòng cho bạn b ố i t r ư ớ c ứng phó trước mắt cục diện lại nói chức d ụ vội vàng ở trong lòng đáp lại đồng thời hết sức chăm chú cảm giác người tới động tĩnh liệu đạo nhân cũng biết nằm nhẹ ừ một tiếng liền không cần phải nhiều lời nữa khí tức quanh người hoàn toàn thu liễm dường như thật biến thành một khối bình thường tảng đá rất nhanh năm thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài sơn động trong rừng trên đất trống một người trong đó cao giọng mở miệng thanh â m mang theo một tia khách sáo nhưng cũng ẩn h à m không cho cự tuyệt ý vị trong động đạo hữu mời nơi đ â y nguyên là chúng ta mấy người lần trước thăm dò quy khư lúc tạm cư độc phủ còn lại chúng ta bày ra một chút giản dị cấm chế bất tích hôm nay chúng ta cần lại nhờ vào đó bảo địa tu chỉnh một phen còn mời tạo thuận lợi chưng dù nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra trách không được trong sơn động này bộ có một chút nhân công mở sinh hoạt hàng ngày bất tích thậm chí còn có mấy cái sớm đã mất đi hiệu lực đơn sơ phòng hộ cấm chế tăng cơ lúc trước hắn chỉ coi là tiền nhân còn sót lại cũng không truy đến cùng thì ra đúng là nhóm người này trước đó cứ điểm hắn q u a y đầu nhìn thoáng qua lưu đạo nhân trong lòng lực lượng càng đầy xuyên đấu qua mặt nạ đồng xanh phát ra hơi có vẻ thanh â m trầm thấp à. thì ra nơi đây là các vị đạo hữu phát hiện trước độc phủ không sao sơn động rộng rãi chưa bị mời tự tiện vừa dứt tiếng ngoài động năm người hơi chút chần c h ở liền theo thứ tự đi đến người cầm đầu là một gã nhìn ư ớ c chừng chừng hai mươi năm từ trẻ tuổi hắn người mặc một bộ t h e o lên huyền ảo vân văn cầm bảo chất liệu lộng lẫy tuyệt không phải bình thường pháp ý đi khuôn mặt tân lãng nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cố d ư ờ n g như bẩm sinh tự phụ cùng nạo khí ánh mắt liếc nhìn trong động hoàn cảnh lúc mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem k h ý vị loại khí chất này chư dù cũng không lạ lẫm hãy tại sở quy hồng trên thân đã từng cảm nhận được qua nhưng trước mắt người này nạo khí dường như tăng thêm mấy phần ở lâu người bên trên ung dung cùng đương nhiên theo sát phía sau là ba tên thân mang thống nhất chế thức màu xanh đ ậ m pháp bảo trung niên tu sĩ pháp bảo ống tay áo cùng chỗ cổ áo đều theo lên một cái giống nhau huy hiệu một tòa trôi nổi tại đám mây sân nhạc ba người khuôn mặt bình thường sắc mặt mang theo một tia mọi bệnh khí thức rõ ràng bất ổn một người trong đó sắc mặt thậm chí có chút tái nhợt hiển nhiên đều bị thương không nhẹ cuối cùng thì là một vị nhìn tuổi trường lục tuần l ã o giả người mặc màu nâu trường sam khuôn mặt gầy gò ánh mắt sắc bén mà chầm ổn lộ ra một cỗ trải qua gian nan v ấ t vả khôn khéo cùng giả d ạ n hắn đi lại bước v à n g khí thức tuy là trong năm người nhất chầm ổn nhưng cũng mơ hồ lộ ra một tia tiêu hao quá độ phủ phiếm đề cử c h u y ệ n hot thả câu chi thần đang ra hơn hai ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm nhân loại huyền không mà sống mỗi khi đến thiếu niên lễ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 thình lình nằm sấp lấy một cái chỉ có lớn chừng bàn tay toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận xanh ngọc trên da có thiên nhiên kim sắc đường vân c o n g cóc cái này ngọc thiềm khí tức nội liễm phẩm giai dường như cũng không cao ước chừng chỉ có hai ba thành phẩm dáng vẻ thêm nữa k h í tức bị người tuổi trẻ kia cường đại linh áp hoàn mỹ bao phủ bao trùm nếu không phải nhìn bằng mắt thường thấy chưng ơ dụ thiền âm động hư lại hoàn toàn chưa thể sớm phát giác tồn tại linh sủng chưng ơ dụ trong lòng rất là kinh dị đây là hắn tu tiên đến nay lần thứ nhất tận mắt nhìn đến có người tự dưỡng linh sủng cần biết tại giới này yêu thú cùng tu sĩ quan hệ có thể nói cực độ kh yêu thú thể nội nội đan tinh huyết d a lông xương cốt thậm chí một ít đặc thù khí quan đều có thể có thể là thiên địa linh v ậ t là tu sĩ đúc thành linh căn tăng cao tu vi trọng yếu tài nguyên cái này liền đưa đến tu sĩ nhìn thấy yêu thú phản ứng đầu tiên thường thường là săn giết và bảo mà yêu thú một khi khai linh trí trở thành yêu tự nhiên cũng biết rõ tu sĩ đối bọn chúng ngấp nghẽ hữu hận cùng cảnh giác khắc vào c ó t ù y ước ít có căn nguyện khuất phục tại nhân loại người loại này cơ hồ vô giải ngờ vực vô căn cứ liên khiến cho tu sĩ tự dưỡng linh sủng biến cực kỳ khó khăn lại yêu thấy cho dù trận có tu sĩ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn đặc thù hàng phục y ê u thú cũng cần thời điểm lo lắng kỳ phản vệ lại bồi dưỡng một cái linh sủng chỗ hao phí tài nguyên tâm huyết tuân xa tại bồi dưỡng một cái cùng giai pháp bảo tuyệt không phải bình thường tán tu có khả năng đánh bác cũng chỉ có những cái kêu nội tình thâm hậu thế lực lớn hạch tâm tử đ ệ hoặc bởi vì công pháp cần hoặc bởi vì hộ đạo c h i cầu mới có thể không tiếp một cái giá lớn đi thuần dưỡng linh sủng bản thân cái này cũng là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng trước mắt thanh niên này lại mang theo một cái như thế kỳ dị kim thiểm lai lịch tất nhiên bất phản ngay tại trương dụ âm thầm gió xét tâm tư thay đổi thật nhanh lúc kia lão giả dẫn đầu tiến lên một bước trên mặt lộ ra một vệ khéo đưa đầy đủ cười chắp tay nói đa tạ đạo hưu đi này t h u ậ t tiện lão phu bào doan văn chính là trung thổ xích huyện thần châu đại tề tiên triều đại phu vị này là nhà ta khương công tử hắn chỉ chỉ kêu cầm ý người trẻ tuổi sau đó lại chỉ hướng kia ba vị thống nhất phục sức tu sĩ ba vị này là h u y ề n không sơn cao tốc lý đạo hưu vương đạo hưu trần đạo hưu trung thổ đại tề tiên triều trương dụ trong lòng lần nữa r u n động h ở nơi t t đó yêu tập không gian sinh tồn bị áp suất tới cực hạn cơ hội khó gặp bóng dáng cùng đông thắng thần châu nhân yêu thế lực cài giang lượng trinh chiến không nghị cục diện hoàn toàn khác biệt mà cái này đại tề tiên triều chính là trung thổ xích huyện thần châu cường đại nhất mấy cái cổ lão tiên triều một trong c ư ơ tại hạ đông đại thắng thần châu liệt phong cốc chân truyền đệ tử phong tức dưới lời hắn có chút những g người ra hiệu một chút trong động chỗ sâu như là tảng đá giống như không có chút nào khí tức hoài nắm tử tiếp tục nói vị này là tại hạ trong nhà một vị trưởng bối không thích ngôn ngữ chưa bị xin đ ư n g trách một mực trầm mặc điều tức lưu đạo nhân giờ phút này cũng hết sức phối hợp dùng một loại hơi có vẻ khẳng khản dường như lâu không mở miệng tiếng nói nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy chữ lao phu lưu cường hộ đ ạ o người trong ngôn ngữ tận lực đem trương dụ thân phận lại nâng lên mấy phần k i u bảo đại phu nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ nụ cười càng tăng lên hóa ra là liệt phong cốc chân chuyển cao túc cùng lưu đạo hưu k í n h đã lâu kính đã lâu hắn trên miệng nói kính đã lâu nhưng hiển nhiên đối đông thắng thần châu một cái tông môn cũng không nhiều lắm hiểu chỉ là khắc ký chương dụ ánh mắt đảo qua kia ba vị khí tức vẻ vải huyền không sơn đệ tử t h u ậ n thế nói ta nhìn ba vị này đạo hữu khí tức bất ổn hình như có thương thế mang theo không cần phải k h á c h khí m a u mời ngồi hạ xuống hơi thở a kia ba vị huyền không sơn đệ tử nghe vậy vội vàng chắp tay nói tạng cũng không nói hoài tới quá nhiều khách sáo lập tức đi đến sơn động một bên khoanh chân ngồi xuống lấy ra đan dược ăn bảo bắt đầu vận công chữ a thương mà cẩm y công tử kia tự vào sơn động sau ngoại trừ lúc đầu liếc nhìn hoàn cảnh cái nhìn kia liền lại chưa nhìn nhiều chương dụ cùng kia lưu đạo nhân một cái dường như bọn hắn không tồn đạo đồng đạo hắn phối hợp đi đến sơn động k h á c một bên lại thật theo chữ vật pháp giới bên trong lấy ra một cái tiểu x à o ngọc bùn lại lấy ra mấy khối linh khí giạt rào nước nhuận thạch bắt đầu cho ăn đầu vai cái k i a ngọc t i ề m thần sát chuyên chú thậm chí mang theo một k i a khó được ôn hòa bao đại phu thì lộ ra mười phần hay nói cùng trương dụ câu được câu không nói chuyện phim lên phần lớn là hỏi thăm một chút đông thắng thần châu phong thổ cùng đ ố i quy khư thăm dò cách nhìn trong ngôn ngữ rất nhiều tìm hiểu chi ý nhưng lại làm được giọt nước không lọt cực kỳ khéo đưa lầy trương dụ có lưu đạo nhân tòa này đại thần ở phía sau làm chỗ dựa lực lượng mười phần t h ê một nữa c ũ phen trò chuyện sau song phương tựa hồ cũng tạm thời bưng xuống đề phòng trong động bầu không khí hỏa hoạn lại bào đại phu cũng trở về tới khương công tử ngồi xuống bên người thất giọng trò chuyện với nhau cái gì chưng dụ thì lùi về lưu đạo nhân phụ cận nhìn như nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực thiền âm động hư từ đầu đến cuối duy trì lấy trong lúc nhất thời trong động tạo thành tạo thế chân vạc giống như vi rượu các cục chức vụ cùng lưu đạo nhân chiếm cứ một góc ba tên huyền không sơn đệ tử chiếm cứ một góc thương công tử cùng bảo đại phu chiếm cứ một góc mặc dù cùng ở một phòng giữa lẫn nhau lại kinh vị rõ ràng bầu không khí nhìn như bình tĩnh dưới đáy lại quần quần sóng ẩm kia nhìn như hòa thuận biểu tượng phía dưới là lẫn nhau ngầm hiểu ý cảnh giác cùng dò xét c h ư n dù ánh mắt b u ô n g xuống trong lòng thầm nghĩ trung thổ tiên triều vương tộc mang theo thụ thương tông môn đệ tử còn có một cái kỳ dị kim thiềm lính sùng bọn hắn xâm nhập cái này quy k h ư toan tính tất nhiên không nhỏ chỉ hy vọng chớ có phức tạp mới tốt đề cử chuyến h a để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương t r i ề u dung chuyển thẩm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật từ bạn bật rút ra thần thông xem xét sĩ nữ đồ đến vũ kiếm thuật xem xét n i ệ m huyết phật châu được kim cương quyền nhuấn má bao ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó t h m bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón đ ú n g ra bạch khí hoa kiếm chém b ạ n trượng rừng đạo hắn nhìn đám người run rẩy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương một trăm mười một hỏa liên thời cơ một chương một trăm mười một hỏa liên thời cơ một trong sân động tam phương kinh vị rõ ràng diễn phần mình giấu trong lòng t ầ m tư khác nhau tại trong yên tính duy trì lấy một loại vi rượu cân bằng không khí dường như ngưng trệ chỉ có kia ba vị huyền không sơn đệ tử chữa thương lúc bé không thể nghe linh lực vận chuyển tâm thanh cùng thương công tử ném vi kim tìm lúc kia linh sủng ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé lộc cầu tâm thanh thời gian tại loại này q u dị bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua may m à chỗ này không biết tên không gian chính là quy khư bên trong tương đối nhưng thấy nắm giữ đối lập rõ ràng ngày đêm giao thế mảnh vỡ thế giới sáng sớm ngày thứ hai mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua dây leo khe hở pha tạp sái nhập trong đậu trải qua một đêm toàn lực điều t ứ c kia ba vị huyền không sơn đệ tử trạng thái rõ ràng chuyển tốt rất nhiều mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục vẫn cần thời gian nhưng trên mặt đã khôi phục h ế t sắc khí tức cũng biến thành bình ổn kéo dài không còn giống h ô m qua như vậy vẻ v ả i suy yếu h i ệ n nhiên đã sơ bộ chế trụ t h ư ơ n g thế lúc này bào đại phu cùng khương công tử lặng yên đứng dậy đi đến huyền không sơn ba tên đệ tử bên người t h ấ p giọng cùng bọn hắn nói chuyện với nhau thậm chí còn bày ra một tầng đơn giản kết giới h i ệ n nhiên không muốn để cho nội dung nói chuyện tiết ra ngoài chưng dụ mặc dù không biết rõ bọn hắn đang nói cái gì lại có thể rõ ràng cảm giác được ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng cực kỳ m ị mở liếc về phía chính mình sở tại phương hướng、Ấn. bọn hắn đánh ta chú ý chưng dụ trong lòng lập tức dâng lên một tia cảnh giác cùng n g h i hoặc chính mình rõ ràng ngụy trang rất khá lại cùng những người này vốn không quen biết bọn hắn muốn làm gì cùng lúc đó hắn cũng chú ý tới tia cầm đầu khương công tử tuấn lãng mang trên mặt mấy phần rõ ràng khó chịu cùng vẻ do dự ngón tay vô ý thức đốt ve bên hông một cái ngọc bội tựa hồ đối với bảo đại phu cùng huyền không sơn đệ tử thương nghị nội dung cũng không hoàn toàn đồng ý nhưng cuối cùng hắn tựa hồ là quyền hành cái gì khe khe h ừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác xem như ngầm cho phép một lát sau bảo đại phu triệt hồi cách đ m kết giới mang trên mặt kia quen có khéo đưa đẩy khiến người ta nhìn không thấu đủ cười hướng phía trương dụ đi tới phong tức đạo hữu đêm qua nghỉ ngơi đến vừa vặn rất tốt điền dõn o b a n đầu tiên là khách sáo một câu còn có thể bào đại phu có việc trương dụ xuyên thấu qua mặt nạ đồng xanh t h a n h â m bình thản đắt lại trong lòng cảnh giác càng lớn bào đại phu cười ha ha vuốt dâu nói s ắ c thực có một chuyện muốn tỉnh giáo đạo hữu lão phu xem đạo hữu quanh thân phong linh chi lực tinh thuần giả rào trong lúc giơ tay nhấc chân hình như có hỏa ý nội ẩn chắc là thân có phong hỏa song linh căn a không biết đạo hữu có thể từng tu tập qua một chút không cần ỉ lại thần thức l i ề n có thể nhìn rõ quanh mình pháp h u ậ t cho d ụ nghe vậy khẽ giật mình không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này đây quả thật là tương đối thủ đoạn bình thường đ à n cung tu sĩ đều lấy thần thức cảm giác vạn vật trừ phi gặp phải chuyên môn khắt chế thần thức hoàn cảnh hoặc đối thủ nếu không cực ít sẽ đi tu luyện loại này pháp thuật trong lòng của hắn điểm khả nghi mọc thành bụi nhưng đối phương thái độ thân mật lại vấn đề này bản thân cũng không quá mức k i ế n kỵ liền bắt đầu thản nhiên nói không tệ tại hạ xác thực từng tu tập qua một môn âm ba tham gia chi thuật có thể trình độ nhất định thay thế thần thức bào đại phu trong mắt vui mừng trợi lên vội và nói không biết Đạo hưu có thể biểu hiện có biểu ra một hai. phu Lao tiếng u y ệ t một trong không hắn ý, chỉ là cần xác nhận một phen. Chứ h cần lòng ý, xác là dụ u kỷ c à lớn, Lao ly này đến hồ thanh t cùng muốn gì? làm n g túy c h mà kỳ dị vetêu thoáng i đột nhiên trong huy động vang lên cùng lúc đó một c ố vô hình không chất nhưng lại có thể bị tu sĩ mơ hồ cảm giác nhỏ bé song âm lấy trương dụ làm trung tâm như là sóng nước cấp tốc nhộn nhạo lên đảo qua toàn bộ hang động thậm chí ngoài động mấy chục triệu phạm vi trong động đám người bao quát kia một mực lạnh lùng khương công tử cùng nhắm mắt điều tức huyền không sơn đệ tử đều tại cái này ve têu vang lên trong nháy mắt vô ý thức ngẩng đầu hoặc mở mắt trên mặt đều lộ ra một k i a kinh ngạc bọn hắn có thể rõ ràng nghe tới kia dò xét chấn động lướt qua tự thân lại không cách nào lấy thần thức hữu hiệu chặn đường hoặc bé n i ễ u loại cảm giác này có chút kỳ dị bào đại phu trên mặt vui mừng r rượu a tuất huyền rượu dò xét chi thuật âm thanh động mà niệm không đến song tán mà hình tự hiện phong đạo hữu quả nhiên người mang tuyệt kỹ trương dụ thu hồi pháp thuật thanh â m xuyên thấu qua mặt nạ nghe không ra cảm xúc điêu trùng tiểu kỹ không đáng nhắc đến bào đại phu có việc không ngại nói thẳng bào đại phu bị trương dụ đ i ể m phá trên mặt lại không có chút nào vẻ xấu hổ ngược lại nụ cười càng tăng lên thuần thế nói phong đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lao phu đ ộ i phục đã như vậy lao phu liền nói thẳng thân xác hắn thoáng trịnh trọng mấy phần chúng ta lần này xâm nhập b í c thư chính là vì giút ta ra công tử tìm kiếm bào đại phu tiếp tục nói chỉ tiếp tiến lên đường xá phía trên gặp một chút phiền thoái khiến chúng ta tổn thương không nhỏ liền huyền không sơn ba vị đạo hữu cũng thụ liên lụy bây giờ muốn mời phong đạo hữu xuất thủ tương trợ một chút sức lực chưng ơ dụ nghe được âm thầm im lặng hắn một cái ngụy trang thành phong tức khí hải cảnh t i ể u tu sĩ có tài đức gì đi lẫn vào năm vị đàn cung lục phẩm đều không giải quyết được thậm chí bởi vậy thụ t h ư ơ n g p h i ề n thoái hắn đang muốn tìm lý do thích hợp từ chối nhã nhặn nhưng mà không đợi hắn mở miệng bảo đại phu dường như nhìn thấu tâm tư của hắn ngay sau đó nói lao phu biết việc này có chút ép buộc nhưng chúng ta cần thiết cũng không phải là đạo h ư u cùng người chém giết l i ề u mạng chỉ là muốn mượn nhờ đạo h ư u vừa rồi kia tinh rượu âm ba t h ă m tra chi thuật hắn dừng một chút ném ra một cái nhường trương dụ nhịp tim đột nhiên ra tốc thể đánh mạng đương nhiên sẽ không làm cho đạo hữu b lao phu xem đạo hữu khí tức mặc dù hòa hợp lại dường như cũng không ngưng tụ nguyên thần như đạo hữu nguyện giúp ta trở vượt qua nan quan tới mục đích công tử nhà ta nguyện lấy một dọn ngưng thần nguyên dịch đem tặng làm t ạ ơn ngưng thần nguyên dịch vật này trương dụ từng tại tông môn trong điện tịch gặp qua ghi chép chính là lấy nhiều loại tẩm bổ thần hồn ngàn năm linh dược dựa vào thượng cổ b í phát hấp thu n g u y ê n hoa tinh túy luyện chế mà thành đối với đàn cùng cảnh tu sĩ ngưng tụ rèn luyện nguyên thần có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu giá trị thậm chí viễn siêu rất nhiều bình thường tứ phẩm tiên địa linh vật là có tiền mà không mua được bà bối đối phương vậy mà bỏ được xuất ra như thế bảo v ậ t xem như thù lao đề cử chuyên họp ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn t â n vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại lịch tiên mở ra tài vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ t à i trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương một trăm mười một hỏa liên thời cơ hai chương một trăm mười một hỏa liên thời cơ hai hơn nữa chính mình lấy như phong tự bế cùng kỳ lần tri hỏa song trọng t r á lớp đối phương lại vẫn có thể nhìn ra chính mình trương ngưng nguyên thần bất quá nghĩ lại đối phương đến từ trung thổ đại tề thiên triều kiến thức bên bác có lẽ c o đặc thù pháp môn có thể cảm giác được một chút nhỏ bé dấu hiệu cũng may cũng không khám phá chính mình thật là khí hải cảnh nền tảng nhưng mà tâm động vi tâm động chưng ơ dù cũng không dám tự tiện bằng lòng hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh vẫn như c ũ như l á o tăng nhập định giống như lưu đạo nhân cái tiểu động tác này tự nhiên rơi vào bảo đại phu trong mắt trong lòng của hắn hiểu rõ xem ra vị này phong tức đạo hữu mặc dù thân phận bất phàm nhưng đại sự còn cần sau l ư n g vị kia sâu không lường được người hộ đạo cho phép hắn lập tức rèn sắc khi còn nói phong tức đạo hữu yên、tâm. chúng ta tuyệt không phải làm cho đạo hữu mạo hiểm chỉ là phía trước cần phải trải qua một chỗ không gian tên là mê mậu u kính trong đó nghỉ lại lấy một loại cực kỳ quỷ dị y ê u thú tên là t h ậ n lâu huyến điệp n à y điệp đơn thể thực lực không mạnh nhưng tộc đàn khổng lồ càng nắm giữ thiên phú huyến thuật có thể bệnh cực kỳ rất thật hoàn cảnh mê người ngũ g i á c lục tước phiên thoái nhất chính là bọn chúng đ ố i thần thức chấn động cùng ngũ hành linh lực dị thường mẫn cảm một khi có tu sĩ lấy thần thức dò xét hoặc vận chuyển ngũ hành pháp thuật trải qua liền sẽ lập tức kinh động cả một tộc nhóm lâm vào vô cùng vô tận viễn cảnh lời công rất khó thoát hơn mà đạo hữu ấ m ba tham t r a chi thuật vừa vặn không thuộc vũ hành cũng không phải thần thức chính là khắc chế này điệp tuyệt hảo thủ đoạn chỉ cần đạo hữu lấy sóng âm chi thuật vì bọn ta chỉ dẫn con đường an toàn tránh đi điệp nhóm hạch tâm nơi ở xuyên qua mê mậu u kính đến chỗ tiếp theo tên là v ạ n nhận h ồ đình không gian biên giới liền có thể đến tiếp sau sự tình liền không còn dám làm phiền đạo hữu bào đại phu nói đến thật thiết điều kiện cũng dường như có chút công đạo chưng dụ nguyên bản vẫn chỉ là ôm nghe một chút nhìn tâm tư nhưng khi bạn nhận hổ đình bốn chữ này theo bào đại phu trong miệng nói ra lúc trái tim của hắn đột nhiên để lọt ngảy gỗ d ấ u ở mặt nạ đồng xanh dưới khuôn mặt trong n g á y mắt biến sắc bạn nhận hồ đ ỉ n h kia không phải là quy khứ lộ dẫn bên trong ghi lại cùng tiên thiên hỏa liên chỗ dung hỏa tâm ngục tương liên không gian sao chưng ơ dụ nguyên bản đã yên tĩnh lại r a tâm như là bị đầu nhập hỏa tinh t u ổ i khô v a n h một chút một lần nữa bốc cháy lên hắn cưỡng ép đẻ xuống bốc lên tâm tư không cho thanh â m xuất hiện mảy may chấn động nhưng n g ự a khí lại không tự chủ được tăng nhanh mấy phần thì ra là thế xuyên biệt mê mậu kính đến bạn nhận hồ đình việc này nghe đúng là hạ cái này dò xét chi thuật có thể phát huy được tác dụng hắn lời nói xoay chuyển ra vẻ c h ồ n ngâm nói Bất quá. việc này liên quan đến các vị đạo hữu con đường phía trước cùng an nguy phong hiểm không nhỏ tại hạ còn cần cùng trưởng bối trong nhà thương nghị m ư ờ hai mới có thể cho bảo đại phu một cái xác thực trả lời chắc chắn còn mời chờ một lát bảo đại phu bén nhạy đã nhận ra trương dụ thái độ biến hóa vi d i ệ u theo trước đó xa cách từ chối biến thành hiện tại dường như cố ý mặc dù không biết cụ thể nguyên do nhưng đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt hắn lập tức cười nói nên n ê n đại sự như thế tự nhiên cần cùng trưởng bối thương nghị lao phu ở đây lặng chờ tin lành chưng dụ không cần phải nhiều lời nữa lập tức quay người b ư ớ c nhanh đi đến trong động chỗ sâu lưu đạo nhân trước người một mực như là b ả n thạch giống như yên lặng lưu đạo nhân giờ phút này chậm rãi mở mắt cặp kia nhìn như bình thường đôi mắt bên trong mang theo một tia giống như cười mà không phải cười thấy rõ tất cả quang mang nhìn xem chưng ơ dụ hắn cũng không mở miệng chỉ là nhìn như tùy ý vung tay lên một tầng mở nhạt lại vô cùng vững chắc vô hình kết giới trong nháy mắt đem hai người bao phủ ở bên trong hoàn toàn ngăn cách trong ngoài tất cả thanh em cùng nhìn trộm nói đi chuyện gì lưu đạo nhân thanh em vang lên bình thản không gợn sóng chưng dụ hít sâu một hơi biết tại vị này trước mặt không cần cũng không cách nào g i ấ u giếm liền nói thẳng lưu tiền bối văn bối muốn bằng lòng kêu bảo đại phu thỉnh cầu lưu đạo nhân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ ngựa khí mang theo nghiền n g m là vị kiêm ngưng thần nguyên dịch vật này s á c thực đối ngưng tụ nguyên thần vững chắc thần thức có hiệu quả đối n g ư ơ i ngày sau đàn c u n g cảnh tu hành rất có í t lợi cũng là bỏ được bỏ tiền b ố n chưng ơ dụ lắc đầu ngưng thần nguyên dịch tuy tốt nhưng v ă n bối bây giờ liền đàn cùng cũng không đ ư ợ phá vật này tại ta còn sớm tiền bối trước đó không phải hỏi văn bối vì sao người mang kỷ lần chi hỏa lại không đội ở đội phá sao ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía lưu đạo nhân quyết định ăn ngay nói thật không dối g ạ n tiền bối văn bối lần này b ạ o hiểm tiến vào quy khư cũng không phải là vì bình thường thiên địa linh vật mà là vì tìm kiếm một cái thích hợp nhất văn bối để mà khai phá đàn cung đặc biệt linh vật lưu đạo nhân sắc mặt có hơi hơi ngưng trong mắt lõe lên kinh ngạc s o kỳ l ầ n c h i hỏa càng thích hợp hẳn là là một kiện khác tiên tiên linh vật chưng dụ trịnh trọng nhẹ gật đầu tiền bối minh giám văn bối khí hải cảnh tạo thành đạo cơ chính là tiên tiên mậu kỷ thổ liên chuyến này sở cầu chính là kia cùng nó đồng tông đồng nguyên làm bạn tương sinh tiên tiên hỏa liên dù là lưu đạo nhân kiến thức rộng rãi tâm tính t r ầ m ổn giờ phút này cũng không nhịn được động dùng quan sát tỉ mỉ trương dụ một phen tiên thiên thổ liên đặt nền móng còn muốn tìm tiên thiên hỏa liên khai phá đàn cung tiểu tử gia tâm của ngươi không là bình thường lớn a trách không được liền kỳ lân c h i hỏa cũng nhìn không thuận mắt chưng dụ cười khổ nói cơ duyên xảo hợp mà thôi nguyên bản bãn gối đã gần đến nữ từ bỏ bởi vì thông hướng chỗ kia không gian thông đạo bởi vì không gian dung hợp đã biến mất nhưng là hắn lời nói xoay chuyển vừa rồi kia bảo đại phu nói tới bọn hắn muốn đi mục đích chính là cùng dung hỏ tâm mục tương liên vạn nhận hồ đình lưu đạo nhân ý vị thâm trường nhìn hắn n ế t miệng lên một vệ giống như cười mà không phải cười l ộ cong cho nên ngươi tìm ta nói những này là muốn cho ta l á o ra hòa này cùng ngươi đi một chuyến kia vạn nhận hồ đình tại đi tìm kia tiên tiên hòa liên chức d ụ liền đội vàng con người thái độ cực kỳ thành khẩn v ạ n bối không dám yêu cầu xa v ờ i tiền bối là ta mạo hiểm chỉ là đã biết được này tin tức như bởi vì tự thân lực yếu mà lần nữa bỏ lỡ v ạ n bối thực sự không có căm l ò n g cho nên đem tình hình thực tế báo cáo tiền bối n h ư tiền bối không muốn tiến về văn bối lập tức liền đi từ chối bọn hắn không một câu oán hận hắn đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho lưu đạo nhân dáng vẻ thả cực thấp lưu đạo nhân nhìn xem t r ư ơ n g dụ bộ này n u thuận h i ể u chuyện toàn bằng tiền bối làm chủ bộ dáng không khỏi cười mắng một tiếng xào q u y ệ t tiểu tử đem vấn đề l ạ i y nguyên không thay đổi ném về cho ta đúng không nói xong hắn thu liếm đủ cười trờ mặt lại ngón tay vô ý thức tại trên gối nhẹ nhàng đ lở h i ệ n nhiên tại cân nhắc lấy cái gì t r ư ơ n g dụ bình tức tĩnh k h í đứng hầu m ộ t bên nội tâm kỳ thực sóng lớn của chảo khẩn trương ba phần tiên thiên hỏa liên hy vọng gần trong căn tấc mà có thể hay không bắt lấy hy vọng này toàn hệ ở sau lương vị này thần bí lưu đạo nhân một ý niệm. đề cử c h u y ệ n hót đất phong một dây chướng một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành h ổ uy đại tướng quân trí tử tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lựa t ứ c đoạt binh quyền đay tới t ẳ n g cỗi bắc lương nhập bắc lương đêm trước hán thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy đội nhân khẩu lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hà tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch v ù n binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại đội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ng chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương một trăm mười hai thiếu nhóm chặn đường một chương một trăm mười hai thiếu nhóm chặn đường một trong động trong lúc nhất thời l ầ m vào làm cho người hít thở không thông yên tĩnh chỉ có lưu đạo nhân ngón tay gõ nhẹ đầu gối phát ra mới không thể nghe thấy đát đát âm thanh cái này ngắn n g ủ i trầm mặc đối trương dụ mà nói lại dường như đi qua mấy năm lâu hồi lâu k i a rất nhỏ mà có tiết t ấ u tiếng đánh bỗng nhiên dừng lại lưu đạo nhân ngầm đầu ánh mắt như hai đạo thực chất đ ị ệ n v n g xuyên thấu trong động hơi có vẻ mở tối tia sáng thẳng tắp rơi vào trương dụ trên thân phản thất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu hắn chậm rãi mở miệng thanh â m bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng ta có thể hộ ngươi tiến về kia dung h ò a tâm mục thậm chí kia tiên tiên hòa liên nếu có cơ hội ta cũng có thể ra tay giúp ngươi c ấ p đoạt chưng dũng nghe vậy trong lòng lập tức bị to lớn ngạc nhiên mừng rơ bao phủ nhưng mà không đợi hắn cao h ứ n g quá lâu lưu đạo nhân lời nói xoay chuyển ngự a khí biến thâm thúy mà ý vị thâm trường nhưng là tiểu tử ngươi cần minh mạch trợ giúp của ta t u y không phải không r à n buộc giúp ngươi lấy được tiên tiên hòa liên sau đó ngươi cần nỗ lực có lẽ sẽ so với ngươi tưởng tượng càng nhiều càng lớn chưng ơ d ụ trong lòng đầu tiên là r u lên nhưng lập tức lại bình thường trở lại hắn giờ phút này vốn là bị quản chế tại người sinh tử đều tại đối phương một ý niệm cho dù lưu đạo nhân không giúp hắn và bảo cưỡng ép mệnh lệnh hắn đi làm một ít nguy hiểm sự tình hắn lại làm sao có cự t u y ệ t c h ỗ t chống bây giờ có thể được tới cấp đoạn tiên tiên hỏa liên cơ hội đã là niềm vui ngoài ý m u ố n tương lai một cái giá lớn chỉ có thể tương lai lại đi đối mặt hắn lập tức không người ngữ khí chém đinh chặt sát tràn ngập thành ý đa tạ tiền bối thành toàn bất luận ngày sau tiền bối có gì phân công nhưng có phân phó bán bối nhất định dốc hết toàn lực muôn lần chết không chối tử nhớ kỹ ngươi hôm nay chi ngôn lưu đạo nhân nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu không cần phải nhiều lời nữa một lần nữa nhắm hai mắt quanh thân kia khi tức huyền ảo lần nữa trầm tĩnh xuống dưới dường như vừa rồi tất cả chưa hề xảy ra chưng ơ dụ hít sâu một hơi lẹ xuống b ư ớ c lên tâm tư q u a y người đi hướng một mực tại cách đó không xa nhìn như nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực thời điểm chú ý bên này động tĩnh bảo đại phu b à o đại phu chưng ơ dụ thanh em khôi phục trước sau như một bình tĩnh ta cùng trưởng bối trong nhà đã thương nghị qua xuyên biệt mê mậu kính sự tình chúng ta đáp ứng bảo đại phu trên mặt trong nháy mắt toát ra từ đáy lòng nụ cười dường như thở dài m ộ t hơi quá tốt rồi có phong tức đạo h ư u cùng lưu đạo h ư u gia nhập chuyến này nhất định có thể biến nguy thành an lao phu thay ta ra công tử đi đầu cảm ơn đã đã thành tạm thời đồng minh cần thiết lẫn nhau hiểu rõ liền không thể thiếu thông qua giới thiệu c h n g d ụ biết được kêu ba vị huyền không sơn đệ tử chính là sư xuất đồng môn sư minh đệ cầm đầu đại sư minh khuôn mặt t r ầ m ổn tên là lý bản chủ tu kim thủy linh căn bên trái cái kia vị d i ệ n sắc hơi có vẻ xích hồng tính tình dường như cũng có chút vội vàng sao động hán tử tên là vương nham chủ tu lửa thổ linh căn phía bên phải v ị kia khí chất đối lập ôn hòa ánh mắt linh động thì tên là trần thanh hòa chủ tu mục hỏa linh căn ba người này linh căn thuộc tính hợp lại cùng nhau đúng là không bản mà hợp ngũ hành lưu chuyển chi ý hiển nhiên sở tu thần thông có liên quan với đó khó trách có thể bằng vào ba người trí lực tại quy khư bên trong bảo vệ khương công tử cùng điền đại phu tiến lên mà kia khương công tử vẫn như c ũ duy trì kia phần tự phụ nạo g khí đối trương dụ chỉ là khẽ bước cầm xem như bắt chuyện qua cũng không nhiều lời s o n vương ước định ngay tại động phụ này lại chỉnh đốn bệnh à y một phương diện n ư ờ n g huyền không sơn ba người tận khả năng khôi phục thương thế một phương diện khác cũng cần thời gian điều chỉnh trạng thái chuẩn bị ứng đối cái kia quỷ dị mê mậu u kính bảy ngày thời gian thoáng qua liền mất một ngày này sáng sớm bảy đạo thân ảnh giống như quỷ bị lướt đi sơn động đầu nhập r ầ m rạp trong rừng bắt đầu t ầ n g trời thấp hối hả phi hành d ư đỉnh đầu là bị ung tùn cành lá cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ bầu trời theo bảo đại phu giới thiệu bọn hắn giờ phút này vị trí mảnh không gian này đã ở vào quy khư thứ ba cánh tay xoáy nơi đây nghỉ lại lấy một loại tên là tần kim n ố c thiếu vung hạng yêu cầm bọn chúng thị lực cực dai tính tình năng ngược lại cực độ mang thủ một khi phát hiện con mồi liền sẽ hô bằng dẫn bạn không chết không thôi bởi vậy ở chỗ này hành động chỉ có thể kể sát đất đi nhanh mượn nhờ địa hình tránh né tầm mắt của bọn n ó bảy người tốc độ cực nhanh bao đại phu thương công tử cùng huyền không sơn ba người tự không cần phải nói đều là đ à n cùng cảnh tu sĩ thân pháp linh động mà trương dụ có phủ phong ngự khí thần thông cùng lưu làm phiêu miệu phiến song trọng gia trì thân hình phiêu hốt như gió tốc độ lại cũng không chẩm chút nào vững vàng đi theo trong đội mũ đoạn lưu đạo nhân thì vẫn như c ũ bộ kêu bình thản bộ dáng không thấy hắn như thế nào phát lực thân hình lại k ề sát tại trương dụ bên cạnh thân bất luận trương dụ như thế nào đ ổ i tốc độ chuyển hướng hắn đều có thể bảo trì giống nhau đối lập vị trí lộ ra thành thạo điêu luyện sâu、so、không lường được nhưng mà tất cả mọi người đã là vạn phần cẩn thận ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra không biết là một lần nào đó chuyển hướng lúc bại lộ một lát vẫn là vừa lúc có một cái tân kim ngốc t h i ế u ở vào cái nào đó xảo trá thị giác một tiếng bén nhọn chói hai lệ minh đột nhiên theo cực kỳ cao xa bầu trời tầng mây bên trong chuyển đến không tốt bào đại phu sắc mặt đ ỗ n nhiên biến đổi bị phát hiện đi mau hết tốc độ tiến về phía trước tranh thủ tại bị vây kín vọt tới trước ra rừng tây đám người lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạng như là bảy đạn mũi tên giữa khu rừng thạch khe hở bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua nhưng tân kim nóc thiếu tốc độ càng nhanh hơn nữa bọn chúng dường như có một loại nào đó đặc biệt phương thức liên lạc b ấ t quá mười mấy hơi t h ở c ơ n phu đám người đỉnh đầu tia sáng liền cấp tốc cảm đạp xuống chỉ thấy hơn mười con bóng đen to lớn lượn vòng lấy đáp xuống cánh khổng lộ mở ra mỗi một cái lại đều nằm chắc trượng chi rộng bỏ ra bóng ma dường như có thể đem cả chi đội ngũ thôn vệ những n à y kềnh k ề n yêu cầm bộ dáng cực kỳ hung ác toàn thân lông vũ bậy biện ra một loại áo trầm dường như sen lẫn kim loại mảnh vụn màu nâu xám m ỏ chim bốn lượn như câu l o ạ r a băng lanh kim loại sáng bóng một đôi lợi chảo c à n g lại như là tình kim rèn đúc giống như sắc bén tại m ờ tối dưới ánh sáng phản xạ làm người sợ hãi hàn mang tản ra yêu lực chấn động thình l i n h đều tại ngũ phẩm đỉnh phong tới lục phẩm sơ kỳ cấp độ bọn chúng cũng không lập tức tấn công mà là trước tiên ở không trung hình thành một cái lỏng lẻo v ò n g đây lập tức chỉ thấy bọn chúng đột nhiên vỗ cự xí kia cứng rắn như sắt lông vũ biên giới lại bắn ra đạo đạo sắc bén vô sòng kim sắc linh quang như là vô số kim sắc phi kiếm giống như phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới bảy người bắn trụm mà đến tiếng xe do thê lương t r ó i thai kết trận ngăn địch bào đại phu la hét một tiếng cùng khương công tử ăn ý lui về phía sau nửa bước ngay tại công kích này tiến đến sân na một mực trầm mặc h u ề n không sơn sư h u n h đệ ba người đậu、vũ、hành luân chuyển ngự đại sư minh lý bàn k h ẽ quát một tiếng ba người thân hình thoát một cái trong nháy mắt chiếm cứ thiên người tạm tài phương v ị đem trưng dụ lưu đạo nhân khương công tử b à o đại phu bốn người bảo hộ ở trung tâm ngay sau đó ba người gần như đồng thời tế ra pháp bảo của bọn hắn đúng là ba thanh tạo hình cộ pháp lưới dao hiện lên hình bán nguyện bán nguyện sạn lý b ả n bán nguyện sạn nổi lên xanh thảm thủy quan cùng sắc bén kim mang vương diễm sẻn thân dâng lên nóng rừng hỏa diễm cùng nặng n ề mà mang trần thanh hòa sẻn lưỡi đao thì quấn quanh lấy xanh tươi dây leo ảnh cùng nhảy bọn ngọn lửa ba cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại mơ hồ tương liên linh l i n thông qua kia ba thành bán nguyện sạn đ i ê n c u ồ n g tuần ra trên không trung cấp tốc x e lẫn dung hợp lại trong nháy mắt hóa thành một đạo ngũ thải lưu chuyển sinh sôi không ngừng to lớn vòng ánh sáng như là kiên c ố tâm chắn ngang nhiên đón lấy kia chút xuống kim sắc linh quang mưa ẩm ẩm dây đặc tiếng nổ đùng đ ằ n g trong nháy mắt nổ vang kim sắc linh quang cùng ngũ hành vòng ánh sáng mãnh liệt va chạm linh khí khuấy động đem chung quanh cổ một cự thạch tùy tiện xé nát trôn b ù i đề cử chuyện hot chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản xác khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt h u y n h u y n thế giới luôn lạc thành khổ bức tập dịch thời khác mâu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn d i ệ p lâm viễn cười t a trực tiếp chặt lấy thánh n ữ ngượng ngủng lùi cái gì cưới p h ú quân tối nay liền vào phòng tiêu miểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đại ca tha mạng đ ừ n g g i ế ta t lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặt lấy chương một trăm mười hai thiếu nhóm chặt đường hai chương một trăm mười hai thiếu nhóm chặt đường hai kia n g hành vòng ánh sáng huyền diệu vô cùng i m sinh thủy thủy sinh m chưng sinh hỏa, hỏa h sinh thổ, thổ sinh dù thấy trong lòng thâm khen cái này huyền không sơn ngũ hành hợp kích chi thuật quả nhiên tinh diệu tuyệt luân công phong nhất thể uy lực kinh người có ba người này bảo vệ bình thường nguy hiểm s á t thực khó mà cẩn thân hắn cũng minh bạch ba người này chỉ sợ mới là khương công tử chuyến này chân chính hộ đạo chủ lực vào đại phu càng giống làm mưu sĩ cùng quản gia mắt thấy công kích từ xa vô hiệu những cái kia tân kim lốc t h i ế u phát ra phẫn nộ t ê minh bắt đầu thu nạp bằng đây như là từng khỏa vẫn thạch khổng lồ mang theo xe rách tất cả cồn u g bạo khí thế lao xuống tấn công xuống tới mục tiêu của bọn nó h i ệ n nhiên là xe rách kia nhìn như kiên cố ngũ hành vòng ánh sáng huyền k h ô n g sơn ba người sắc mặt ngưng trọng toàn lực thôi động công pháp ngũ hành vòng ánh sáng xoay tròn cấp tốc sắc thái càng thêm trói lọi đe từng gái đập xuống tới k ề n kềnh o ặ c đ á n bay hoặc g i o sát chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn yêu cầm t i ê to linh khí bạo tạng lông vũ cùng máu tươi vẩy ra tạo thành một b ứ c tàn khốc mà kịch liệt hình tượng chức d ụ thân ở vòng bảo hộ bên trong nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực tâm thần căng cứng thời điểm chú ý chiến cuộc đúng lúc này có lẽ là bởi vì liên tục tấn công mang tới áp lực có lẽ là con nào đó k ề n k ề n góc độ công kích quá xào trá vũ hành vòng ánh sáng vận chuyển ở giữa xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính vương yếu chính là cái này một tia vương yếu một cái hình thể phá lệ khổng lồ tấn kim nước c u bắt lấy cái này chớp mắt tức thì cơ hội nó phát ra một tiếng đ ó c ý mà bén nhọn lệ mình to lớn thân ảnh như là kim sắc t h i ể m điện giống như đột nhiên theo kia kia khe hở bên trong chui đi bảo cặp kia đủ để xé rách tinh kim lợi t r ả o mang theo ngập trời hung lệ chi khí thẳng tắp chụp vào vòng bảo hộ bên trong c h ơ n g dụ tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng c h ơ n g dụ trong lòng còi báo động đại tác hắn cảm nhận được rõ ràng kia t r ả o phong bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng hắn bản năng muốn tránh muốn chống cự nhưng thân thể nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng thực lực tuyệt đối chênh l ệ tại l ú c này hiện lộ không nghi ngờ gì một bên dường như không ngờ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý mớn trên thân linh quan g p h u n g trào dường như liền phải ra tay cứu viện nhưng mà có người nhanh hơn bọn họ ngay tại kia lợi trào sắp chạm đến trương dụ trên c h á n sợi toxana ó một mực đứng yên như bóng với hình giống như lưu đạo nhân động không có kinh tiên h động địa linh lực bộc phát không có huyền ảo phức tạp phát quyết quang ảnh động tác của hắn đơn giản trực tiếp nhanh đến siêu việt thị g i á c bắt giữ cực h ạ n dường như hắn chỉ là tùy ý hướng chức bước đ ư ợ bước tựa như cùng thuấn di giống như xuất hiện ở trương dụ trước người sau đó nhìn như hời hợt g ơ lên tay phải năm ngón tay cánh n ế c vô cùng tính chuẩn bắt lại cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhà cám kim lợi c h ả o b à n h một tiếng t r ầ m muộn tiếng vang kia mang theo thế như v ạ n tấn đập xuống khổng lồ k ề n k ề n yêu như là đụng phải lấp kín không thể lay động sắt thép chi tưởng của bạo thế sông im b ặ t mà dừng nó kia thân thể khổng lồ thậm chí bởi vì quán tính mà có chút và mẹo phát ra một tiếng thống khổ mà kinh ngạc tê minh lưu đạo nhân bắt lấy lợi c h ả o cánh tay vương như bàn thạch thậm chí liền góc áo cũng không từng phiêu động một chút sau một khắc hắn nắm chặt lợi trào ngón tay có chút dùng sức bóp giang giác giỡ ngươi tiếng xương nứt rõ ràng vang hắn chống không tay trái chập ngón tay như kiếm tùy ý hướng trước vạch một cái một đạo cô đọc đến cực h ạ n vô hình vô chất lại tản ra cực h ạ n sắc bén cùng phá hủy khí tức sóng linh khí đông nhiên bắn ra trong nháy mắt không có vào kia k ề n k ề n yêu đầu lâu bên trong kia k ề n k ề n yêu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đ ở tất cả tê minh cùng rẽ ruổi trong nháy mắt đình chỉ ngay sau đó theo nó lợi trào bắt đầu một đạo tinh mịn huyết tuyến hướng lên cấp tốc lan tràn trải qua phần bụng lồng ngực cái cổ cuối cùng thẳng tới đỉnh đầu、Xoạn. cái này cường đã yêu cầm lại như cùng bị một thanh vô hình thần binh từ đó bộ ra chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa nội tạng máu tươi rầm rầm chạy xuôi một chỗ mùi máu tanh nồng đậm trong nháy mắt tràn ngập ra toàn bộ quá trình nhanh đến mức làm cho người ngạt thở theo ra tay tới kết thúc b ấ t quá trong nháy mắt toàn bộ chiến trường phản phất tại giờ phút này nhấn xuống tạm dừng khóa bất luận là bên ngoài còn tại điên cùng công kích tên kẻ nhóm vẫn là toàn lực duy trì ngũ hành v ò n g ánh sáng huyền không sơn ba người hoặc là đang chuẩn bị xuất thủ bảo đại phu cùng khương công tử thậm chí bao gồm trở về từ coi chết chưng dụ ánh mắt mọi người cũng không có gì là áo gai trung niên nhân c h ế thân huyền không sơn trong mắt ba người tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin bọn hắn biết rõ cái k i a kềnh kềnh cường đại đổi lại bọn họ bất kỳ người nào đơn độc đối mặt đều tuyệt đối không thể như thế hời hợt miểu sát bao đại phu cùng khương công tử l i ế t nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiên kỵ cùng ngưng trọng vị này một mực trầm mặc ít nói người hộ đạo hắn thực lực viễn siêu bọn hắn dự đoán k i a đánh giết thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường c h ư n dụ cách gần nhất càng là thấy rất rõ ràng hắn mơ hồ cảm g i á được lưu đạo nhân xuất thủ trong n h y mắt quên thân dường như lưu chuyển qua một loại cực kỳ m ị mờ lại to lớn bằng b cùng hắn nhận biết bên trong bất luận một loại nào linh khí đều hoàn toàn khác biệt kỳ dị lực lượng có cái này khúc nhạc dạo ngắn chiến đấu kế tiếp lại không lo lắng huyền k h ô n g sơn ba người ngũ hành vòng ánh sáng uy lực tựa hồ cũng cường thịnh mấy phần rất nhanh liền đem còn lại tân kim lốc t h i ế u hoặc chém giết hoặc xô tan chiến đấu kết thúc đầy đất vừa b u ộ n hơn mười con khổng lồ kền kền thi thể giải b ộ t phía chiến đấu kết thúc còn không đợi đám người thở dốc lưu đạo nhân lại lần nữa ra tay viên kia quen thuộc cám kim sắc viên hoàn pháp bảo b a ra quay tròn xoay tròn lấy tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực càng đem trên mặt đất kia hơn mười con kề toàn bộ hút vào vòng bên trong biến mất không thấy gì nữa c h ư n d ụ thấy một trận n h ă n nóng những ngày mũ phẩm lục phẩm tân kim n ư t c cứu thể nội dựng d ụ c ra kim thuộc tính thiên địa linh vật sát xuất c ự cao c hắn đang lo trang bị lan bên trong kim linh lịch lần tiêu tán sau chống chỗ vị trí nếu có được một cái dù là phẩm giai không cao cũng có thể tạm thời đ i ể n vào chỗ trống tăng cường thực lực đáng tiếc lưu đạo nhân ra tay quá nhanh hắn căn bản không kịp mở miệng bao đại phu thương công t ử bọn người thấy thế mặc dù cũng biết những cái kia yêu thi có giá trị không nhỏ nhưng đến một lần thiên địa linh vật không cách nào mang ra quy h ư thứ hai đối đàn cung lục phẩm bọn hắn mà nói bốn mũ phẩm linh vật lực hấp dẫn có hạn thứ ba càng là kiềng kỵ lưu đạo nhân vừa rồi hiện ra kinh khủng thủ đoạn liền đều ăn ý nhìn như không thấy không người lên tiếng về phần vừa rồi cái kia ngoài ý muốn đột phá phòng ngự công kích trương dụ t i ề n t i ề n cùng lưu đạo nhân kia thạch phá thiên kinh ra tay ở đây tất cả mọi người ngầm hiểu ý lựa chọn trầm mặc dường như chưa hề phát sinh qua đồng dạng tu tiên giới chính là như thế có một số việc khám phá không nói toạc thanh lý xong chiến trường bảy người làm sơ điệu tức liền lần nữa đứng dậy tốc độ cao nhất đi đường lần này lại không bất kỳ khó khăn chắc、chở. trước khi mặt trời lặn một mảnh bị nồng đậm màu xám sương mù bao phủ dường như thông hướng cựu lũ chỗ sâu to lớn sân cốc xuất hiện ở trước mặt mọi người cửa vào sơn cốc chỗ sương mù quần quận mơ hồ có thể thấy được nội bộ tia sáng và mèo không gian tựa hồ cũng bày biện ra một loại không ổn định chấn động trạng thái b à o đại phu dừng bước lại vẻ mặt nghiêm túc chỉ về đằng trước phong tức đạo h ư u lưu đạo h ư u xuyên qua cốc này liền có thể đến thông hướng mê mậu hữu kính đề cử chuyên hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan đột nhiên giáng lâm vạn vật điên quần vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy ê nan n vật khởi t r i n h chiến b ả n tộc thành t ự u nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải chúa tể Xét còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai nhà không cần t h ậ n liền vô địch nhanh tiết tấu sản văn thế giới quan k h ổ n g l ồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương một trăm mười ba mơ mộng thật lâu một chương một trăm mười ba mơ mộng thật lâu một tại một gian không đủ ba mươi bình bên trong phòng lớn bày biện đơn giản tới có chút đơn sơ một cái giường một cái tủ treo quần áo một chương bảy biện cũ kỹ máy vi tính b à n đọc sách trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mỹ tôn cùng cho bụi h ô n hợp khí vị dương quang xuyên thấu qua lôi kéo màn cửa khe hở trên mặt đất bỏ ra mấy đạo hệ hoại cuộc sáng chưng ơ dụ có chút mở mịn ngồi máy tính trên đế vớt vớt có chút nợ về thái dương hắn cảm giác chính mình giống như quên đi cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu một đoạn kỳ quái ẩm ẩm sóng dậy ký ức như là thủy t r i ề u xuống giống như cấp tốc mơ hồ tiêu tán bất luận hắn cố gắng như thế nào hồi tưởng đều chỉ còn lại, giống, chỉ còn lại một loại không hiểu cảm giác trống g i n g đại khái là tối hôm qua thức đêm gõ c h ữ quá m u ộ n a hắn l ầ m b ầ m m ộ t câu lắc lắc đầu đem kia cố cảm giác kỳ quái r ứ t bỏ thói quen cầm điện thoại di động lên giải tỏa màn hình sáng lên hậu trường đẩy đưa lắc đắc không có mấy chỉ có mấy cái quen thuộc độc giả id tại duy nhất một bản đăng nhiều kỳ tiểu thuyết chương mới nhất hạ nhắn lại thuốc canh tác giả thật to nhanh đổi mới a đội sản xuất con lửa cũng không dám như thế nghỉ hôm nay còn không có càng sao muốn không biết nữa rồi đi. nhìn xem k i a mấy đầu lẻ loi trơ trọi t h u c canh chưng d thở dài một loại quen thuộc lo nghĩ cảm giác xông lên đầu làm một toàn chức bị vùi vùi dập giữa chợ tiểu thuyết i đ ò i tiền thù lao cũng không ổn định khen thưởng là chủ yếu thu nhập nơi phát ra mà bình đài điểm này toàn cần thưởng đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu một ngày cũng không thể quý canh gõ chữ hôm nay nhất định phải mã đi ra hắn cắn răng dường như hạ lớn lao quyết tâm hít sâu một hơi ngồi ở trước máy vi tính khởi động máy mở ra văn kiện đối với chống không giao diện đại não lại giống nhau chống giống trước đó kịch bản là cái gì tới nhân vật chính kế tiếp nên làm gì loại k i c h cấu tứ văn bắt c ậ nghĩ chạy ra hạ bút lúc như có thần trợ cảm giác biến mất không thấy hình bóng vắt hết bóc khô tỏa hơn nửa giờ văn kiện bên trong mới khó khăn leo ra ngoài hơn một trăm n h ạ t như nước ố c chữ ngay tại hắn v ò đầu bước hai cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm đặt ở góc bàn điện thoại bỗng nhiên văng lên trên màn hình toát ra l i ề u cường hai chữ hắn vô ý thức nhận điện thoại uy ngọc tử làm gì đâu nhanh liên minh huyền thoại thượng đẳng năm h thiếu một liền chờ ngươi đầu bên kia điện thoại truyền tới một quen thuộc lại dẫn mấy phần thanh â m vội vàng c h ư n dụ bản năng muốn tự t u y ệ t không được cường ca ta hôm nay ta bản thảo còn không có bản thảo lúc nào không thể biết còn kém ngươi một người nhanh chúng ta đều chờ đợi đâu nhanh lên nhanh lên đối phương căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt bắn liên thanh dường như nói xong liền cúp điện thoại n g h e trong điện thoại di động âm thanh bận chưa dụ do dự một chút lý trí nói cho hắn biết hẳn là tiếp tục góp chữ nhưng ở sâu trong nội tâm k i a cố mong muốn b u ô n g l ỏ n g muốn trốn tránh hiện thực xúc động lại như là ma quỷ nói nhỏ cuối cùng chiếm cứ thượng phong liền chơi một thanh liền đánh một thanh đánh xong lập tức trở về đến đổi mới hắn như thế đi thuyết phục lấy chính mình dường như tìm tới một cái hoàn mỹ lấy cớ thuần t h ụ cấn mở trên mặt bản liên minh huyền thoại ô biểu tượng nhưng mà mọi người đều biết năm người mở h ắ c bài vị thường thường càng đánh càng cấp trên càng thua càng không cam lòng ngay từ đầu liền đánh một thanh rất nhanh biến thành được một thanh liền ngủ sau đó đ ệ phiên liên tiếp tinh hồng thất bại nhắc nhở vô tình xoát đẩy màn hình m ờ i liên quỷ c h n g vụ đánh cho ánh mắt đều có chút đỏ lên ngực kìm l é n một c u n ụ t ngạt các bằng hữu nhao nhao gánh không được lấy cơ ăn cơm có việc nguyên một đám hạ tuyến trước may vi tính chỉ còn lại một mình hắn đối với màu s á n hảo hữu liệt biểu cùng không đành lòng nhìn thẳng chiến tích đổ kia cô không chịu thua sức mạnh đột nhiên chạy đi lên mẹ nó ta cũng không tin đơn sắp xếp hắn cắn răng không chút do dự điểm xuống đơn sắp xếp xứng đôi tiến vào trò chơi hắn dây tuyển quen thuộc nhất anh hùng hát ám chí nữ an nhi nhưng mà ván này vẫn như cũng là ngược gió bắt đầu đối diện dung nham cự thú mặc phì đặc dường như đã nhìn chằm chằm hắn mỗi một lần đ o à n chiến kia thế không thể đỡ thế không thể đỡ đại chiêu luôn luôn tinh chuẩn bọn tới hắn nhỏ nhắn x i n h x ắ n an nhi các đội hưu bắt đầu ở nói chuyện tiếng băng tần lẫn nhau chỉ trích chửi rửa vung nổi thế c u c hỗn loạn tâm tình học bét nhường trương dụ thao tắc càng phát ra biến hình lại một lần hắn bị đối diện phụ trợ tiên cơ k h ô n g chế ngay sau đó cái kia to lớn thạch đầu nhân như là sao trổi giống như từ trên trời ra xuống thế không thể đỡ màn hình trong nháy mắt biến thành h ắ t bạch hắn lại một lần không chút huyền n i ệ m bị miễu sát thao chưng ơ dụ nhịn không được mắng một câu bực bội mua trang bị nhìn xem thạch đầu nhân đống kia trồng lên khổng lồ ma kháng hắn biết không ra pháp xuyên trang bị căn bản không đánh nổi cái này thì đóng nên ra cái gì trong đầu hắn vô ý thức tìm kiếm pháp sư pháp xuyên trang bị thư không chi trượng tổn thương cao nhưng quá giòn m ặ nạ đúng lẽn giờ gì trả tấn có hp có duy trì liên tục t ổ p thương còn có p h á p xuyên ý nghĩ này một cách tự nhiên xuất ra hắn di động con chuột bắt đầu ở trang bị trong cửa hàng tìm kiếm cái kia quen thuộc thống khổ mặt nạ ô biểu tượng mặt nạ mặt nạ hai chữ này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá tại trong đầu hắn tạo nên từng vòng từng vòng gọn sóng một loại nào đó bị lãng quên cảm giác bắt đầu l ạ g yên t h ứ c t ỉ n h mặt nạ chấn hồn thanh đồng một cỗ ấm áp chấm ngưng mang theo đại địa dạy rộng cùng luân hồi sinh cơ lực lượng dường như xuyên biệt vô tận thời không đột nhiên theo linh hồn hắn chỗ sâu h i ệ lên dịu dàng lại kiên định cọ rửa thức h ả i của hắn cảnh tượng trước mắt như là bị đánh nát tấm gương giống như trong nháy mắt hiện đầy vết dạn màn ảnh máy vi tính bàn tím nhỏ hẹp phòng cho thuê ánh mặt trời ngoài cửa sổ hết thệ tất cả đều đang bận mẹo mơ hồ tiêu tán ách chưng ơ dụ đột nhiên phát ra kêu đau một tiếng thân thể kịch chấn sau một khắc tất cả nguyễn tượng giống như nước thủy triều thối lui hắn như cũ đứng tại chỗ nhưng ở đâu là cái gì phòng cho thuê trước mắt là một đầu u tĩnh quỳ dị tia sáng nông lung đường mòn hai bên là dáng dấp như là cây cối thật lớn sắc thái lộng lẫy kỳ dị hoa cỏ trong không khí tràn ngập một loại làm cho người buồn ngủ liềm gương trên c h á n ghế mặt c h ấ n hồn thanh đồng diện đang tản ra ôn nhuận lục sắc vầng sáng một cỗ trầm tĩnh lực lượng duy trì liên tục không ngừng mà tràn vào thất h ả i của hắn bảo hộ lấy tinh thần của hắn huyết cảnh c h n g vụ trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hoàn toàn tỉnh táo lại hắn nhớ tới tới bọn hắn một nhóm bảy người vừa mới xuyên qua không gian hàng rào tiến vào cái này mê m ậ c u kính thậm chí còn chưa kịp thấy rõ hoàn cảnh liền tao nộ một nhỏ nhóm bỗng n i ê n theo cự hình nụ hoa bên trong bay ra trên cánh lóe da mê ly hảo quang hồ điệp thận lâu huyết hắn liền đã mất đi ý thức trầm luân tại kia vô cùng chân thực trong ảo cảnh nguy hiểm thật may mắn chấn hồn thanh đồng diện phía trên hậu thổ vãng sinh chú tự hành kích phát đem ta theo h u y ễ n cảnh biên giới kéo lại nếu không nghĩ đến h u y ễ n cảnh bên trong kia trầm luân cảm giác bất lực chưa dụ sợ không thôi như không người tỉnh lại sợ rằng sẽ hoàn toàn mê thất tại tâm ma bệnh trong mập cảnh cho đến tâm thần hao hết mà chết hắn lập tức ngắm nhìn một phía chỉ thấy thương công tử vào đại phu cùng huyền không sơn sư minh đệ ba người đang k h o a chân ngồi cách đó không xa q u a n thân linh lực bình ổn ánh mắt thanh minh hiển nhiên sớm đã tránh thoát huyết cảnh ngay tại điều tức chờ đợi mà lưu đạo nhân liền đứng tại hắn bên cạnh thân không đủ ba thước chỗ hai tay vắt sau thần s ắ c bình thản dường như chỉ là thưởng thức chung quanh kỳ dị cảnh sát thấy trương dụ t r ô n g lại hắn mang theo t r e o chọc truyền âm tại trương dụ thức hải bên trong văng lên t h i ể u tử tâm cảnh tu vi đáng lo ai chỉ là mấy cái tiểu hồ điệp bệnh thô t h i ề n ảo mộng lại để ngươi xa vào lâu như thế nếu không phải ngươi món kia vũ khí mặt nạ tự hành hộ chủ lão phu đều dự định hao chút tay chân đưa ngươi cưỡng ép tỉnh lại đề cử chuyến hot chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản xác khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt vẻn huyễn thế giới luôn lạc thành khổ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 lập tức cảm thấy một hồi mặt đỏ tới m a n g thai may mắn có mặt nạ đồng xanh chén lấp mới không có lộ ra bối rối hãn vội vàng truyền âm trả lời văn bối văn bối ổn t h ỏ a chuyên cần tâm cảnh lần này đa tạ tiền bối bảo vệ lưu đạo nhân từ chối cho ý kiến cười cười không cần phải nhiều lời nữa lúc này b à o đại phu đi tới hắn dường như nhìn ra t r ư ơ n g dụ một chút không được tự nhiên k é o đưa đ ẩ y cười nói phong t ứ c đạo h ư u không cần lo lắng cái này thận lâu miễn điệp u y ễ n cảnh chi lực trực kích tâm thần khó lòng phong bị đạo hữu chưa ngưng tụ nguyên thần t h â n thức cường độ có chỗ không kịp chịp ảnh hưởng đúng là bình thường chờ xuyên q u a giới này đạo hưu ăn vào k i ê m ngưng thần nguyên dịch tẩm bổ thần hồn ngưng tụ nguyên thần hình thức ban đầu ngày sau ứng đối loại này mê miễn chi thuật nhất định có thể thong dong rất nhiều c h ư n dụ biết đối phương là tại cho mình bậc thang hạng thuận thế gật đầu nói vậy thì mượn bảo đại phu chúc lành văn bối đã không còn đáng ngại việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng lên đường đi bảo đại phu đang có ý này như thế rất tốt đáng người lần nữa đứng dậy trải qua đơn giản thương nghị đội hình làm sơ điều chỉnh huyền công sơn ba người vẫn tại trước mở đường bảo đại phu cùng khương công tự ở giữa phối hợp tác chiến c h n g d ụ bị bảo hộ ở ở giữa rửa vào sau vị trí mà lưu đạo nhân thì vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo tối hậu phương phụ trách bậc hầu c h n g d ụ không dám thất lễ lập tức toàn lực vận chuyển tiền âm động hư chi thuật vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm như là gợn nước giống như hướng về bốn phương tám hướng khuyết t á n ra cẩn thận cảm giác hết thẻ chung quanh t h ẳ n g đến lúc này c h n g d ụ mới có giành quan sát tỉ mỉ cái này cái gọi là mê em ngậu vũ kính nơi này căn bản không phải cái gì đ ư ờ n mòn mà là một mảnh rộng lớn vô ngẩn to lớn hóa thảo nguyên dưới chân cỏ xanh mềm mại mà đầy có g ã n lại mỗi một gốc đều cao đến mấy trượng như là một mảnh hơi co lại rừng rậm b ù i cỏ ở giữa sinh trưởng vô số trước đây chưa từng gặp kỳ dị hoa cỏ to như xe có l ọ n g tre sắc thái lộng lây trói mắt đỏ cam vàng lục lam chẳng tím cơ hồ bao gồm thế gian tất cả nhan sắc lại rất nhiều đoá hoa bản thân ngay tại tản ra nhàn nhạt mê ly vầng sáng đem toàn bộ không gian p h ụ lên đến kỳ quái tựa như ảo mộng trong không khí kia cấu ngọt n g à o hương khí càng phát ra nồng đậm hút vào miệng mũi lại để cho người ta mơ hồ có loại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác hiện nhiên cũng mang theo rất nhỏ gây ảo ảnh hiệ quả phiền t o á i hơn chính là mả có thể cực đại q u ấ y n h i u tu sĩ phương hướng cảm giác phóng t â m mắt nhìn tới bốn phía cảnh tượng cơ hồ giống nhau như lúc đều là cây khổng lồ phồn hoa căn bản là không có cách bằng vào mắt thường hoặc trực giác phân rõ phương bị mà t h â n tức cùng ngũ hành do xét pháp thuật lại không dám vận dụng một khi kinh động thận lâu miễn điệp hậu quả khó mà lường được giờ phút này chương dụ thiền âm động hư liền trở thành duy nhất ngọn đèn chỉ đường hắn nhắm mắt ngưng thần toàn lực cảm giác sóng âm phản hồi về tới tin tức tại một mảnh hỗn nội cùng tương tự bên trong khó khăn phân biệt lấy an toàn nhất hầu như không dễ gặp phải m i điệp tộc quần đường đi đình chỉ Huy hành ư ớ bạo đại phu sắc mặt lập tức biến đổi liền một mực vẻ mặt đạm mạc khương công tử lông mày đều chăm chú nhữ lại bọn hắn biết rõ cái này thận lâu nguyễn điệp trố đáng sợ chế tạo huyễn cảnh đi lực cùng số lượng trực tiếp tương quan một cái hai cái có lẽ chỉ có thể mê hoặc khí hải cảnh tu sĩ mấy chục trên trăm con liền có thể nhường đàn cung cảnh tu sĩ lâm vào phiền thoái nếu là đạt tới hàng ngàn con quy mô đủ để cho đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong nguyên thần tu sĩ tâm thần thất thủ chấm luân huyễn cảnh mà lên một lần bọn hắn chính là tao nộ một chi gần ba phẩy không không không con huyễn điệp nhóm trong nháy mắt toàn viên trung chiêu tại huyễn cảnh bên trong cơ h ồ tự giết lẫn nhau cuối cùng toàn bộ nhờ khương công tử một cái hộ hồn dị bảo mới miễn cưỡng t r á n h thoát chật vật trốn về lần này nếu là lại bị mấy ngàn con huyễn điệp vây quanh hậu quả khó mà lường được chưng dụ nhìn về phía bảo đại phu cùng khương công tử chúng ta đi vòng qua nhưng mà lần này mở miệng lại là khương công tử vị này một mực tích chữ như vàng công tử lắc đầu ngựa khí mang theo một tia tự tin cùng t h ô n g d ò n g đã sớm phát hiện liền không cần như thế phiền thoái chỉ thấy bàn tay hắn khẽ đ ả o một cái mỏng như cánh be l ó e ra sao trời giống như điểm điểm ngân quang kỳ dị áo choàng xuất hiện trong tay hắn áo choàng phía trên mơ hồ có không gian phụ văn lưu truyền tản m á t ra tối nghĩa mà sóng gợn mạnh mẽ ra thiên tinh duy lên khương công tử k h é quát một tiếng đem áo choàng đột nhiên lắc một cái tia tinh duy phi phong trong nháy mắt phóng đại như là màn đêm vung xuống êm ái đem bảy người toàn bộ bao phủ ở bên trong sau một khắc kỳ dị cảnh tượng đã xảy ra bị áo choàng bao phủ bảy người thân hình khí tước thậm chí tồn tại v ế t tích đều trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng t ă n g hơi cũng không phải là đơn giản ấn thân càng giống là tạm thời theo mảnh không gian này bị che đậy ra ngoài bao đại phù hợp thời giải thích nói đây là công tử nhà ta một cái pháp bảo g i ả thiên tinh duy có thể ngăn cách tất cả khí tức cùng bộ dạng chỉ là thôi động bảo vật này đối linh lực tiêu hao rất nhiều khó mà bền bỉ chưng dù thấy trong lòng thất kinh cái này già thiên tinh duy tản ra linh áp đạo vận rõ ràng là một cái chân quý tứ duy cấp pháp bảo tại tu tiên giới pháp bảo mỗi một cấp tăng lên đều mang ý nghĩa độ khó lợi chế tài liệu cần thiết cùng uy năng to lớn may vọn bình thường đàn cung cảnh tu sĩ có thể có một kiện tiện tay song d i ệ u pháp bảo đã là không dễ tam viên pháp bảo thì đa số đại tông môn chân truyền đệ tử hoặc thế g i a hoạch tâm tử đệ tiêu chuẩn thấp nhất mà tứ duy cấp pháp bảo bình thường đã là tử phủ chân nhân nhóm sử dụng cường đại bảo vật uy lực vô tận lại mỗi một kiện đều chân quý dị thường cái này thương h à n g bất quá đàn cung cảnh có thể nắm giữ cũng thôi động một cái tứ duy pháp bảo hắn thực lực nội tình có thể thấy được lộn đốn không hổ là đại tề tiên triều vương tộc tại già thiên tinh duy che chở cho v từng từng bọn chúng t nhẹ g tí ư nhàng bay múa tại những cái kia to lớn tạo ra huỳnh quang kỳ dị đoá hoa ở giữa dáng vẻ ưu nhã huyền chuyển nhẹ nhàng thu thập lấy mật hoa nhìn qua mỹ lệ mà vô hại mảy may nhìn không r a bọn chúng có ũ n g c thể chế tạo ra khiến đ à n cùng cảnh tu sĩ đều nghe đến đã biến sắc kinh khủng miễn cảnh bảy người nín hơi ngưng thần theo đ i ệ p nhóm phía trên lạng yên bay qua kia giả thiên tinh duy quả nhiên thần dị mấy ngàn con đối với linh khí chấn động cực kỳ mẫn cảm huyết điệp không gây một cái phát giác bọn hắn tồn tại an toàn rời đi một khoảng cách sau thương công tử lập tức thu hồi tinh duy phi phong sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhuận mấy phần khí tức cũng gấp gấp rút không ít hiển nhiên tôi động bảo vật này tiêu hao rất lớn hắn cấp tốc lấy ra một cái linh khí bất người đang vợn quanh đan g i ư căn bảo nhắm mắt điều tức, mấy tức. sắc mặt tái nhợt mới cấp tốc khôi phục hưởng luận k h í tức cũng trở lại đề ỉ n phong.、Đi. Khương công n h h Đi! lời i tử ít mà ý u đầu dẫn đằng trước. Có lần này thành công kinh nghiệm, đến bay tới trước. t i Có ế p sau lộ t r ì n h b i ế n t h ô n g thuật trương thiền âm động hư sớm dự cảnh cùng công tử ra thiền tinh thành tránh bắt Một tốc hót, theo tiếu bắt hư cảnh Khương hẳn hiệu, hắn không nhỏ huyện nhóm. hưu kinh hiểm, phi nhập kính. chuyện hồ duy quy u đầu lên. lại mê Vàng động cùng công nấp bọn công đường mộng ngạo giang vào rụ ra đi mới điểm âm xâm sớm mô Để dự cử kỳ bô hiện đã bái nhập hoa s ơ n phái có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện q ù ỳ hoa bảo điện ánh mắt nhìn ta luôn quái dị khiến người ta tâm hoang mang dối loạn bắc minh thần công đạo tâm chủng ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điền hạo quyết trí làm một cái đại b ộ n khôn mẫu luyện mạnh nhất b ắ c thịt tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dùng lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh d i ệ u ta một đường chặt bạo hết thảy mãng ra một mảnh tân thiên điện c ư ơ n g một trăm mười bốn ảo mẫu dị trùng một chương một trăm mười bốn ảo mẫu dị trùng một tại kỳ quái phương hướng khó phân biệt mê mậu u kính bên trong lại đi về phía trước hơn mười ngày căn cứ bảo đại phu bí pháp đo lường tính toán bọn hắn đã đi qua hơn phân nửa lộ trình nhiều nhất còn có ba ngày liền có thể đến kế tiếp không gian bạn nhận hổ đỉnh biết được tin tức này mấy ngày liên tiếp căng thẳng thần kinh tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ liền luôn luôn thận trọng khương công tử hai đầu lông mày cũng thư hoán một chút c h ư n d ù càng là trong lòng lửa nóng khoảng cách dung hỏa tâm ngục khoảng cách kia tiên t i ê n hòa liên dường như lại tới gần một bước nhưng mà chính vào hôm ấy phụ trách d ò đường trương dụ thông qua thiền âm động hư cảm giác được tiến vào mê mộng u kính đến nay khổng lồ nhất cũng nhất làm người sợ hãi một đám t h ậ n lâu huyễn điệp số lượng thô sơ giản lược văn t r ư ở n g lại có hơn vạn tri cự xa xa nhìn lại một khu vực như vậy bầu trời dường như đều bị vô số mê ly biến ảo cánh bỡm nơi bao bọc tạo thành một mảnh không ngừng lưu động trói lọi mà trí mạng thái sắc dáng lây hàng vạn con huyễn điệp đồng thời tản ra yếu ớt tinh thần ba động đan vào một chỗ tạo thành một loại vô hình lại khổng lồ trường cho dù cách xa nhau rất xa chưng ơ dụ đều cảm giác thức hải bên trong c h ấ n hồn thanh đồng diện tại có chút nóng lên tự chủ kích phát chống cự lại kia vô khổng bất nhập ăn mòn cảm giác nếu l à bị cái loại này quy mô điệp nhóm phát hiện lâm vào hợp lực bệnh trong ảo cảnh chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ tâm thần sụp đổ chấm l u ô n đ ế n chết tuyệt không may màn lý không cần nhiều lời thương công tử lập tức lần nữa tê ra món kia chân quý tứ duy p h á t bảo g i ả thiên tinh duy tinh quang giống như sa mỏng nhẹ nhàng bao phủ đem bảy người thân hình cùng khí tức lần nữa hoàn mỹ ẩn ấp mọi người để ý nghiêm túc xuyên thẳng qua tại mảnh này từ hàng vạn con mộng ảo tinh linh tạo thành từ v không dám có chút gì động tiến lên đến nửa đường một mực v ữ c b mức điều khiển tinh duy tiến lên khương công tử thân hình đột nhiên dừng lại đ ỗ n g nhiên dừng ở giữa không trung đi theo phía sau hắn trương r ụ kém chút đ ụ n vào vội vàng ổn định thân hình ánh mắt lộ ra nghi hoặc h u y ề n công sơn ba người cùng bào đại phu lưu đạo nhân cũng lập tức dừng lại không hiểu nhìn về phía phía trước chỉ thấy khương công tử ánh mắt như là bị nam châm hấp dẫn giống như gắt gao tập trung vào điệp trong đám nào đó một chút bào đại phu theo ánh mắt của hắn nhìn lại mới đầu cũng không phát hiện gì thường nhưng rất nhanh hắn dường như cũng đã nhận ra cái gì con ngươi có chút co bảo trên mặt giống nhau hiện ra chấn k i n h chi s ắ c chức dù cố gắng nhìn lại chỉ thấy tại cái kia phương hướng ngàn vạn s ắ p thái lộng lây huyết điệp bên trong lại lan lộn có một cái cực kỳ đặc thù cá thể nó cùng chung quanh những cái kia lộng lây trói mắt đồng loại hoàn toàn khác biệt cánh vướng gần như hoàn toàn trong suốt nếu không phải cẩn thận phân biệt cơ hồ khó mà phát hiện nó tồn tại chỉ có tại nó ngẫu nhiên chấn động cánh chiết xạ ra chúng quanh mê ly hảo q các lúc khả năng mơ hồ phát họa ra kia ưu mỹ mà hư hảo hình dáng t ư ơ n g công tử bờ môi khẽ nhúc đích hiện nhiên là tại hướng gần trong gang tức bảo đại phu vội vàng truyền âm nói gì đó nhưng cái này vạn điệp trong đám hiển nhiên không phải m ỏ i mòn chờ đợi địa phương c ư ơ n g công tử cưỡng chế kích động hít sâu m ộ t hơi tiếp tục thôi động tinh duy dẫn đầu đám người h ư u kinh vô hiểm xuyên qua mảnh này khu vực nguy hiểm nhất vừa mới thoát ly điệp nhóm phạm vi đi vào một chỗ tương đối an toàn lớn hoa bóng ma phía dưới c ư ơ n g công tử lập tức thu hồi tinh duy nhưng hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý tới điều t ứ c ánh mắt sáng rực nhìn về phía bảo đại phu bảo đại phu hiểu ý quay người mặt hướng huyền không sơn ba người cùng chưng dụ mang trên mặt một tia áy náy chư vị vừa rồi ở đằng kia điệp nhóm bên trong công tử nhà ta phát hiện một cái cực kỳ hiếm thấy thật lâu nguyễn điệp dị t r ù n g vật này đối công tử nhà ta cực kỳ trọng yếu cho nên cần mời chư vị lại trợ một chút sức lực đem nó bắt được lời vừa nói ra huyền k h ô n g sơn trong ba người v ị t i ê u tính t ì n h nhất là nóng nảy vương nham lập tức lông mày đứng đấy nhịn không được mở miệng nói công tử b a o đại phu sư minh đệ chúng ta ba người xem ở tiên h vương sau ra bản thân nhóm huyền k h ô n g sơn một mạch hương hỏa tình cảm bên trên mới không tiếc một cái giá lớn hộ tống hai vị xâm nhập cái này hung hiểm khó lường quý h ư mắt thấy sắp đến bạn nhận hồ định giờ phút này vì sao lại muốn tự nhiên đâm ngang đi treo chọc loại kia hiểm điện cái này chỉ sợ không quá phù hợp a hắn mặc dù ngữ khí coi như khắc chế nhưng vẻ bất mãn lộ rõ trên mặt một bên lý bàn cùng trần thanh hòa dù chưa mở miệng nhưng trong ánh mắt cũng toát ra giống nhau ý tứ hiển nhiên không muốn lại phức tạp ngay cả trương dụ trong lòng cũng dâng lên mấy phần cảnh giác mục tiêu của hắn là dung hỏa tâm n g ụ c tiên tiên hòa liền cũng không muốn vì vị công tử ca này bắt giữ hi kỳ cổ quái gì hồ điệp lại đi kia hàng vạn con huyễn điệp trong hang ổ mạo hiểm một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất p h ụ bao đại phu hiển nhiên sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người liền đem huyền k h ô n g sơn ba vị đệ tử mời đến một bên hạ giọng vội vàng giải thích cái gì có lẽ là lại thêm vào một ít hứa hẹn hoặc lộ ra ngay một ít không cách nào cự tuyệt điều kiện sau một lát huyền k h ô n g sơn ba người trên mặt không tình nguyện chi sắc dần dần biến mất mặc dù vẫn ngưng trọng như cũ nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu tựa hồ là miễn cưỡng đáp ứng xuống b a o đại phu nhẹ nhàng thở ra lại xoay người lại tới trương dụ trước mặt trên mặt chất lên thành khẩn nụ cười phong tức đạo hữu lần hành động này vẫn như c ũ cần dựa vào đạo hữu huyền diệu dò xét chi thuật vi biểu thành ý công tử nhà ta nguyện sớm dự chi một dọn ngưng thần nguyên dịch chờ thành công bắt được kia dị t r ù n g hồ điệp đến bạn nhận hồ đ ỉ n h về sau lập tức lại dâng lên d ọ t thứ hai không biết phong tức đạo hưu ý như thế nào c h ư a dụ trong lòng hơi đ ộ n g hai d ọ t ngưng thần nguyên dịch giá trị xác thực đủ để cho bất kỳ đạn cùng cảnh tu sĩ tâm động đối với tẩm bổ thần hồn ngưng tụ nguyên thần có khó mà lường được chỗ tốt nhưng so với khả năng mất đi tính mạng phong hiểm cung cấp đoạt tiên thiên hỏa liên hoạch tâm mục tiêu cái này hai d ọ t nguyên dịch sức hấp dẫn dường như còn kém một chút hắn đang muốn tìm lý do thích hợp từ chối nhã nhặn đúng lúc này lưu đạo nhân kia bình thản thanh âm bào đại phu lại hỉ lập tức lấy ra một cái chế tác cực kỳ tính xảo dùng đoán ngọc chế tạo bình nhỏ đưa cho chưng dụ phong tức đạo hữu sảng khoái bình này bên trong chính là một dọn ngưng thần nguyễn dịch đạo hữu có thể đi đầu nhận lấy sau khi chuyện thành công một cái khác i ọ t nhất định dâng lên chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi nửa ngày chờ công tử khôi phục linh lực liền là khác xuất phát c h n g d ụ tiếp nhận kia xúc tu ôn nhuận bình ngọc cảm nhận được cẩn chứa trong đó bảng bạc mà tinh thần hồn lực chấn động gật đầu đem nó cẩn thận thu hồi c h n g d ụ thừa cơ đi đến vẫn như cũ khí định thần nhàn lưu đạo nhân bên người chuyến âm tò mò hỏi lưu tiền bối kia trong suốt hồ điệp đến tột cùng có gì thần dĩ chỗ lại đáng ra đại động càn qua như vậy hắn cũng không cho rằng lưu đạo nhân là vì nhiều giút hắn kiếm một dọn ngưng thần nguyên dịch mới khiến cho hắn mạo hiểm đề cử chuyến hot tây du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 Chương mộng theo r ù n n g lưu đạo â n k h kia thương tiểu, tiểu tử lời nói nay điệp cũng không phải là bình thường thận lâu h u y ế n điệp chính là một loại tên là hư vọng phá pháp điệp dị t r ù n g khi đặc tính cùng bình thường h u y ế n điệp hoàn toàn tương phản nó cũng không phải là giỏi về bệnh h u y ế n cảnh mà là trời sinh có thể khám phá các loại h u y ế n thuật mê trướng huyễn trận thân thể càng là sen vào hư thực ở giữa có chất mà vô hình huyền diệu vô cùng nếu có thể thành công bồi dưỡng thuần hóa n g à y sau thế gian tám chín phần mười mỹ thuật tại trước mặt đều như không chưng ơ dù nghe vậy trong lòng cũng là trấn kinh có thể khám phá thế gian tuyệt đại đa số mỹ thuật cái loại này năng lực quả thực có thể x ư n g n g ư ờ tiên bất luận là t h a m dò bí cảnh di tích vẫn là cùng người đấu pháp đều có thể chiếm hết tiên cơ khó trách liền khương công tử cái loại này thân phận đều thất thố như vậy cái loại này dị bảo chỉ sợ liền tử phụ chân nhân đều muốn vì đó đỏ mắt bất quá thứ này tốt tuy tốt nhưng đôi trước mắt hắn mà nói vẫn còn có chút xa xôi cùng cao dai đã lưu đạo nhân cảm thấy hứng thú hắn tự nhiên cũng chỉ có thể p h ụ n mệnh làm việc t â m lửa ngày sau thương công từ trạng thái khôi phục đến đ n h p h o n g bảy người lần nữa lạc yên trở về một lần nữa chui vào kia phiến làm người sợ h ã i vạn điệp c h i hải dựa vào trương dụ thiền âm động hư chỉ dẫn bảy người giống như ư u linh tại dạy đặc điệp trong đám xuyên thẳng qua tìm kiếm nhưng mà lần này tìm kiếm nhưng còn xa s o trước đó khó khăn vô số lần kia hư vọng phá pháp điệp coi là thật xứng với có chất vô hình bốn chữ mắt trần có thể thấy nhưng bất luận là thần thức bất lướt vẫn là trương dụ kia mọi việc đều thuận lợi sóng âm rõ xét lại đều không thể khóa chặt nó tồn tại nó dường như chỉ là một cái hư áo có ảnh chỉ có khi ánh mắt tận mắt bắt được nó lúc khả năng xác nhận vị trí của nó cái này dẫn đến tìm kiếm hiệu suất cực thấp đám người không thể không tại nguy cơ tứ phía điệp trong đám lưu lại lâu dài lặp đi lặp lại xuyên thẳng qua thương công tử không thể không thường xuyên rời khỏi điệp nhóm phạm vi khôi phục cơ hồ bị tinh duy rút khô linh lực như thế qua lại dày v ỏ vậy mà hao phí tới tận ba ngày thời gian rốt cục tại ngày thứ ba buổi chiều thương công tử lần nữa phát hiện cái kia trong suốt hồ điệp tung tích nhưng giờ phút này nó đang đứng ở một đoàn dạy đã hút mật viễn điệp khu vực trung tâm chung q u n h có ít nhất hàng ngàn con bình thường viễn điệp vân quanh một khi động thú b tất nhiên trong nháy mắt kinh động toàn bộ đ i ệ p nhóm hàng b ạ n con h u y ễ n điệp điệp ra kinh khủng miễn cảnh vừa nghĩ tới cái kia cảnh tượng trong lòng mọi người đều là p h á t l ệ n h làm sao bây giờ nếu không chờ một chút chờ nó di động tới biên giới vị trí b à o đại phu cao mày truyền âm thương nghị nói h u y ề n công sơn ba người cũng mặt lộ vẻ khó xử hiển nhiên không muốn xông vào nhưng mà thương công tử nhìn xem gần trong gang tấp dị b ả o trong mắt vẻ dây ruộng chợt lóe lên cuối cùng vẫn bị khát vọng mãnh liệt thay thế hắn đột nhiên cắn ra một cái truyền âm nói không nên chờ nữa ta có biện pháp có thể duy nhất một lần diện sát khắp chung quanh đa số bình thường nguyễn điệp là bắt sáng tạo thời cơ nhưng phương pháp này thi triển sau chắc chắn sẽ hoàn toàn kinh động cả một tộc nhóm còn thừa nguyễn điệp điên cuồng phản công cần dựa vào đại gia hợp lực ngăn cản chưng dụ nghe xong trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút coi như diện đi đa số còn lại dù là chỉ có mấy trăm hơn ngàn chỉ điệp ra lên h u y ễ n cảnh cũng không phải hắn một cái khí hại cảnh tu sĩ có thể gánh v á t ca nếu là quý thủy long châu còn lại bằng vào trấn thủ thần hồn chi năng có lẽ còn có thể thử một lần nhưng bây giờ hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh lưu l ạ n nhân trong ánh mắt mang theo xin giút đỡ lưu đạo nhân minh bạch hắn ý tứ liền chủ động mở miệng thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai phong t ứ c hắn tu vi còn thấp thần hồn chi lực không đủ lão phu cần ở chỗ này bảo vệ hắn không cách nào phân tâm tham dự vây bắt thương công tử mấy người nghe vậy mặc dù có chút thất vọng không thể được tới vị này sâu không lường được người hộ đạo trợ lực nhưng cũng nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu đơn giản thương nghị một chút hành động trình tự sau thương công tử không do dự nữa chỉ thấy hắn sắc mặt ngưng trọng từ trong ngực lấy ra một cái toàn thân sinh biết điêu khắc cổ lão dây leo hoa và ngọc bội ngọc bội kia vừa mới lấy ra l i ê n t ả n mát ra một cố bảng bạc mà kỳ dị sinh cơ cùng minh nghiêm chưng ơ dụ khỏe mắt giật một cái cái này rõ ràng là một cái phẩm cấp cực cao linh khí cái này thương công tử thân ra thật sự là phong phú làm cho người khác giận x ô i thương công tử đem thể nội bảng bạc linh lực điên cuồng dót vào thúy lục ngọc bội bên trong chỉ một thoáng ngọc bội h à o quan g tỏa sáng một đạo nhu h ò a nhưng không để kháng cự lục sắt sóng ánh sáng như là gợn nước giống như vô thanh vô tức cấp t ố c quyết tán ra đến sóng ánh sáng lướt qua d i biến nảy sinh phía dưới những cái kia nguyên bản lẳng lặng sinh trưởng cự hình hoa cỏ dường như được trao cho sinh mệnh cùng một loại nào đó chỉ đột nhiên sống đi qua to lớn cánh hoa bỗng nhiên khép lại như là hoa ăn thịt người giống như đem ở lại trên đó huyễn điệp một ngụ thôn vệ cứng gọi cây cỏ điên cùng sinh trưởng quân quanh đem bay ở tầng trời thấp huyễn điệp gắt gao trói buộc nắm chặt trong lúc nhất thời phương biên trong vòng trăm trượng huyễn điệp như là tao ngộ thiên địch trong nháy mắt bị những cái kia tạo phản thực vật k h ố n trụ hơn v h â n lửa ngay tại lúc này đậu thủ b à o đại phu la hét h u y ề n không sơn ba người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thấy thế lập tức toàn lực ra tay lý bàn bán nguyện sản hóa thành kim sắt thủy long vương nham pháp bảo nhấc lên liệt diễm đất đá trần thanh h ò a công kích mang theo thanh mục đốt hỏa chi thế ba người hợp lực ngũ hành luân chuyển như là ba đài hiệu suất cao cố máy giết chóc liên cùng dạo sát lấy những cái kia bị thực vật c h ó i buộc không cách nào né tránh cũng không cách nào thi triển huyễn t h u ậ t huyễn điệp bao đại phu cũng tế ra một thanh phát trần pháp bảo ngàn vạn tơ bạc như là như mưa to b ắ n ra mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn điểm s á t một cái huyễn điệp hiệu suất chém giết cực cao liên miên liên miên huyễn điệp như là hạ sủi cào giống như từ không trung rơi xuống thân thể bị các loại thuộc tính linh lực xé nát trong khoảnh khắc liền có vượt qua hơn phân nửa huyễn điệp bị thanh lý không còn nhưng mà ngay tại cái này ngỗn loạn s á t lục tràn một bên một mực yên lặng theo dõi kỷ biến lưu đạo nhân khi nhìn đến phía dưới những cái k i a hỏa hóa thực vật tinh chuẩn quấn quanh huyễn đến lúc một mực không hề bận tâm trên mặt đột nhiên đột nhiên biến sắc hắn cơ hồ là thốt ra dùng một loại cực kỳ nhỏ lại ẩn chứa to lớn kinh hãi thanh âm lẩm bẩm nói phong thần thuật lại là chính thống s ắ c lệnh của cây chi thuật cái này hương g i a tiểu tử lại là đích mạch phong thần thuật cho dù cách gần nhất mơ hồ nghe được ba chữ này trong lòng đột nhiên run lên mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng có thể khiến cho lưu đạo nhân đều thất thố như vậy tuyệt không phải bình thường nhưng hắn giờ phút này đã mất dành suy nghĩ sâu xa bởi vì cứ việc bị trong nháy mắt diện s á t hơn phân nửa nhưng còn lại những cái kia không bị thực vật quấn quanh hoặc là khoảng cách khá xa huyễn điệp đã theo lúc đầu trong kinh hãi kịp phản ứng ông còn thưa mấy ngàn con huyễn điệp đồng thời phát ra phẫn nộ reo vang bọn chúng trên cánh kia mê ly sắt thái trước kia chỗ không có độ sáng loé lên một c ố khổng lồ hối khổ loạn lại đủ để cho nguyên thần trầm luân kinh khủng lực lượng tinh thần giống như là biển gầm ầm vàng một phát trong nháy mắt quét sạch toàn bộ khu vực chư dụ dù, dù cho sớm đã toàn lực thôi động chấn hồn thanh đồng diện hậu thổ vãng sinh chú quang mang đem hắn đầu lâu một mực bảo vệ. vẫn như cũ cảm giác đầu ông một tiếng như là bị trọng truy đánh trúng cảnh tượng trước mắt bắt đầu kịch liệt v ă n g mẹo mơ hồ vũ g i á c hỗn loạn phảng phất muốn bị kéo vào một cái khắc kỳ quái thế giới hắn thậm chí mơ hồ nhìn được màn ảnh máy vi tính nghe được trò chơi âm thanh n gửi được mì tôm hương vị h u y ế n cảnh lần nữa đánh tới đê cử chuyện hot ạ tây du người ở thiên đ ỉ n h chín giờ tới năm giờ về tạm dừng bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng gục thần sở hạo đang treo lên đánh con k i a khoan đã hắn dừng tay hắn chạy ngọc đế vô bàn một bức chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh dung d y chương một trăm mười lăm huyền kim sơ quân một chương một trăm mười lăm huyền kim sơ quân một ngay tại trương dù ý thức sắc hoàn toàn trầm luân tại kêu vạn tiên nguyễn điệp chế tạo kinh khủng miễn cảnh thậm chí liền trấn hồn thanh đồng diện đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu khẽ thời điểm một cỗ trầm ồn thật lớn lực lượng lặng yên không một tiếng động cách không độ nhập trong cơ thể hắn c ố lực lượng này cũng không phải là trực tiếp tăng cường thần hồn của hắn mà lại như là cứng rắn nhất neo trong nháy mắt định trụ hắn sắp bị viễn cảnh triệu tịch phá tan tâm thần đê đập vì hắn tranh thủ tới quý giá cơ hội thở dốc ôi chưng ơ dụ đột nhiên thở ra một ngụm trọc khí như là người chết chìm nổi lên mặt nước phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm t ấ u mơ hồ v ặ n mẹo tầm mắt cấp tốc biến rõ ràng bên hai những cái kia nghe nhầm giống như trò chơi âm thanh cùng đồng đội tiếng mắng chửi cùng im bặt mà rừng tâm hắn có sợ hãi ngắm nhìn một phía giữa sân thế cục đã sáng tỏ kia nguyên bản tre khuất bầu trời hàng vạn con thận lâu huyến điệp giờ phút này đã cơ hồ bị đổ sát hầu như không còn chỉ còn lại l ẻ kẻ mấy chục con kẻ may mắn đang hướng về nơi xa chạy trốn mà phía dưới kia p h i ế nguyên n bản điên con múa hiệp trợ rào sát huyến điệp cự hình hoa cỏ giờ phút này lại b ả y biện ra một mảnh làm người sợ h ã i tính m ị c h bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo quân mình nhan sắc từ chói lọi hóa thành tính m ị c h sắm đen cuối cùng như là đốt hết cho tàn giống như dị g i o hóa thành cho bụi phiêu tán ở không trung dường như vừa rồi kia ngắn n g i trái ngược lẽ t h ư ờ n g h ỏ a hóa đã hoàn toàn ép khô n bọn chúng tích l u y vô số tuế nguyệt tất cả sinh cơ chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng tự ý khung cảnh này hủy dị đến làm cho người đ ấ y lòng phát lệnh cách đó không xa thương công tử sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy nắm chặt viên tia thúy lục ngọc đội tay phải thậm chí tại run nhẹ nhẹ h i ệ n nhiên thôi động tia cái gọi là phong thần thuật đối với hắn tạo thành gánh nặng lớn xa không phải đơn thuần linh lực tiêu hao đơn giản như vậy nhưng hắn cặp mắt kia bên trong lại lóe ra không đè nén được vui mừng như điên cùng nóng rực tay phải nắm chặt nắp hộp khe hở chỗ mơ hồ có trong suốt cánh chim dãy r u a lấp lóe thì hiếm thấy hư vọng phá pháp điệp hiển nhiên đã bị hắn thành công bắt được một bên huyền không sơn ba người cùng bảo đại phu tình huống thì có chút khác biệt bọn hắn từng cái ánh mắt tan rã hiển nhiên tại vừa rồi kêu mấy ngàn con huyễn điệp trước khi chết phản công điệp ra buộc phát kinh khủng huyễn thuật chủng k í c h vào nguyên thần của bọn hắn đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động cùng tiêu hao cần thời gian khôi p h ụ bảo đại phu thanh â m đều mang một kia phù phiếm nơi đây nơi đây vừa mới kinh nghiệm đại chiến khí tức hỗn loạn của bạo trong thời gian ngắn ứng không có cái khác huy liền ở đây điều tức mọi ộ t phèn, lại đi đi đường A. m người đều không dị nghị giờ phút này an toàn trọng yếu nhất ngao nhao nắm chặt thời gian nuốt đan ăn dược nhắm mắt điều tức giữa sân trong lúc nhất thời chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc khô héo hoa cỏ hóa thành cho bụi g ì rào âm thanh cùng hộp ngọc kêu bên trong ngẫu nhiên chuyển ra nhỏ bè tiếng b a đập c h ư ớ c d ụ thoáng bình phục nhịp tim ánh mắt lại có chút kinh ngạc liếc nhìn bên cạnh vẫn như c ũ khí định thần nhàn lưu đạo nhân theo trước đó truyền âm lời nói lưu đạo nhân đối cái này hư vọng phá pháp điệp cũng cảm thấy có chút hứng thú vì sao vừa rồi lại thật là biết nhẫn lại ở không xuất thủ c h ơ mắt nhìn xem khương công tử đem này dị b ả o bỏ vào trong túi lưu đạo nhân dường như có thể nhìn thấu hắn tâm tư truyền âm tại trong thức hải của hắn v ă n g lên n g ự a khí bình thản lại mang theo một tia thâm ý cái này họ khương tiểu từ phía sau liên quan so với ngươi nghĩ muốn phức tạp hơn nhiều vì một cái chưa bồi dưỡng thành thục dị điệp giờ phút này cùng hắn m ạ c h mặt được không bù mất c h ư n dụ trong lòng nghi hoặc càng lớn theo lưu đạo nhân trước đó hủy diệt một giới cưng đoạt long châu bá đạo phong cách hành sự nhìn Tuyệt k hơn ô n người phiền ngay cả mình cái này thượng thanh chân chuyển cũng là nói bắt liền giờ phút này g giờ phải phức, phút thế h cả loại cái lại là ư sợ mà bắt bắt, kiên kỵ k g c ô nữa g Tử thân phận. Hơn n loại này kiên kỵ tựa hồ là đang khương công tử vận dụng cái tia quỷ dị phong thần thuật về sau mới biến rõ ràng lên nhưng này phong thần thuật đến tột cùng là cái gì khương công tử phía sau lại dính dấp như thế nào kinh người bối cảnh lưu đạo nhân hiển nhiên không có tiếp tục giải thích lý tứ chưng dụ cũng chỉ có thể đem trùng điệp nghi vấn tạm thời ép về đáy lỏng lưu lại trở ngày sau quan sát thừa dịp khương công tử một đoàn người đều đang toàn lực khôi phục nguyên thần chưng dụ lặng yên chuyển bước quan sát tỉ mỉ lên mảnh này vừa mới trải qua đại chiến cùng kỷ dị khô h é o khu vực rất nhanh hắn tại một gốc chưa hoàn toàn hóa thành cho bụi to lớn đoá hoa phần gốc bóng ma hạng có ngoại ý muốn phát hiện nơi đó lại tàng lấy một mảng lớn thận lâu miễn điệp t r ứ n g t r ù n g lít nha lít nhít chứng hơn ngàn mai nhiều có ánh sáng long lanh bề mặt sáng bóng chân trượt nội bộ mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu thải sắc điểm sáng lưu t r u y ề n dường như từng k h ỏ a tỉ mỉ đ ề u khắc thải sắc lưu ly hạt châu tại mơ tối dưới ánh sáng tản mát da mê ly ánh sáng nhạt c h ư n dụ trong lòng hơi đậu kia hư vọng phá pháp điệp hắn là không có phần nhưng cái này bình thường thận lâu nguyễn điệp chế tạo hảo cảnh năng lực cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng nếu có thể thành công bồi dưỡng một chút ngày sau bất luận là dùng tại đối địch do đường vẫn là bảo hộ độc phủ có lẽ đều có thể đưa đến kỷ hiệu hắn lập tức theo tu di truy bên trong lấy ra một cái lớn nhất không ngọc cẩn thận từng ly từng tí đem những n à y chứng t r ù n g toàn bộ thu hồi dán lên phong ấn phụ lục thích đáng đảm bảo lên đối phó nguyễn điệp nhóm chiến đấu mặc dù ngắn ngủi nhưng trình độ hung hiểm viễn siêu trước đó ứng đối tân kim cấp cứu huyền công sơn ba người cùng bảo đại phu thương công tử hao tổn hiền nhiên k h n g nhỏ mọi người tại này trọn vẹn điều tức khôi phục hai ngày thời gian. đ á n g người khí sắc mới miễn cưỡng khôi phục lại bảy n g ư ờ i lần nữa lên đường con đường sau đó đổ thuận lợi đến kỳ lạ lại chưa gặp phải đại quy mô miễn điểm nhóm tại mê mở cú kính bên trong lại đi về phía trước ước chừng một ngày q u a n cảnh tại một chỗ đường đi cuối cùng một đạo quen thuộc không gian ba động hàng rào thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người chưng ơ dụ mừng rỡ căn cứ bảo đại phu lời nói xuyên qua này hàng rào chính là đích đến của chuyến này vạn nhận hồ đình khoảng cách dung hỏa tâm ngục lại tới gần một ước đề cử chuyến hot bị hoa khôi đánh bay sau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 huyền kim sơ quân hai chương một trăm mười lăm huyền kim sơ quân hai vừa mới đi vào v ạ n nhận hổ định không gian mít lũy một cỗ trước nay chưa từng có sắc bén khí tức liền đập vào mặt chưng d ụ thậm chí vô ý thức h í p mắt lại phản phất có vô hình cây kim đâm về con người đây là hắn tiến vào quy khư đến nay lần thứ nhất cảm nhận được như thế cực đoan lại có mạnh mẽ tính công kích linh khí hoàn cảnh phóng tầm mắt nhìn tới phiến thiên đ ị a n à y phản phất là từ đ ú c bằng kim loại m à t h à n h đại điện là ám trầm hát thiết sắc hiện đầy đã lợm trầm khoáng thạch kim loại không có bùn đất không có thảm thực vật không có bất kỳ cái gì một tia mề mại dấu hiệu là người ta rung động nhất là tầm mắt đi tới chỗ đứng sừng sững lấy vô số tòa k ỷ phong những n à y sơn phong cũng không phải là bình thường đất đá kết cấu mà là hoàn toàn do đủ loại kim loại cấu thành có lẽ ra lạnh lẽo ngân bạch h à n quang như là cự kiếm chỉ tiên h có bảy biện g a đỏ sầm màu sắc dường như nhuộm dần vô số máu tươi có toàn thân đen nhánh nặng nề g h như núi lớn có thì chết s ạ ra ngũ thải kim loại sàn g bóng sắc bén mỗi người bọn chúng hình thái khác nhau lại đều có một cái điểm giống nhau bén h ọ n bất luận là l ư n g núi đỉnh núi vẫn là đột ngột nham thạch đều bày biện ra các loại sắc bén góc độ phảng phất là từ vô số trôi to lớn vô cùng binh khí c h ố n g chết đ ú c nóng mà thành cả phiến thiên địa đều tràn ngập một cỗ tốc sát lạnh leo c ứ n g rắn vô kiên bất tội đáng sợ hàm ý bạn nhận hổ đ ì n h danh bất hư truyền trong không khí linh khí nồng nặc cơ hồ tan không ra nhưng thuộc tính lại cực độ đơn nhất mà quần bạo cơ hồ tất cả đều là kim linh khí những linh khí này bản thân liền mang theo thiên nhiên sắc bén đặc tính kết hợp với quy khư đặc hữu quần bạo thừa số khiến cho hút vào một ngụm đều phảng phất có vô số nhỏ vẽ lơi dao tại các chém phế phủ kinh mạch thậm chí liền trần trùi bên ngoài làn da đều cảm thấy mơ hồ nhói, nhói. chưng ơ dụ không thể không lập tức kích phát lưu làm phiêu m i ệ u phiến hồi phong trướng tại quanh thân bố trí xuống một tầng lưu chuyển thanh phong bình t r ư ớ n g lúc này mới đem kia vô cùng bất nhập sắc bén kim linh khí ngăn cách bên ngoài cảm giác dễ chịu rất nhiều đến chỗ này chưng ơ dụ dẫn đường nhiệm vụ liền coi như cơ bản hoàn thành hắn nhìn về phía bảo đại phu trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng cam kết một cái khác giọt ngưng thần nguyên dịch nên thực hiện sau đó đại gia liền có thể mỗi người đi một ngả hắn còn băn khoăn mau chóng chạy tới dung hỏa tâm mục tìm kiếm tiên t i ê n hòa liên nhưng mà luôn luôn từ bảo đại phu thay truyền lời khương công tử giờ phú ánh mắt của hắn lướt qua chiêu dụ càng nhiều hơn chính là nhìn về phía sau người sâu không lường được lưu đạo nhân ngựa khí mang theo một t i a khó được k h á c khí nhưng như cũng khó nén kỳ cốt tử bên trong thận trọng phong tức đạo hữu lưu đạo hữu thứ không dám dầu d ế n chúng ta lần này đến đây vạn nhận hồ đình mục tiêu cuối cùng nhất chính là đối phó nơi đây một cái bá chủ cấp hung thú huyền kim sân quân con thú này thực lực cực mạnh đã đ ạ t đến lục phẩm đi ị phong lại ở chỗ này được trời ưu hái rất khó giết chết ta muốn mời hai vị lại giúp ta một chút sức lực hắn mặc dù là đối với hai người nói chuyện nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn chân chính muốn mời là vị kia cùng nhau đi tới chưa hề chân chính đi ra toàn lực người hộ đạo lưu cường trương dụ cũng nhìn về phía lưu đạo nhân là đi hay ở toàn bằng vị này đại lão một lời mạ quyết vượt q u a trương dụ dự kiến chính là lưu đạo nhân lần này cũng không lập tức cự tuyệt ngược lại d ư ơ n g mắt nhìn về phía khương công tử ngự khí bình thản nhưng không để hoài nghi địa đạo có thể nhưng ta xuất thủ một cái giá lớn là một cái phong thần bài phong thần bài trương dụ trong lòng nghĩ hoặc đây cũng là thứ gì mà đối diện ngoại trừ trương dụ vẫn như cũng mờ mịt o đại phu thậm chí huyền không sơn ba người đang nghe phong thần bài ba chữ lúc sắc mặt đều là hơi đổi hiển nhiên bọn hắn cũng biết vật này vì sao càng làm cho trương dụ kinh ngạc chính là thương công tử đối với cái này dường như sớm có đ o á n trước trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn ngược lại rất sảng khoái đáp có thể dứt lời bàn tay hắn k h ẽ đ ả o một cái bình ngọc cùng một cái lớn chừng bàn tay không phải vàng không phải ngọc bày biện ra một loại màu hỗn độc trạch mặt ngoài khắc đầy vô số h i y ề n ảo khó lường nhỏ bé phủ văn lệnh bài xuất hiện trong tay bình ngọc bay về phía trương dụ chính là ước định dọn thứ hai ngưng thần nguyên dịch mà viên kia kỳ dị lệnh bài thì hóa thành một đạo lưu quang bay về phía lưu đạo nhân lưu đạo nhân đưa tay tiếp nhận l ệ bài ngón tay tại mặt ngoài nhẹ nhàng nuốt ve một lát trong mắt lóe lên một k i a khó mà phát giác phức tạp còn mang lập tức nhẹ gật đầu đem nó thu hồi t ố t ở chỗ này trong lúc đó ta sẽ ra tay giúp ngươi giải quyết kia huyền kim sơn quân khương công tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười như thế vậy làm phiền lưu đạo hữu chưng dụ cất kỹ ngưng thần nguyên dịch nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định cái này khương công tử đáp ứng cũng quá sảng khoái không chút nào sợ lưu đạo nhân nói không giữ lời tia phong thần bài đến tột cùng là cái gì hắn mơ hồ cảm giác cái này phía sau giường như dính rất càng lớn bí mật giao dịch đã thành một nhóm bảy người lần nữa biến thành đồng minh đám người hơi chút chỉnh đốn thích ứng nơi đ â y sắc bén kim linh chi k h í sau liền hướng về bạn nhận hổ đỉnh chỗ sâu xuất phát mục tiêu của bọn hắn là cao nhất nơi đ â y hồng vĩ nhất cũng là kim linh chi k h í nồng nặc nhất tòa chủ phong kia kiếm tích sơn một đường bước đi ngoại trừ sắc bén bức người kim linh chi k h í cùng vô số g i ữ tận kim loại sân p h o n g toàn bộ bạn nhận hổ đỉnh lại lộ r a dị thường sạch sẽ không có cái khác bất kỳ yêu thú gì không có thực vật thậm chí không có côn trùng dường như một mảnh thuật t tự kim loại tạo thành q u c g a tử vong yên tính làm người trong lòng run dậy liên tục đi đường mấy canh giờ nơi xa tỏa k i a như là thông tin ê cự kiếm giống như xuyên thẳng trời cao kiếm tích sơn đã có thể thấy rõ ràng mà l i ê n tại kia kiếm tích sơn nhất là dốc đứng dường như mũi kiếm chủ phong bên trên đám người thấy rõ một đầu quái vật khổng lồ đang l ặ n g lặng p h ụ phục ở nơi đó bên ngoài hình chính là một đầu cự hổ nhưng toàn thân lại dường như từ lưu động ám kim sắc kim loại đúc nóng mà thành lông tóc như đồng cằn căn đứng đấy kim loại gai nhọn loẽ ra hàn quang lạnh lẽo hình thể của nó cực kỳ to lớn cho dù cách xa xôi khoảng cách cũng có thể cảm nhận được kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách nó không nhúc ních dường như tuyên cổ liền tồn tại kim loại pho tượng cùng cả tòa kiếm tích sơn khí tức hoàn mỹ hòa làm mức thể t à n mát ra ngập trời hung lệ cùng vương giả chi khí lục phẩm đỉnh phong h u n g thú huyền kim sơn quân đề cử chuyên h ọ t chặn lấy cựu tinh cơ duyên bắt đầu phản s á t khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên b i ệ t huyền huyền thế giới luôn lạc thành khổ bức t ậ p dịch thời khắc mấu chốt khóa lại chặn lấy hệ thống vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện lâm viễn cười tạ trực tiếp chặn lấy thánh ngự ngủng lùi cái gì cưới phu quân tối nay liền đọc phỏng tiêu miểu ba mươi năm hà đông ba mươi năm h đại ca tha mạng đ ừ n g g i ế ta t lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống đổi lấy lại là xa lánh thôi không trang ta ngả bài các ngươi cơ duyên ta hết thể chặt lấy chương một trăm mười sáu bất diệt c h i thân một chương một trăm mười sáu bất diệt c h i thân một bảy người xa xa nhìn qua kiếm tích sơn chủ phong bên trên đầu kia d ư ờ n g như cùng sơn nhạt hòa làm một thể ám kim sắc cự hổ dù cho cách xa nhau như thế xa một cỗ kinh khủng uy áp vẫn như cũ như là như thực chất đập vào mặt làm người sợ hãi ngạt thở chức ụ chỉ cảm thấy trái tim không bị khống chế nhảy lên k ị c liệt hô hấp đều biến có chút khó khăn dường như bị một cái vô hình băng lãnh cự trào nắm chặt ở hết hầu đây là hắn đối mặt phong tức lúc cũng chưa từng có mạnh mẽ cảm giác nguy cơ đầu này huyền kim sấp vân hắn thực lực tuyệt đối viễn siêu bình thường lục phẩm đ ỉ n h phong cương công tử sắc mặt cũng ngưng trọng trước đó chưa từng có ánh mắt sắc bén như đao chăm chú nhìn đầu kia cự hổ hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực thực lớn b a o đại phu hít sâu một hơi tựa hồ đối với cái này h ổ yêu biết sơ lượng trầm giọng hướng mọi người nói chư vị kẻ này chính là nơi đây thiên sinh địa dưỡng kim linh hôn thú đã cùng n à y phương thiên địa linh mạch gần như hỏa làm một thể ở ch nó cơ hồ có thể vô hạn hấp thu kim linh chi khí khôi phục thương thế bổ sung tiêu hao có thể sưng ơ bất diệt chi thân bình thường thủ đoạn rất khó đem nó hoàn toàn diệt s á t hắn dừng một chút tiếp tục bố trí chiến thuật sau đó ta cùng công tử sẽ liên thủ bố trí xuống ly hỏa khóa nguyên đại trận tận khả năng ngăn cách nó cùng dưới chân đại địa linh mạch liên hệ đoạn linh khí nguồn suối về sau liền cần dựa vào huyền không sơn ba vị đạo hữu cùng lưu đạo hữu toàn lực ra tay tại tránh thoát trước đại trận đem nó chu sắt hoặc chế phủ ánh mắt của hắn chuyển hướng chức vụ n g a khí hòa h ó chút phong tức đạo hữu trận chiến này h u n hiểm ngươi chỉ cần tránh ra thật xa bảo vệ tự thân chu toàn liền có thể chưng dù nghe vậy trong lòng cầu còn không được liền b ộ i vàng gật đầu hắn cũng không muốn bị cuốn vào loại này cấp bậc chiến đấu dư ba cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt hắn lập tức hấp thu trước đó tại bưu ảnh quỷ giới g i a o h ấ n không nói hai lời lái ngự phong chi thuật một mạch hướng về sau bay rớt ra ngoài vài dặm xa thẳng đến đến hắn tiền âm động hư cảm giác phạm vi cực hạng bên liên giới mới tìm một chỗ to lớn như là kiếm ghe giống như kim loại gò núi xem như công sự che chắn ẩn thân phía sau chuẩn bị xa xa quan sát trận này chắc chắn kinh thiên động địa đại chiến đỉnh hai i Kim ê u huyền như Sơn quân vẫn như, cũ như là ngủ s cũ là y k m loại pho t ư ợ người không nhúc ních, d n như hoàn toàn không g g phát có á c đồng ư dưới mưu ợ c khách núi ngợi bọn này khách không mà đến mà đ c h â núi, n ư ơ công thời ử cùng bào đại p u nhau, đầu. lướt an n Hai ý gật g đồng thời lật bàn tay một cái cắt lấy ra một m ặ t xích hồng như máu theo lên lửa nóng hừng hực phù văn t r ậ n kỳ ly hỏa khóa nguyên đoạn linh trụ cột t r ậ n lên hai người đồng thời q u á c khẽ cầm trong tay t r ậ n kỳ đột nhiên cắm vào dưới chân cứng rắn kim loại mặt đất ông hai mặt trợ kỳ dường như nung đỏ và đuổi cắm vào băng tuyết trong nháy mắt không có vào sau một khắc lấy trợ kỳ làm trung tâm sinh hồng sắc hỏa linh vầm sáng giống như nước thủy chiều cấp tốc hướng về cả tòa kiếm tích sơn lan tràn mà đi cái này hỏa linh vầm sáng cũng không nóng rực đả thương người ngược lại mang theo một loại kỳ dị ngăn cách đặc tính nơi nó đi qua á m trầm kim loại mặt đất dường như bị dắt lên một t ầ n g nhàn nhạt bỏ mạng ẩn chứa trong đó bảng bạc kim linh chi khí dường như bị tạm thời đông kết hoặc xua tan cùng sâu trong lòng đất linh mạch liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt v ầ n g sáng khuyết tán cực nhanh thậm chí lan đến gần vài dặm vẻ ngoài chiến trương dụ dưới chân trương có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân nguyên bản sắc bén đâm người kim linh chi khí trong nháy mắt biến mà khi kia xích hồng sắc vần sáng rốt cục lan tràn đến đỉnh núi chạm tới đầu kia miền kim sơn quân trong nháy mắt ngao giống một tiếng chấn thiên động địa hồ khiếu như là ngàn vạn kim thiết giao kích đột nhiên theo đỉnh núi nổ vang uy danh c h i thịnh viễn siêu trước đó kia từ ngột n g quỷ u minh ma âm thậm chí xuyên tấu h vài giảm khoảng cách mạnh mẽ đụng vào trương dụ thức hải trương dụ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng như là bị một thanh vô hình trọng truy mạnh mẽ đập t r ú n g mắt tối s ầ m lại khí huyết sôi trào kém chút trực tiếp mất đi may mắn chấn hồn thanh đồng diện kịp thời tản mát ra ôn nhuận lục quang hậu thổ vãng sinh c h ú lực lượng một mực bảo vệ tinh thần của hắn mới miễn cưỡng gánh b ắ c cái này kinh khủng hổ khiếu trên đỉnh núi kia nguyên bản như là pho tượng huyền kim s â n q u â n đã đứng thẳng người lên thân thể cao lớn hoàn toàn d ã n ra lại so nhìn từ xa lúc càng thêm rung động toàn thân dường như từ lưu động ám kim sắc thể lòng kim loại cấu thành nhưng lại lóe ra kim loại đặc hữu băng lánh cứng r ắ n quang trạch làm người khác chú ý nhất là nó kia hai viên dò ra ngoài môi to lớn răng nanh vốn lượn như câu màu sắc tái nhợn như ngọc lại tản ra so bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn sắc bén đều muốn kiên cố đáng sợ khí t ư c quanh thân tản ra yêu lực như là như gió bao quét sạch ra khuấy động toàn bộ vạn nhận hổ đ ỉ n h kim linh chi khí đúng lúc này h u y ề n k h ô n g sơn sư minh đệ ba người công kích tới v ũ hành luân chuyển lý bàn vương nam h trần thanh hòa ba người không giữ lại chút nào đem tự thân linh lực thôi động đến cực hạn ba thanh bán n g u y ệ t sản trôi nổi tại không kim lam đỏ hoảng thanh ngũ s ắ c linh quang điên cùng hội tụ giao hỏa cuối cùng hóa thành một đạo đường tính quá trượng ẩn chứa cùng bạo lực lượng hủy diệt ngũ thải quán trụ sẽ rách không khí lấy thế xét đánh không kịp v ư n g hai mạnh mẽ đánh vào vừa mới thức tỉnh sơn quân sọ phía trên、Ấm、ẩm ẩm đinh hai nhức có tiếng nổ vang lên kim quan g vang khắp nơi linh khí t ứ n g ư ợ c tia sơn quân đầu lâu lại bị cái này hợp lực một k í c h mạnh mẽ oanh bạo non nửa bên cạnh ám kim sắc huyết dịch v ă n g từ phía nhưng mà giữa sân không người lộ ra nét mừng quả nhiên sau một khắc tia bị oanh bạo đầu lâu miệng vết thương vô số đạo ám kim sắc lưu quăng theo bốn phương tám hướng t ụ đến như đồng thời ở giữa đảo lưu giống như lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại tái tạo bất quá thời gian n h á mắt liên đã khôi phục như lúc ban đầu thậu chí liền một tia vết thương cũng không từng lưu lại thiên p h thần thông huyền kim bất diệt giống h u y ề n kim sơn quân hoàn toàn bị trọc giận dung kim giống như mắt hổ bên trong hùng quang nổ bắn ra nó thân thể cao lớn k á i động lại như cùng như quỷ bị trong nháy mắt biến mất nguyên đ i ệ m sau một khắc đã xuất hiện tại huyền không sơn ba người trước mặt một cái to lớn hoàn toàn do kim loại tạo thành hổ t r ả o mang theo xé rách hư không lực lượng mạnh mẽ vua xuống ngự huyền không sơn ba người cả kinh thất sắc toàn lực thôi động n g ũ hành vòng ánh sáng ngăn cản và n h ba người thân hình thị trấn như là bị cao tốc phi hành sơn phong độ chúng cùng nhau bay rớt ra ngoài mấy chục trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình sắc mặt đều là tái、đi. mà khi m u hành vòng ánh sáng càng là kịch liệt chấn động q u a n g mang đều ảm đạm mấy phần ngay sau đó vô số đạo kim linh chi khí ngưng tụ mà thành màu trắng c a n g nhận địa thứ sóng x u n g kích như là mưa to gió lớn giống như l ư ớ n g về ba người trút xuống mà đi ba người chỉ có thể chật vật không chịu nổi toàn lực p h o n g ngự né tránh ngẫu nhiên phát ra p h ả n kích bất luận là pháp thuật vẫn là p h á p bảo công kích rơi vào sơn quân chiến thân hoặc là chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn trong nháy mắt biến mất hoặc là tạo thành một chút tổn thương lại trong nháy mắt khôi phục căn bản khó mà tạo thành tính thực chất tổn thương chiến đấu ngay từ đầu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 g i quân quân nhưng chi vào ị l lúc này thương công tử cùng bảo đại phu pháp quyết biến đổi kia bao phủ toàn bộ kiếm tích sơn lý hỏa khóa nguyên đại trận trong nháy mắt bị kích hoạt đến cực hạn vô số đạo xích hồng sắc hỏa diễm như cùng sống vật giống như quấn quanh hướng huyện kim sơn quân bốn chân cùng thân thể đồng thời nguyên một đám to lớn hỏa diễm vòng tròn tại trung quanh nó chống dâu tạo ra tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực điên cùng tiêu đốt luyện hóa thân thể của nó h ỏ a khắc kim trận pháp chi lực bắt đầu hiện hiện hiệu quả sơn quân phát ra một tiếng thống khổ gào thét động tác rõ ràng chỉ trệ mấy phần bên ngoài thân ám kim sắc quang trạch tại hỏa diễm tiêu đốt hạ hơi đỏ lên cơ hội tốt lý bàn hét lớn một tiếng vũ hành phân hóa đoạn ba người lần nữa hợp lực vũ hải quang luân lại xuất hiện vô cùng tinh chuẩn chạm tại sơn quân bị ngọn lửa xiến xích tạm thời trói buộc thân e o phía trên、Xoẹt. lần này tại trận pháp phụ trợ h ạ sơn quân kia cực kỳ cường hãn huyền kim chi thể lại bị thành công chém làm hai đoạn luyện hóa n ó bao đại phu la hét điều khiển hỏa d i ễ m vòng tròn phân biệt trục vào hai đoạn h ổ khu ý đồ thừa dịp tách rời lúc đem nó hoàn toàn luyện hóa hai đoạn h ổ khu tại hỏa d i ễ m bên trong kịch liệt d â y ruộng v ạ n mẹo thậm chí mặt ngoài bắt đầu có dấu hiệu hòa tan nhưng mà kia hai đoạn s ắ p bị hòa tan h ổ khu run lên bần bật, bật lại như cùng nắm giữ độc lập sinh mệnh giống như đột nhiên tránh thoát hỏa diễn trói buộc thể lòng như kim loại thân thể chạy xuôi tới một bên cấp tốc ngưng tụ tạo hình trong né mắt vậy mà hóa thành hai cái hình thể ít hơn. nhưng hình thái không khác nhau chút nào hung lệ chi k h í không giảm chút nào huyền kim sơn quân hai cái tân sinh sơn quân dường như nắm giữ độc lập ý thức trong nháy mắt đánh giá ra khương công tử cùng bảo đại phu mới là uy hiếp bọn chúng đồng thời phát ra một tiếng g ầ m nhẹ phân biệt hóa thành hai đạo ám kim sắc tiền điện nào về phía hai người bảo đại phu dường như sớm có n ó n trước cũng không bối rối trong tay phất trần lắc một cái ngàn vạn t ơ bạc t ă n g bọn như là thiên la địa vong giống như đem nào h về phía chính mình cái kia sơn quân tạm thời bây khốn mà nào về phía khương công tử cái kia mắt thấy lợi trảo liền phải chạm đến một mực đứng yên một bên lưu đạo nhân rốt cục đậu vẫn như cũng là đơn giản như vậy trực tiếp hắn bước ra một bước dường như xúc địa thành thốn trong nháy mắt xuất hiện tại khương công tử trước người đối mặt kia đánh tới kinh khủng h ổ ảnh không tránh không né chỉ là bình tĩnh ngâng tay phải lên một t r ư ờ n g khắc ở kia hổ phân thân trên chắn trong lòng bàn tay kia cổ vô hình lại ẩn chứa cực hạn phá hủy lực lượng lần nữa hiện lên phốc phốc không có bất kỳ cái gì tiếng vang kinh thiên động địa kia hung manh đánh tới hổ phân thân từ đầu đến cuối như là bị một thanh vô hình thần nhận tinh chuẩn bộ ra chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa hời hợn cử trọng đ ư k i n h uy lực của nó lại viễn siêu huyền không sơn ba người hợp lực một k í c h nhưng mà kia bị đánh thành hai nửa hổ phân thân cũng không chết đi thể lỏng như kim loại thân thể n ú c ních ở giữa không ngờ muốn lần nữa hóa thành hai cái nhỏ hơn lá hổ thư ừ l u đ ạ o n h â n tựa hổ s ớ một coi chủ ý, thư lệnh ý, m tiếng chống không tay trái lăng không một chảo một cố vô hình giam cầm chi lực trong nháy mắt đem tia s ắ p phân liệt thân thể tàn phế tạm thời trấn áp nhưng một bên khác bị bào đại phu phát trần vây khôn cái tia sơn quân liên cùng g i r u ộ mắt thấy là phải tránh thoát trói buộc t ư ơ n g công tử ánh mắt máy liệt trong tay hào quang lại lên xuất hiện một thanh toàn thân văn lam tạo hình cổ phát tụ trưởng trường, trường đao trên thân đao h à n khí bốn phía dường như có thể đem không gian đông kết sương ngưng hắn k h á quát một tiếng vung đao chém về phía cái kia sơn quân phân thân đao quang lướt qua cực hàn chi khí bộc phát kia sơn quân phân thân lại bị chia ra làm sau đó trong nháy mắt băng phóng hóa thành hai tôn sinh động như thật băng điêu trong nháy mắt giữa sân lại xuất hiện bốn cái bị phân biệt vây khốn huyền kim sơn quân tình thế dường như trong nháy mắt bị chuyện thương công từ một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối c h ư n dù ở phía xa nhìn trận mắt hốt một dung động trong lòng tại cái này sơn quân bị dị khó lường phân thân chi năng càng khiếp sợ tại lưu đạo nhân kia sâu không thấy đ á y thực lực cùng khương công tử tầm tầng lớp lớp chân quý pháp bảo xem ra tiếp tục như vậy mày cũng có thể mải chết nó trương dụ trong lòng vừa lõe lên ý nghĩ này giữa sân dị biến tái thời kia bốn cái bị phân biệt vây khốn sơn quân phân thân lại đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra rung khắp trời cao h ổ khiếu ngao giống bốn dít gào hợp nhất uy lực viễn siêu trước đó kinh khủng sóng âm như là thực chất xung kích mạnh mẽ đâm vào ly hỏa k h ó nguyên đại trận mạn sáng phía trên liền ở xa vài dằm bên ngoài trương dụ đều cảm giác k ô n g sự che chắn gò núi chấn động k ị liệt trong thai vụ bụ không ngừng thương công tử bao đại phu huyền k h ô n g sơn ba người sớm có phòng bị cũng không bị tiếng giống ngồi nhưng mà cái này âm thanh hổ khiếu dường như cũng không phải là vì công kích tiếng gào qua đi kia bốn cái bị nốt hổ phân thân thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái lại đồng thời tự hành vỡ vụn hóa thành bốn cỗ tinh thuần vô cùng cuộc bạo dị thường ám kim sắc linh khí h ồ n g lưu cái này bốn cỗ hồng lưu tùy tiện sông phá trói buộc hàn băng phong ấn như là t r ă m sông đổ về một biển giống như ở không trung cấp tốc hội tụ dung hợp trong n h á mắt một cái hình thể to lớn hơn khi tức càng khủng bố hơn dường như từ thuần túy kim linh chi khí tạo thành h u y ề n kim sơn vân lại xuất hiện giữa không trung bên trong nó cặp kia dung kim giống như đôi mắt bên trong tràn đầy ngang ngực cùng một loại bị vây g i ế t sau cực hạ n phẫn nộ giống nó phát ra gầm lên giận dữ không tiếp tục để ý treo mấy người thân thể cao lớn hóa thành một đạo hủy diệt kim q u a n g mang theo ngập trời chi lực mạnh mẽ b ọ t tới bao phủ kiếm tích sơn lý hỏa khóa nguyên đại trận bàn sáng và anh kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến toàn bộ kiếm tích sơn đều kịch liệt lay động kia hai mặt xem như trận nhãn xích h n g trận kỳ điên cuồng rung động con mang trong nháy mắt đạm đạm tới cực điểm t ư ơ n g công tử cùng bảo đại phu đồng thời sắc mặt c h n g nhận đ ê u lên một tiếng đau đớn hiển nhiên trận pháp bị thương bọn hắn cũng nhận phản vệ hai người không dám thất lễ điên cuồng đem tự thân linh lực rót vào trận kỳ bên trong miễn cưỡng duy trì lấy màn sáng k h ô n g nát lưu đạo nhân cùng huyền không sơn ba người t h ấ y thế lập tức phi thân mà lên các loại công kích như là như mưa rơi rơi vào kia sơn quân trên thân ý đồ ngăn cản nó tiếp tục xung kích đại trận nhưng này sơn quân dường như hoàn toàn từ bỏ phân thân chiến thuật đem toàn bộ lực lượng tập trung vào một điểm huyền kim chi thể chọi cứng lấy tất cả công kích chỉ là điên cuồng một lần lại một lần đụng chạm lấy đại trận màn s ảnh ảnh! mỗi một lần va chạm đều để trận kỳ quan mang ảm đạm một phần huyền không sơn ba người cùng lưu đạo nhân công kích mặc dù có thể tạm thời ngăn chậm động tác của nó nhưng căn bản không cách nào tạo thành vết thương chí mạng nó khôi phục tốc độ quá nhanh cảnh tượng vậy mà lần nữa lâm vào căng thẳng đề cử chuyến họp với quan một trăm năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngai đạo thông tiên muốn kết bái t ầ n lân k h o tay tạ yêu với quan trăm văn nam không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra k ỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta k ỳ l â n bộ tộc không người chương một trăm mười bảy kim tiềm phong thần một chương một trăm mười bảy kim tiềm phong thần một cục diện rằng co đối phương công tử một phương hiển nhiên càng thêm bất lợi huyền kim sơn quân mỗi một lần cuồng bạo va chạm đều làm bao phủ sơn phong lý hỏa khóa nguyên đại trận kịch liệt r u n động bao trùm ngọn núi cùng đại địa hỏa hồng sắc linh quang mắt trần có thể thấy mỏng manh ảm đạm hai cây xem như trận nhãn xích hồng trận kỳ lào đảo b ố ớ n g n ã dường như sau một khắc l i ề n phải hoàn toàn t a n g vỡ nhưng mà cao cường như vậy độ công kích cùng không gián đoạn chữa trị huyền kim chi thể đối sơn quân đồng dạng là to lớn tiêu hao nó kia nguyên bản như ám kim đúc kim loại thân thể quang trạch rõ ràng ảm đạm mấy phần tấn công cắn xé tốc độ cùng lực lượng cũng dần dần không bằng lúc trước ngay tại nó lần nữa đứng thẳng người lên ý đồ một trưởng vô nát trước mắt v ư ớ n bận m à lửa sắt đông nhiên hiện lên một đạo sắc bén tinh quang h ắ n không n g nữa thân hình c h ầ m xuống lại chủ động liên tiếp cường tráng trên hai tay lần thứ nhất lưu chuyển lên có thể thấy rõ ràng linh lực q u a n g hoa một loại thuần túy đến t ự c hạng dường như có thể cắt đứt vạn vật sắc bén mạch mang này lưu đạo nhân khét quát một tiếng song trưởng không tránh c h n g né thẳng tắp in lên huyền kim sơn q u â n vô xuống cự trào và anh một cỗ mắt trần có thể thấy sóng sung kích tự quyển trào giao kích t r â u ngang nhiên quyết tán đem mặt đất cứng rắn kim loại tầng nham thạch đều phá đi thật dày một tầng làm cho người k i ế p sợ là lưu đạo nhân kia nhìn như nhỏ bé thân thể lại thật chống đỡ sơn quân nén giận một kích hắn hai chân hám sâu mặt đất thân hình lại vững như bàn thạch ngay sau đó hắn lòng bàn tay kia sắc bén bạch mang đống nhiên b ộ t phát như là ước bạn nhỏ bé lại vô kiên bất tổi kiếm khí điên cuồng c h à n vào hổ c h ả o suy suy suy suy sơn quân kia không thể phá vỡ ám kim lợi c h ả o lại như cùng gặp gỡ các tinh mặt ngoài trong nháy mắt che kín vô số tinh mịn vết rách không hề đứt đoạn lan tràn lên phía trên vết rách bên trong kiếm khí màu trắng cùng ám kim yêu lực điên cùng gia phòng lẫn nhau t r o n bụi huyền kim sơn quân bị đau phát ra kinh sợ gào t é t ý đồ tránh thoát lại bị lưu đạo n h â n những tia đ ố i tay khô gậy trưởng gắt ga o hút lại nhất thời lại khó mà thoát thân ngay tại lúc này h u y ề n không sơn ba người sao lại b u ô n g tha cái này tuyệt hảo thời cơ ba người đồng thời hét to quanh thân linh lực không giữ lại chút nào điên của một phát sau lưng mơ hồ hiện hiện ba cây hình thái khác nhau lại khí tức tương liên hữu ảnh đúng là bọn họ linh c à n h i ể n hóa kim thủy chi tinh l ử a thổ chi hoa một hỏa chi linh hóa lẫn tam tài c h ấ n nguyên vũ hành phong ma ấn ba người tay kết phát ấn tất cả linh lực toàn bộ con chú cuối cùng ngưng tụ thành một phương cổ phát nặng n ề lưu truyền thanh hoảng đỏ h á t ngũ sắc quan g hoa to lớn phát ấn mang theo c h ấ n áp vạn vật giống như bàng bạc ý chí như lưu tinh truy mạnh mẽ đánh tới hướng bị lưu đạo nhân tạm thời k i ể m chế sơn quân cái chắn sơn quân dường như cũng cảm nhận được trí mạng uy hiếp điên cùng d r y r ù a gà o t h é t bên ngoài thân á m kim yêu lực như sôi dọn giống như tuân ra ý đồ ngăn cản nhưng lưu đạo nhân rót vào thể nội sắc bén kiếm khí thành tốt nhất quánh i ê u yêu lực vận chuyển lập tức vướng víu một cái chớp mắt ngay tại cái này một cái chớp mắt chi trinh lệnh ngũ hành phong ma ấn rắn rắn chắc chắc khắc ở sơn quân á c â m ông phát ấn như bàn ủi giống như s Hóa thương à n phong ấn văn, n h phù vô số siềng xích giống như hướng xích quân toàn thân lan tràn. Nó thân toàn lan trạn. Nó hình n h k ổ lồ đột nhiên công ứ n động tác trong nháy mắt chỉ trệ, trong mắt cùng ngưng Khương g giấy đở, một tác mắt trệ, mắt sát kết thay thế. Tốt! chỉ rùa bạo loại bị ý tử thấy thế trong mắt tàn khốc l ó e lên trôi này xanh thẳm băng đao lần nữa hiện hiện lần này hắn cũng không chém vào mà là đem nó như, như tiêu thương g i a sức ném ra băng đao hóa thành cực hàn lưu quang tinh chuẩn bắn vào sơn quân bởi vì gào thét mà mở ra miệng lớn cắm thẳng đến trôi kinh khủng hàn khí bộc phát c á c lặp lạp sơn quân thân hình khổng lồ từ trong ra ngoài mắt trần có thể thấy cấp tốc băng phòng hóa thành một tôn b ả o chỉ dây r ũ a tư thái to lớn băng đ i ê u hoàn toàn n g ư n g kết thành công nơi xa trương dụ thấy cảm xúc bành trướng cơ hồ coi là chiến đấu như vậy kết thúc giữa sân đám người cũng đều thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà một mực biểu hiện bình tĩnh lưu đạo nhân lại đ ố n g nhiên biến sắc nghiêm nghị quát không đúng l u i mau lùi lại đám người mặc dù không rõ ràng cho lắm lại t ừ đối với vị này cường giả bí ẩn tín nhiệm vô ý thức thân hình nhanh lùi lại liên tại bọn hắn lui lại sắt na đột nhiên tuân ra một chút cực kỳ nhỏ bé lại cô động đến cực h ạ n phát ra vô tận sắc bén cùng khí tức hủy diệt tám kim quan mang chính là h u y ề n kim sơn quân một thân tu v i cùng hồn phách ngưng tụ chi tinh hoa hổ phách hổ phách hiện thân trong nháy mắt lợi dụng siêu việt tư duy tốc độ nổ bắn ra mà ra thẳng đến vừa mới thi triển song phong ấn khí tức đang đứng ở t u n g lũng h u y ề n không sơn ba người đứng mũi chịu xạo chính là chỗ đứng trước nhất lý bản sư minh cẩn thận vương nham cùng trần thanh hòa kinh hãi gần chết vương nham vô ý tức tế ra một mặt cổ phát thanh đồng biên bản ngăn khuất ba người trước người nhưng mà hổ phép uy lực viễn siêu tưởng、tượng. Ám kim trần g lói thanh đồng hòa ư i muốn rách cả bí mắt phát ra bi phẫn gạo hét thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo yếu ớt linh quang theo lý bản trôn bụi chỗ thoát ra là hắn bị ép bỏ qua nhục thân nguyên thần h ổ phách một k í c h thành công không chút nào dừng lại thuần thế dồn sức đụng hướng phía sau kia sớm đã lảo đảo muốn ngã ly hỏa khóa nguyên đại trận màn sáng、Xoẹt. trận pháp màn sáng ứng thanh mà phá hai cây xích hồng trận kỳ trong nháy mắt sụp đổ ẩm ẩm cả tòa kiếm phong tích lũy vô tận kim linh chi khí dường như rốt cuộc tìm được chỗ t h á o nước đi ê n cùng hướng kia một chút hổ phách hội tụ mà đi á m kim văn g mang đón gió căng t h ư n g lên trong c h ư ớ c mắt một đầu hình thể to lớn hơn khí tức càng thêm hung lệ của bạo dường như từ thuần túy sát ý cùng sắc bén tạo thành huyện kim sơn lại lần nữa ngưng tụ hiện hơn nó ngửa mặt lên trời phát ra phát tiết thức gào thét bên trong tiếng gầm tràn ngập bạo ngực cùng hủy diệt tân sinh sơn quân dung mắt vàng lỗ quét qua lập tức k hóa chặt giữa sân còn lại sáu người bao quát ly bản còn sót lại nguyên thần nó đột nhiên đập mạnh t r ả o một cỗ to lớn hơn kinh khủng kim linh chi khí lấy làm trung tâm đ ố n g nhiên q u y ế t trương trong chốc lát lấy kiếm phong làm trung tâm phương v i ê n v à i giảm dường như hóa thành thuần kim quốc độ ở khắp mọi nơi sắc bén kim khí hoàn toàn ngưng kết hình thành tuyệt đối áp chế lĩnh vực bên trong tất cả không phải vàng hệ linh lực vận chuyển đều biến cực kỳ khó khăn thậm chí bị cưỡng ép gián đoạn đề cử chuyến hot ph ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữa đ ế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phạm rốt c ụ c bị b ả y vị đồ đệ liên thủ lây công lâm vào tuyệt cảnh đại đồ đệ g ầ m hét m a đ ầ u thủ giết cha không đội trời chung nhị đồ đệ bán h ậ n m a đ ầ u năm đó ngươi mơ ước thái âm t h ầ n thể đồ sắt toàn thân ta hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đ à o vặn quả đối mặt ngàn vạn chỉ trích tiêu phạm thần sắc lại vô cùng t h ẳ n g nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội n h i ệ này để vi sư một mình gánh bắt thì đã sao thất đồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế g a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi